chương một trăm chín thở dài chi thành tiêu ẩ vàng chương một trăm chín thở dài chi thành tiêu ẩ vàng đối phương bay mất sở từ d ừ n g ở không trung s ữ n g s ờ nhìn xem tòa này xây dựng ở không trung thành thị đường phố phân hoa rộn rộn ràng ràng đám người thậm chí trong thành còn có tự nhiên công viên để cho người ta b ư ơ n g lòng n à y làm sao nhìn đều cùng l à m tinh sinh hoạt cơ hồ không có khác nhau a lắc đầu sở từ quyết định trước vào thành lại nói ông ân tại ở gần thành thị địa phương sở tư đột nhiên cảm giác mình bị đổ v ậ t gì quét xuống ngay sau đó trên cánh tay ấn ký liền phát ra h à o quang nhỏ yếu loại kia bị liếc nhìn cảm giác mới biến mất thì ra là thế cũng là loại cấp bậc này chủ thành làm sao có thể một điểm phòng ngự thủ đoạn đều không có sở tư trực tiếp tiến vào trong thành tuy tiện tìm một nhà tướng mạo không sai nhà hàng ngồi xuống hắn đã vài ngày không ăn đ ồ v ậ t đương nhiên lấy hắn hiện tại thể chất đói khẳng định là không n ó i bụng chỉ là có chút thèm ngược lại khoảng cách ma triều bắt đầu còn có hai ngày thời gian bây giờ vẫn là trước lấy nghe ngóng tin tức làm ưu tiên a tiên sinh ngài muốn một chút cái gì một vị tướng mạo điểm mỹ nữ hải cầm thực đơn đi đến sở t ử trước mặt cầm lấy men u nhìn qua â n đại bộ phận đều là một chút tại làm tinh thường gặp đồ ăn rất nhiều đều là sở t ử t h í c h ăn bất quá mà cái giá tiền này ta là cái đầu tùy t i ệ n một chén nước sôi để nguội đều muốn một ngân tệ cái này hắn a đoạt tiền đâu phải biết một ngân tệ chuyển đổi thành đồng liên bang liền là một trăm k ố i a cái gọi là giải trí nguyên lai、like、là xây dựng ở loại này cao tiêu phí trên cơ sở sao khó trách trên mạng đối với thở dài chi thành đánh giá càng nhiều hơn chính là cối say thị chiến trường mà cơ hồ không gặp được có người nói nó phốn hoa chỉ là một trận bình thường nhất cơm liền muốn chí ít trên trăm kim tệ đối với những cái kia cũng không giàu có người chơi mà nói khẳng định là trở lại làm tinh cẳng có so sánh giá trị cho nên ánh mắt của bọn hắn càng nhiều là dừng lại tại trên chiến trường mà không phải t ỏ a thành thị này tiên sinh ngài mời c h ầ n dùng sở tư đối nữ hài nhẹ gật đầu l i ề n bắt đầu hưởng dụng cái này đ ố n g nhiên cao tới hơn ngàn kim tệ mỹ thực có thể là bởi vì tiêu tiền rất nhiều sở tư cảm giác bữa cơm này so bình thường muốn tốt ăn một chút đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là một chút mà thôi làm trên thân còn có một trăm ngàn chủ đại lục tệ nam nhân một bữa cơm ngay cả trên người hắn một phần một trăm ngàn tài sản đều hoa không đến hắn khẳng định là muốn trước h à o hảo hưởng thụ nơi này phục vụ tòa này chỉnh thể dùng thủy tinh chế tạo nhà hàng giản lược mà không mất đi tôn quý sang bóng bóng lưỡng mặt bản cùng khuôn mặt mỹ lệ phục vụ viên đều là nhà này nhà hàng cực lớn bán điểm thức ăn hương vị đương nhiên cũng không tệ chỉnh thể xuống tới ngoại trừ quý một điểm cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm mà dạng này nhà hàng tại tòa này chừng mấy trăm km nội thành tuyệt đối không thấp hơn trên trăm nhà chỉ tư ẩm thực điểm này liền có thể hết ngồi lấy giếng đây chính là một tòa khổng lồ tiêu ẩu vàng c ư ơ n g giả lại tới đây đánh g i ế t ma b ự c q u á i vật sau đem nó bán cho thế lực của nơi này đổi lấy tiền tài về sau lại vì cực hạn hưởng thụ trắng trận tiêu xài cuối cùng từ đó thu lợi chính là cái k i a mấy thế lực lớn phong tuyến giữ vững tiền cũng kiếm l ợ i còn không cần phế mình một m ì n h một tốt một mũi tên chúng ba con chim à. sở từ cảm khai nói đưa ra cái này thương nghiệp hình thức người tuyệt đối đến từ làm tinh liên bang ăn uống no đủ sau sở từ thông khoái tính tiền rời đi hắn đã biết mức kế tiếp muốn đi đâu thiên sinh ngài đi thong thả nữ hải cung kính tại sau lưng cúi đầu thuận đường bên cạnh chỉ dẫn đại khái sau một tiếng sở tử thấy được tòa kia quen thuộc kiến trúc liên bang đại hạ ban đầu ở võ y á địa khu hắn liền gặp được qua một lần chỉ có thể nói liên bang đối với thần vực thẩm thấu đã đủ để cùng thế lực khác c á c h ra vào tay ken chào mừng ngài đi vào liên bang đại h ạ đi vào đại môn nơi này lầu một vẫn như cũng là xác nhận nhiệm vụ phục vụ trung tâm người chơi cùng thần vực bản thổ cư dân đều có thể ở chỗ này xác nhận nhiệm vụ chỉ cần c u ố i cùng đem nhiệm vụ vật phẩm mang về liền có thể đổi lấy kinh tệ mà theo sở tử hiểu rõ nơi này nhiệm vụ t h ủ lao muốn so những nơi khác bình quân báo giá thấp một chút nhưng chỉ xem lầu một kín người hết chỗ đám người làm nhiệm vụ người ngược lại không hàng p h ả t tăng đây chính là liên bang chỗ cao minh bọn hắn sẽ vì mỗi cái nhiệm vụ đánh dấu t h ủ lao đồng thời còn sẽ cho cho một loại điểm tích lũy sách lược một khi cá nhân điểm tích lũy đến số lượng nhất định sau liền sẽ mở ra khách quý đẳng cấp từ đó giảm xuống đang thở dài chi thành tiêu phí kim ngạch đương nhiên cũng chỉ có tại liên bang sản nghiệp dưới mới có thể sử dụng liền giống với vừa mới mình bữa cơm tiên là một n g à n kim tệ mở ra một cấp khách quý đẳng cấp sau liền có thể đánh chín mươi lăm cuối cùng chỉ cần thanh toán chín trăm năm mươi kim tệ liền tốt từ mặt ngoài nhìn người tiêu dùng s á t thực ít bỏ ra năm mươi kim tệ nhưng chân chính lừa người kỳ thật vẫn như cũng là liên bang bọn hắn bắt lấy loại này chiếm tiện nghi tâm lý tóm chặt lấy những người này túi cuối cùng đem tiền đọc không sở từ đứng ở một bên t r a xét trong đại s ả n h ban bố nhiệm vụ những nhiệm vụ này cơ bản đều là muốn đi vào ngõ o nhĩ hạ ma vực từ săn giết quái vật thu hoạch được tài liệu đến thu thập một chút đặc thù tài nguyên khoáng sản hoặc là dược thảo trên cơ bản đầy đầy Cái này cho thủ lao số lượng. Này. nhiệm à y c o lao thủ h lượng. số n vụ một đưa ra bát giai ảnh ma thạch ba viên đến từ tới gần ma vực phương nam ma ảnh tộc thủ lao năm mươi n g h n kim tệ ba điểm điểm tích lũy m ộ ư ơ i điểm điểm tích lũy làm một cấp về sau điểm tích lũy mỗi nhân với m ộ ư ơ i lần khách quý đẳng cấp gia tăng một cấp nhiệm vụ hai thu thập ma vực đ ô n g bộ máu bãi ma huyết cỏ thủ lao mỗi gốc ba n g h n kim tệ mỗi lần đưa ra đạt tới m ộ ư ơ i cây dành cho một điểm điểm tích lũy nhiệm vụ ba đưa ra một viên cựu giai viêm ma tri tâm đến từ ma vực cây bộ viêm ma tộc thủ lao một trăm l i n k i tệ m ư ơ i điểm điểm tích lũy phải biết ngoại n h ị hạ ma vực nguy cơ từ phía bởi vậy trong đó rất nhiều q u á i vật nổ tài liệu phổ biến cũng đắt hơn rất nhiều cơ bản đều là lấy bạn mở đầu nhưng những t h ủ lao này như trước vẫn là để sở từ không làm sao có h ứ n g n ổ i hoặc giả thuyết hắn hiện tại không cần so sánh v ớ i tiến vào ma vực kiếm tiền hắn hiện tại quan tâm hơn mình thất giai đột phá nhiệm vụ c ũ n g chi chỉ có hai ngày thời gian hắn chỉ là tại lộ trình bên trên sẽ rất khó đuổi trở về bây giờ vẫn là trước an ổ n đợi đến ma triều rồi nói sau đột nhiên hắn hệ thống nhắc nhở có một đầu tin tức chuyển đến mở ra xem xét nguyên lai、like、là phi nghĩa cho hắn nhắn lại vũ trụ vô địch siêu cấp lợi hại dược tế sư thật có lôi tiểu gia hỏa không thấy được tin tức của ngươi xảy ra chuyện gì sao cần tỉ tỉ ta thế nào giúp ngươi chương một trăm chín mươi lăm tỉ thế nhưng là rất lợi hại dược tế sư chương một trăm chín mươi lăm tỉ thế nhưng là rất lợi hại dược tế sư s ở tư vội vàng hồi phục có đ ộ c à cũng không phải cái đại sự gì liền là muốn hỏi một chút phi nghiến tả ngươi có biết hay không cầm tâm ương vũ trụ vô địch siêu cấp lợi hại dược tế sư cầm tâm ương ngươi nói là cầm nhà vị kia tỉ tỉ của ta lúc trước liền là đến cầm nhà chút chuyện này ta vẫn là biết đến ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi ta vấn đề này xảy ra chuyện gì sở từ cũng không có d ầ u diếm một năm một mười đem mình bị cầm tâm vương đâm lưng kem chút chết sự t ì n h nói cho phi nghĩễn đương nhiên hắn cũng không có đem bối lôi toa tồn tại nói ra chỉ là lấy cơ nói mình dùng một chút thủ đoạn đặc thù nhưng ngay sau đó vài phút quá khứ phi nghĩễn bên kia đột nhiên mai danh nhận tích cái này khiến sở từ cảm thấy rất nghi hoặc có độ ca tân phi nghĩễn tả ngươi tại sao không trở về tin tức ca là có cái gì phiền phức sao tin tức vừa mới phát ra ngoài một giây sau một đầu trực tiếp bá bình phong tin tức liền truyền tới vũ trụ vô địch siêu cấp lợi hại dược t ế sư hán ta đã sớm biết g i a hỏa này nhân phẩm không được không nghĩ tới buồn nôn đến loại tình trạng này lúc trước gặp nàng lần đầu tiên ta liền ẩn ẩn cảm giác g i a hỏa này không có nghẹn cái gì tốt cái d á m ta thao phía dưới tỉnh lược ngậm mẹ lượng cực cao một ngàn chữ bài luận văn ngắn phúc nhìn xem phi nghiên tả tin tức sở tư nhịn không được cười ra tiếng hắn hiện tại cảm giác tâm tình thư sướng không ít lúc này phi nghiên tả lại phát tới tin tức vũ trụ vô địch siêu cấp lợi hại dược tề sư a đúng tiểu giá hỏa nghe người ý tứ ngươi bây giờ là đang thở dài chi thành ngươi làm sao lại đi nguy hiểm như thế địa phương có được à, không có cách nào a phi nghĩa tạ ta đột phá nhiệm vụ là muốn tại ma triều tiến đến lúc đánh g i ế t số lượng nhất định quái vật nếu là bỏ qua lần này liền trực tiếp tính nhiệm vụ thất bại đến lúc đó ta nhưng là muốn đợi thêm nửa năm tài năng một lần nữa xác nhận nhiệm vụ a vũ trụ vô địch siêu cấp lợi hại dược tề sư thì ra là thế không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng đi được thôi vậy ngươi đem vị trí của ngươi nói cho ta biết ta vừa v ặ n cũng chuẩn bị đi đợi đến địa phương chúng ta trò chuyện tiếp trước h ạ sợ tư một mặt mộng bức mà nhìn xem đối phương phát tới tin tức phi n g h i ệ n tả nàng làm sao cũng muốn tới đây chẳng lẽ lại cũng là giống băng kiếm vương tiền bối như thế được thỉnh mời tới sao không đúng sao nàng giống như nói mình thực lực tại vương cấp c h u n g cũng không tính cao thậm chí có thể là liên bang bên trong vương cấp yếu nhất tồn tại tính toán mặc kệ nó trước tiên đem vị trí gửi tới lại nói tìm tới một chỗ công viên đem vị trí nói cho phi n g h ệ n sau đối phương phát tới một cái ok sau liền không có lại n h ắ n lại sở t ừ tìm chỗ ngồi ghế dựa tòa hạn tiếp lấy liền lại đợi hai cái giờ đồng hồ chính đang h n hưởng thụ lấy cái này ánh mặt trời ấm áp cùng hài lòng mỹ hào lúc một giọng nói từ trên trời gián xuống tiểu ra hỏa ngay sau đó là cái kia quen thuộc cự v ậ t ngạt thở cảm giác chạm mặt tới cái này khiến còn chưa kịp lúc hít vào sở từ kém chút ni chết ô phi nghĩa tả ta nhanh hô hấp không tới ngạch sở từ tốt đương nhiên đây là không thể nào nghe được sở từ thanh âm phi nghĩa rất nhanh liền b u n g l ỏ n g ra hắn k h é o lộ tiểu gia hỏa đã lâu không gặp nhớ ta không có phi nghĩa cười nhìn về phía hắn con mắt cũng không có bao dài ngạch ta đương nhiên nhớ người phi nghĩa tả sở từ vừa định nói ra bị đối phương một ánh mắt bước trở về ngay sau đó vội vàng đổi phó sắc mặt ân trẻ con là dễ dạy đừng phản cảm t ỷ t ỷ đây là tại dạy ngươi như thế nào cùng nữ hài t ử ở chung không phải về sau nhìn thấy ưa thích nữ hài ngươi cũng không biết như thế nào cùng đối phương nói chuyện phiếm đâu mặc dù sở t ử rất muốn nói không cần thiết ta nhưng coi như hắn đầu góc có ngốc cũng biết hiện tại tuyệt không thể phản bác khu khu trở lại chuyện chính phi n g h ễ n tạ ngươi đến t ở g i ả i chi thành cũng là tây giáo quốc bên kia mời ngươi sao sở t ử hỏi a không có người mời ta ta tự mình tới phi n g h ễ n hoàn toàn thất vọng ân nhưng ta nhớ kỹ ngươi không phải đã nói thực lực của mình tại vương cấp trung cũng không tính cường sao chẳng lẽ ngươi lần này tới là vì săn giết những cái t i ê u cao đẳng nghề nghiệp cấp quái vật phi n g h ệ n cho sở từ một cái l ư ỡ i mắt mới nói bao nhiêu lần ta là dược tế sư rất lợi hại dược tế sư h ừ xem ra ngươi còn chưa đủ hiểu rõ tỉ tỉ ngươi ta đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi theo ta sở từ đuổi theo phi n g h ệ n đi tới một chỗ ưu tính hẻm nhỏ còn không có đi vào liền thấy một đầu đội ngũ thật dài kéo dài ra người nơi này cũng không ít lại có một gian thoạt nhìn rất phổ thông dược để trải rộng ra ở chỗ này về phần có bao nhiêu phổ thông rất đơn giản tất cả dược tề đơn giản tựa như t h a n h kho đại bán phá giá một dạng tùy ý bày ra ở nơi đó dùng cũng là bình thường nhất bình thủy tinh nhưng nơi này là chỗ đó thở dài chi thành nội thành a ánh mắt chiếu tới người yếu nhất đều là trung đẳng chức nghiệp giả thậm chí cao đẳng chức nghiệp giả đều chiếm một phần ba phải biết giống như là khắp luân đức như thế cựu gia đình phong trung đẳng chức nghiệp giả đều có thể trở thành một phương giáo chủ mà như thế tồn tại ở chỗ này chỗ nào cũng có nhưng chính là những này sắp xếp lên trường long n g i bọn họ đều là vì nhà này dược tề trải m á đến l ã bản cho ta đến hai bình lực lượng tăng phúc dược tề l ã bản hiệu quả nhanh trị liệu dược tề mười bình nhanh một chút lão bản hôm nay mới bên trên hỏa nguyên tố tăng phúc dược tề ta toàn bao sở từ quay đầu cùng phi n g h i ễ n bốn mắt đối mặt tiệm của ngươi không phải đâu châu thừ đó là đương nhiên sở từ đem thả xuống dơ lên ngón tay cái hai người ngay tại một bên l ặ n g lặng chờ đợi không đến mười phút đồng hồ dược tề liền đã bị một đoạt m à không rất nhiều xếp hàng không có mua đến người một bên rời đi lúc hối hận mình không có sớm chút đến một bên vừa đau mắng những cái kia một mua liền làm mười mấy trên trăm bình ra hỏa đương nhiên nếu như xếp tới trước mặt chính là bọn hắn chỉ sợ cũng phải làm ra đồng dạng tự động bởi vì nơi này dược tề quả thực là lại tiện nghi lại tốt d ù n g cùng thở dài chi thành đắt đỏ phong cách so sánh căn bản chính là một c ố khó được thanh lưu đám người đi không sai biệt lắm phi nghiện lúc này mới mang theo sợ từ đi vào trong tiệm lão bản ngài đã tới đây là tháng này thu chi ngài có thể nhìn một chút tên kia phụ trách trông coi nhân viên cửa hàng tự a hồ biết phi nghiện muốn tới đối với cái này cũng không cảm thấy hiếm lạ tùy tiện nhìn thoáng qua sổ sách bề ngoài con số phi nghiện liền nhẹ gật đầu những chất thuốc này đều là trải qua nàng tri thủ đại khái giá trị bao nhiêu tiền trong lòng chính nàng có ít ân ngươi làm rất tốt mấy ngày kế tiếp ngươi liền đi về trước a coi như là cho ngươi nghỉ thẳng đến ma chiều kết thúc chương một t r ă n ư ơ i s trắng trận c ư ớ p đoạt dược t ề t r ư ơ n g 196, t r a n g trận c ư ớ p đoạt dược t ề a tạ ơn lão bản nhân viên cửa hàng túi người chào nói tạ sau liền rời đi tuất vốn bận người cũng đi tiếp xuống tiểu g i a hỏa liền thừa hai chúng ta phi nghiễn không có hảo ý nhìn xem sở tử ân phi nghiễn tả ngươi muốn làm gì không cần a nửa giờ sau mặc một thân quần áo lao động sở tử có chút không nói ngồi tại nguyên bản nhân viên cửa hàng vị trí nhìn trên bàn rực rỡ muôn màu vẹn g o à i xa hoa bình dược tề cắt làm nửa ngày nguyên lai、like、là muốn ta giúp ngươi bán dược tề a sở từ có chút thất vọng nói không phải đâu tiểu g i a hỏa chẳng lẽ ngươi đang suy nghĩ gì chuyện không tốt ân phi n g h i ễ n ngồi ở phía sau trên ghế nằm cưới trêu chọc nói đối với cái này sở từ đều chẳng muốn cùng nàng đấu vóc m ộ n ánh mắt đặt ở trong đó một bình dược tề bên trên buôn lôi dược tề gia tăng chín không lôi nguyên tố tổn h ư ơ n g chín không nhanh nhẹn thuộc tính tiếp tục thời gian mười phút các loại đây là vật gì lại quay đầu nhìn về phía một cái khác bình hông thuốc nổ tề gia tăng chín không hỏa nguyên tố tổn thương chín không lực lượng thuộc tính tiếp tục thời gian mười phút ta đi uống dược tề này cùng bật hặc khác nhau ở chỗ nào phi n g h n tạ đây đều là ngươi làm sợ từ quay đầu giật mình nhìn xem ra vẻ chấn định phi nghiễn đối phương nhìn xem sợ từ cái kia khoa trương ánh mắt cuối cùng thực sự vẫn là không có kéo được người thiết cười đến ngựa tới ngựa lui ha ha ha ha mới nói tỉ thế nhưng là rất lợi hại dược t h ể sư nói xong nét mặt của nàng dần dần thu l i ễ n ngay sau đó chậm rãi mở miệng cầm tâm vương lời nói ta kỳ thật đang trên đường tới đã giút ngươi hỏi qua ta cái kia cháu gái nhưng ngươi hẳn là cũng biết vương cấp hành tung vốn là lơ lửng không cố định đối với chúng ta loại tầm thứ này cường giả tới nói liền xem như mấy năm không quay lại về l à m t ì n h cũng là chuyện thường xảy ra ta sẽ để cho nàng giúp ngươi lưu ý đồng thời ta cũng sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút vừa có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi sở từ trịnh trọng nhẹ gật đầu cảm ơn phi nghĩa tạ ai n g ư ơ i ta ở giữa cũng đừng làm trò này k h á i buồn nôn muốn cảm tạ lời của ta liền giúp ta bán thuốc a a bọn hắn tới vừa dứt lời trước mắt trong hẻm nhỏ một bóng người đột nhiên từ trong hư không đi ra hắn mặc áo bạo đen một thân trang phục để cho người ta thấy không rõ diện mạo nhưng chỉ từ nó hiện ra thực lực tới nói đây ít nhất là một vị vương cấp cao thủ uy củ cũ một bình hồng hồng dược t ệ một bình linh ma dược t ệ trong này là hai mươi n g h n chủ đại lục tệ người kia vung ra một viên chữ vật giới chỉ sở t ử đem nó tiếp được nhìn lướt qua bên trong quả nhiên nằm dòng giá hai mươi n g h n mai hát tinh t r ọ n tiến chính là chủ đại lục tệ ân số lượng không có vấn đề kiểm tra xong sở t ử từ một đống dược t ệ bên trong xuất ra hai bình dược t ệ đẩy lên người kia trước mặt người kia đem dược tề cất kỹ sau liền mở ra hư không rời đi nhìn không ra à lần thứ nhất bán đ ồ ngươi cứ như vậy thuật t h ủ người bình thường nhìn thấy vương cấp đều là lòng b à n chân như n ô n r a liền nói chuyện khí lực cũng bị mất phi nghiễn trêu c h ọ n nói có thể là cùng phi nghiễn tả ngươi tiếp xúc thời gian tương đối dài hh ắ ắ s ở từ lung túng cười cười ừ ngươi cảm thấy ta tin sao ẩn phi nghiễn rối người tốt không nói với ngươi mấy ngày nay luyện chế những chất thuốc này bận bịu i ta cảm thấy đều không ngủ cửa hàng liền giao cho ngươi ta muốn đi mị mỹ, mỹ ngủ ngủ nói xong thân ảnh của nàng lập tức biến mất ngày, phi nghiễn tả thật đúng là đại trái tim a s ở tự nhìn xem trước mặt bình dược tề đậu đen rau muốn nói để hắn một cái lục gia trông giữ nhiều như vậy b ậ t học dược tề thật được không hy vọng tiếp sau đó sẽ không ra nhiễu loạn a một bên khác phi n g h ê n kỳ thật cũng không hề rời đi mà là ẩn giấu đi từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến đầu này hẻm nhỏ nhất cử nhất động vừa vặn lần này có thể thông qua tiểu gia hỏa sàng lọc rơi một chút thấp kém hộ khách để cho ta nhìn xem đến tột cùng đều có ai từ một nơi bí mật gần đó ngồi không yên a thời gian lạng yên trôi qua hoàng hôn tia sáng xuyên thấu qua khe hở chiếu vào đầu này trong hẻm nhỏ hai bình buôn lôi dược tề hết thể ba mươi ngàn chủ đại lục tệ đồng e m t i c thời sở tử còn có một loại cảm giác những cái kia vương cấp ánh mắt chỉ sợ sớm đã chú ý tới nơi này có đôi khi một vị khách nhân vừa rời đi Một và ị hôm k h nay trước đó sở từ trong mắt phi nghĩa nhiều lắm thì một vị thực lực cường đại như là nhà bên tỷ tỷ nhân vật nhưng bây giờ xem ra đối phương bất luận là thực lực thủ đoạn hoặc là bối cảnh đều là tuyệt đối cường đại tồn tại ân thoạt nhìn chỉ còn cuối cùng một hai vị khách nhân đo bán xong hôm nay liền có thể làm xong ngay tại sở tử vung lòng cảnh giới lúc một cái trắng bệnh bàn tay lớn đột nhiên từ trong không gian n ô ra vươn hướng cái kia mấy bình dược thể khi phản ứng sở tử vội vàng muốn xuất thủ đem dược thể cầm bể đáng tiếc tốc độ của đối phương quá nhanh thời gian một cái nháy mắt dược thể liền biến mất mà cái tay kia cũng lập tức biến mất ngay tại chỗ a chạy thật đúng là nhanh sở tử trong mắt lóe lên một kia hà mang trước kia hắn không có tiền đi ra ngoài làm việc bặt tự nhiên cũng đã gặp qua loại tình huống này nhanh tay người cầm đồ vật liền chạy thậm chí có khả năng còn có đồng bọn đang đợi nhân viên cửa hàng rời đi mượn cơ hội đánh cắp càng nhiều tài vật loại này thua thiệt hắn cũng không phải là chưa từng ăn qua bởi vậy từ đầu đến cuối hắn đều lưu lại một cái tâm nhãn người khác còn tưởng rằng hắn đưa tay là vì đi đoạt những dược t ế kia không không không hắn chỉ là nhắm ngay cái tay kia phát động rượu thủ c h ố n g g ô n g tôi h ngồi trên ghế sở tứ bắt đầu đến ngược năm bốn răng rắc còn không có niệm đến ba trước mắt không gian đột nhiên vỡ ra từ đó đi ra một cái hơi có vẻ hốt hoảng bóng người tiền tiền ta sẽ hảo hảo giao phiên phức tiền bối dơ cao đánh khẽ. dù sao quỷ dị như vậy thủ đoạn hắn thậm chí cũng không biết làm sao chúng chiêu a ta còn không có niệm xong đâu ngươi cứ như vậy sợ chết s ở từ ngữ khí b ì n h thản ngồi trên ghế không chút nào h o ả n g tiền bối tiểu nhân biết sai câu ngài có thể hay không trước tiên đem thần thông thu hồi đi a phanh phanh phanh tấp nập dập đầu âm thanh tại đầu này hém nhỏ yên tĩnh bên trong vang lên lần nữa s ở từ lạnh lùng nhìn bởi hắn mỗi chữ mỗi câu nói xong ngươi không phải biết sai ngươi chỉ là biết mình phải chết mắt thấy sinh mệnh của mình sắp tiến vào tính giờ tên này vương cấp người áo đen thân thể run dậy muốn đứng lên cùng sở t ử l i ề u mạng một giây sau sở t ử thanh em liền phản p h ấ t thiên quốc cứu dỗi nhạc khúc tại lỗ thai hắn văng lên đương nhiên ta cũng không phải như vậy thị sát người như vậy đi chỉ cần ngươi đem vừa mới cấp những dược tể kia trả cho ta gấp đôi giá tiền ta liền bỏ qua ngươi như thế nào đây là tự nhiên đây là tự nhiên người áo đen vội vàng móc ra một chiếc nhẫn đặt ở sở t ử trước mặt đương nhiên hắn cũng không có nhiều tiền như vậy nếu không cũng không có khả năng bí quá hóa liều làm ra loại sự tình này trong đó rất lớn một bộ phận đều là một chút loạn thất bát tao tài liệu lấy giá thị trường tương đương c h ấ p và lung tung đi ra đương nhiên những vật này chí ít đều là vương cấp phía trên dù sao hắn cũng không muốn bởi vì xuất ra một chút cấp thấp tài liệu lần nữa chọc dẫn tới sở từ mà dẫn đến thân tử đạo tiêu vì bằng bệnh giờ khác này đương nhiên là cẩn thận nữa đều không đủ sở từ cầm lấy chiếc nhẫn kiểm tra một chút a người cướp đi những dược tề kia tổng cộng giá trị tám mươi n g h n chủ đại lục tệ gấp hai liền là một trăm sáu mươi n g h n chiếc nhẫn kia bên trong chủ đại lục tệ chỉ có năm mươi n g h n còn lại một trăm mười ngàn n g ư ờ i muốn dùng những này vương cấp tài liệu đến chống đỡ cái này không được sao người áo đen giọng nói có chút run r à y tại thần độc ăn mòn dưới lại không r a n n m giây hắn liền sẽ triệt để tử vong không đương nhiên có thể ba sở từ búng tay một cái t i ê m ẩn tại người áo đen trong thân thể thần độc lập tức đình chỉ ăn mòn cảm tạ tiền bối ân không giết ân cút đi sở từ không kiên nhẫn khoát tay áo tiếp lấy vừa nhìn về phía trong tay trước nhất kia người áo đen nghe được sở từ lời nói cũng không s i n k h cung kính thi lễ lúc này mới sẽ rách không gian rời đi qua đại khái nửa phút sợ từ cũng chơi c h á n ở trong tay chiếc nhẫn lúc này mới chậm rãi mở miệng phi n g h n tả đối phương đều ly khai cái này a thời gian dài còn không ra đâu một bóng người lập tức xuất hiện tại hắn sau lưng này thiểu g i a hỏa làm sao ngươi biết ta không đi phi nghĩễn có chút lúng túng nhìn xem sợ từ bóng lưng nàng vốn còn nghĩ làm như không nhìn thấy một m à n kia kết quả nhân ra vốn là biết nàng không đi lúc đầu tại đạo thân ảnh kia cướp đi dược tề sau khi rời đi phi nghĩễn liền chuẩn bị đứng dậy ngăn cản nhưng sợ từ hành vi thực sự có chút để nàng hiếu kỷ kết quả là thấy được về sau trầng cảnh nàng không phải không gặp qua s ở t ử thủ đoạn tương phản ban đầu ở phục long bí cảnh liền đã nhìn thấy qua trong đó một góc chỉ là nàng như thế nào đi nữa cũng không nghĩ tới bây giờ s ở t ử cho dù là vương cấp tại trên tay hắn cũng có thể nhẹ nhàng n ắ m không phải ta nói phi nghĩa tạ ngươi thật sự coi ta ba tuổi tiểu hài từ đâu loại trang diện này dưới ngươi làm sao có thể chân chính yên tâm đi cửa hàng giao cho ta chỉ là ta cảm thấy ngươi hẳn là có cái khác dụ ý cho nên liền không có chọc thủng ngươi mà thôi s ở t ử bưng bít lấy đầu có chút không nói nhìn đối phương bất quá bây giờ còn có một việc muốn làm ân chuyện gì phi n g h i a nghi ngờ nhìn xem hắn chỉ thấy sợ từ đột nhiên bắt đầu đếm ngược ba mươi ba ba mươi hai ba mươi mốt nửa phút trong trước mắt ba hai một phi nghĩa i đột nhiên phát giác được không vừa mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước giang giác ngay sau đó trước mặt hai người không gian đột nhiên vỡ vụn một đạo làn da trắng bệnh bóng người từ đó xông ra trực trực hướng phía sợ từ p h ó n g đi chung quanh phảng phất trong nháy mắt hóa thành một cái biển máu một cố nồng đậm mùi máu tươi chạm mặt tới người cái tên này lại dám gạt ta chết cho ta thiểu ra hỏa phi nghĩa chuẩn bị ngăn lại đạo thân t n h kia mà sở từ nhưng như cũng không có chút rung động nào mà nhìn xem hắn trong miệng chậm rãi nói ra cái cuối cùng con số không trong khoảnh khắc huyết sắc ba động đột nhiên biến mất cái tia đạo trắng bệnh thân ảnh trong mắt quan g mang đột nhiên nằm đ ạ m xuống tiếp lấy liền hóa thành bạch quan g biến mất keng chúc mừng ngài đánh chết một vị huyết tộc thân vương thu hoạch được điểm kinh nghiệm một nghìn hai trăm linh v i s ù n g vật của ngài chết đều trong đó một nửa kinh nghiệm s ù n g vật của ngài đẳng cấp đã tăng lên keng ngài điểm kinh nghiệm đã đạt hạn mức cao nhất lần này kinh nghiệm đã hết hiệu lực keng linh ủy tri thủ đã đánh cấp đối phương một điểm thuộc tính ngài thu hoạch được toàn thuộc tính năm mươi virus danh tính, có độc ca đẳng cấp lv sáu t r c ấ p lục giai nghề nghiệp uyên liệt giả sáu một k ô n g điểm kinh nghiệm một trăm bốn m ư ba nghìn năm t l n h một bốn ba nghìn năm t n h lực lượng một trăm ba mươi bốn không một v hai năm cờ thể chất một trăm sáu m ư ơ ba v h a t v v v kháng một trăm ba mươi bảy chín v một trăm ộ t mươi một v trí lực một trăm ba mươi ba tám v đ ú t t m ộ t i năm v tinh thần một trăm ba mươi bốn năm v một v nhanh nhẹn một trăm ba mươi tám tám v đ ú t t r m ộ t năm v trở lên thuộc tính thu hoạch được hai không không tăng thêm hạch vận sáu trang bị uyên liệt vũ cỗ trang phục nghề nghiệp chuẩn bị linh đuổi chi thủ thánh hải cấp thánh thụ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 627 000. ông trời của ta một vị vương cấp đánh cắp toàn thuộc tính như thế cao sao lúc trước cái kia thánh xâm bên trong thần kỵ cũng bất quá đánh cắp tám mươi vê đốt toàn điểm thuộc tính mà thôi đương nhiên sở tử cũng minh bạch thần kỵ tựa hồ cũng không thuộc về thần bực quy tắc quả thuốc bởi vậy linh b ụ i chi thủ vốn nên đối với nó không có hiệu quả mà hắn sở dĩ có thể đánh cắp cũng là đối thua lộ huyên liệp giả lượng giới quy tắc dung hợp công lao mặc dù đánh cắp thuộc tính rõ ràng rút lại không ít nhưng có dù sao cũng so không có được không có đúng không chương một trăm chín mươi tám cầm tâm vương chạy trốn một, một huyết tộc thân ương tên kia là huyết tộc sở từ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc phải biết huyết tộc thế nhưng là nhân tộc thần thánh giáo đ ì n h sổ đen bên trên trọng điểm chủng tộc đã từng trong chủng tộc này nghe nói còn có bán thần tồn tại tại t h ầ n b ự c bên trong có thể nói là hung hăng ngang ngược nhất thời thành t i ể u chúa tể một phương thế nhưng là bây giờ cũng sớm đã bị các tộc vây quét đến chỉ có thể c o u ắ p tại rời xa giáo đình phía bắc đại lục bên trong nào đó khu vực tham sống sợ chết huyết tộc khó trách lĩnh vực của nó bên trong mang theo như thế nồng đậm mùi máu tươi bất quá không nghĩ tới tiểu gia hỏa bây giờ ngươi đã vậy còn như thế cường phi nghiện giống như là nhìn bảo bồi ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào sở tử khu khu đ i ệ u thấp đ i ệ u thấp ta cũng chỉ là dùng một chút bảng môn tả đạo tôi h thật muốn chính diện đánh ta cũng không có phần thắng đương nhiên là không sử dụng lá bài tẩy tình m ô d ư ớ i sở tử ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu trong mắt của hắn tàn nhẫn l ó e lên một cái rồi biến mất đã trải qua nhiều như vậy hắn đương nhiên không có khả năng thật liền đem vị kia huyết tộc thân vương đem thả coi như tên kia không dám, treo hắn, nhưng sở tử cũng không dám cam đoan đối p ư ơ n g sẽ không bởi vậy dẫn chó đánh mẹo phi n g h ĩ bởi vậy chạm thảo trừ căn mới là tốt nhất biện pháp tốt phi nghĩ đây chính là hôm nay thu sạch lấy được hết thệ đại khái bốn mươi ba vạn chủ đại lục tệ a dù sao vị kia huyết tộc thân vương tài liệu trong tay giá cả khả năng có chỗ ba đ ậ u bất quá ngược lại cũng là thu hoạch ngoài ý mớn không cần thị phí ấy cho ngươi sở t ừ đem những cái kia chữ vật giới chỉ đều đem ra ân làm cho gọn g à n g bảo bất quá trước đó ta cũng đã nói làm ra dược tề bán đi tiền chúng ta chia đều nhóm này dược tề liền là thông qua ngươi từ trắng vậy tộc bí cảnh bên trong mang ra dược thảo l à m ra bởi vậy trong này một nửa tiền đều là ngươi ấy t h t h ăn chút thiệt t h i cái này hai mươi ba bạn chủ đại lục tệ chính mình cầm a vị tiêu huyết tộc thân vương tài liệu cùng còn lại chủ đại lục tệ tỷ tỷ liền thu phi n g h i ễ a cười đem bên trong mấy cái chữ vật giới chỉ đẩy lên sở từ trước mặt tiếp lấy liền đem còn lại chiếc nhận thu vào cái này vậy được rồi ta coi như cọ phi nghiễm tạ hết sở từ cười đem nói nhận lấy hắn biết đối phương không thích nghe khách khí lời nói bởi vậy lần này hắn cũng liền không có lại nói cái gì ân dạng này là được rồi bất quá trước lúc rời đi chúng ta còn có một vị khách nhân một tới khách nhân sở từ nghi ngờ nhìn ra phía ngoài nhiệt độ chung quanh giờ phút này đột nhiên chậm lại gọi ra đi không khí đều ngưng tụ thành s ư ơ n g trắng đây là băng kiếm vương tiền bối g i a n g dắt thưa không m h phá người khoác hắc bảo băng kiếm vương từ đó đi ra chỉ bất quá cùng người khác không đồng dạng là hắn cũng không có che chắn mặt mũi của mình lại có lẽ là bị sợ từ nhận ra cho nên mới đem đầu bên trên áo b à o đen lấy xuống sợ từ không nghĩ tới có thể ở chỗ này lại gặp mặt thật có lỗi không có đem ngươi an toàn từ cho t à n hố sâu mang bể băng kiếm vương cười khổ nói từ khi hắn tại quy khư tận chi lông vũ hóa thân thủ hạ sau khi chết nó thân thể liền đang thở dài chi thành phục sinh bây giờ lại gặp được sở từ để hắn cảm giác có đủ mất mặt nói cái gì để người ta dây an toàn ra ngoài kết quả hứa hẹn không làm được mình ngược lại góp đi vào một cái mạng tiền bối không cần như thế nói ta biết ngài đã tận lực sở từ vội và nói g n không có ý tứ băng kiếm vương đem ngươi gọi tới là vì cảm tạ ngươi bảo hộ đệ đệ ta hai bình này dược thể xem như ta tạ lễ phi nghĩa lấy ra hai bình rõ ràng là tỉ mỉ chuẩn bị dược thể phía trên hiệu quả sở từ chỉ là nhìn thoáng qua thiếu chút nữa kinh điệu cái cảm k i tự hồ n dự hồ. Hồ là biết sở từ muốn nói cái gì phi nghiên trực tiếp đánh gậy ý nghĩ của hắn đừng suy nghĩ muốn luyện cái đồ chơi này không riêng sát xuất thành công không cao với lại tài liệu cung quý dọa người trước đó ngươi cho ta những tài liệu tiêu công chính tốt có còn lại ta thất bại mấy lần mới làm ra tới này hai mình không phải ngươi cho rằng ta sẽ để cho các ngươi thời gian dài như vậy sở từ lung túng gãi đầu một cái cái này cái này quá quý giá vẫn là thôi đi ta sẽ tự bỏ ra tiền liền tốt lại nói ta cũng không có đem đứa nhỏ này thành công măng ra nhận lấy thì ngại băng kiếm vương cự t u y ệ nói ai nha cho ngươi ngươi liền cầm lấy chỗ nào nhiều chuyện như vậy phi n g h i ĩ n trực tiếp dùng sức đem dược tề hướng phía băng kiếm vương ném ra ngoài đối phương nhanh tay lẹ mắt vội vàng thu hồi lấy tiền động tác đem nó vững vàng tiếp được ta cầm dược tề băng kiếm vương có chút không biết làm sao phi nghĩa tạ nói đúng ngài hảo tâm đủ để xứng với phần lễ vật này lại nói kỳ thật ta cũng không có tử vong cho nên ngài cũng liền không cần phải lo lắng sở từ vừa cười vừa nói ân sở từ ngươi không có chết sao n à y con vái đ i ề u thế nhưng là thánh giai tồn tại ngươi vậy mà có thể theo nó trong tay thoát đi văn g kiếm vương con mắt t r ừ n g lớn sở từ nghi ngờ nhìn phi n g h ễ n một chút phi n g h ễ n tả ngươi không có nói cho hắn biết sao xin nhờ tiểu gia hỏa ta lại phải luyện dược lại muốn tìm truyền tin của hắn phương thức lại phải tại trong vòng hai canh giờ hoàn thành đây hết thệ cũng đổi tới thở g i á i chi thành tìm tới ngươi ngươi thử nhìn một chút có thể làm được hay không ừ phi nghĩa có chút tức giận nghiêng đầu đi t ố t a ta xem ra là mình yêu cầu là có chút cao khu khu nói tóm lại ta dùng một chút thủ đoạn đặc thù từ tên kia miệng bên trong trốn thoát bất quá có một việc ta cần cùng băng kiếm vương tiền bối ngài thương lượng một chút nói xong sở từ trong mắt lóe lên một tia s ắ c ý cái gì một đạo mang theo tức giận thanh â m từ nhỏ ngõ hẻm trong t r u y ề n ra bốn phía không biết lúc nào vậy mà bắt đầu đã nổi lên đông tuyết có cường giả đi qua nơi này lúc vốn định bụng trộm nhìn một chút nhưng mới vừa đi tới đầu ngõ cái kia lăng lệ vô hình kiếm khí mang theo băng lanh tấu xương khí tức đem hắn dọa trò trở về chỉ thấy băng kiếm vương bộ mặt tức giận đứng ở nơi đó vừa mới sợ từ đem cầm tâm vương sự tình nói cho hắn hắn thực sự nghĩ không ra một người thân là liên bang tiếng tăm lừng l â y vương cấp vậy mà tại loại tình huống này lợi dụng đồng bào tính mệnh trợ mình thoát khốn đương nhiên đây cũng không phải là b ă n g k i ế m vương không hiểu rõ nhân tính h tám mà là chuyện này một khi bị tuân ra đi cầm nhà từ đó tại liên bang địa vị cùng tín dự cũng sẽ đi theo t r ợ hạ xuống là một m cái gia tộc cung cấp nuôi dưỡng đi ra vương cấp hết thể hành vi đều muốn lấy gia tộc lợi ích vì cân nhắc mà cầm tâm vương lại đối với cái này không quan tâm chương một trăm chín mươi chín cầm tâm vương chạy trốn Hai, hai ta nhớ ra rồi khó trách nàng sẽ đối với n g ư ơ i đ ộ c thủ còn nhớ rõ ngươi cùng nàng nói chuyện cái kia gọi cầm linh hải t ừ sao cầm tâm vương tự biết tranh quyền vô vọng làm không được ra chủ tâm cho ý l ệ n h đối mặt gia tộc lợi ích tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng thật là một cái lang tâm cầu phế ra hỏa có cơ hội ta nhất định phải chém nàng băng kiếm vương trong mắt lóe ra sắc ý hắn thống hận nhất loại này vòng ân phụ nghĩa tiểu nhân một bên phi n g h i ĩ n ánh mắt cũng có chút khó coi nếu quả thật như băng kiếm vương nói như vậy cái kia nàng chỉ sợ từ đó liền sẽ không lại dễ dàng lộ diện ngay tại lúc này phi nghĩa thu vào một đầu tin tức khi nàng sau khi xem xong trên mặt lộ ra một bộ quả là thế dáng vẻ ta cái kia chất nữ cũng chính là cầm linh nàng vừa mới phát tới tin tức đại khái một ngày trước cầm tâm vương liền đã rời đi lam tinh cầm nhà nàng b ả n thể giấu ở nơi nào không có ai biết một ngày trước hẳn là đúng lúc là bối lôi toa mang ta chạy ra cho t à n hố sâu thời gian à chạy thật là nhanh thoạt nhìn nàng là quyết tâm không muốn để cho chúng ta tìm tới nàng a s ở từ cười miệng ai không quan hệ mặc dù nàng đúng lúc rời đi tại lam tinh bản thể nhưng đại đa số thời gian như cũ muốn tại thần vực hoạt động chỉ cần nàng ở chỗ này vậy chúng ta liền có biện pháp tìm tới nàng băng kiếm vương chắc chắn nói ân hẳn là ngươi nói là cái kia chuyện xấu tựa hồ nghĩ tới điều gì ân liền là cái kia không phải cái kia là cái nào a sở t ừ có chút không nói nhìn xem hai cái này câu đấu người lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện a đúng băng kiếm vương tiền bối ta còn có một thứ đồ vật muốn cho ngươi sở t ừ về sau ngươi gọi ta tuyết minh liền tốt tiền bối cái tử này hiện tại ta cũng đảm đường không nổi băng kiếm vương cười khổ nói thấy đối phương kiên trì sở tử cũng không có nói thêm cái gì tiếp lấy liền đem cái kia phiến to lớn lông vũ đem ra cái này đây là tiểu g i a hỏa ngươi từ chỗ nào lấy được cái đồ chơi này hai người trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem cái này dài đến mấy thước màu s á m trắng lông vũ quy khư t ấ n vũ vương cấp đều chạy theo như vịn trọ bảo chỉ có tại cho tàn hố sâu đánh giết vương cấp hôi tận chi điệp lúc mới có vô cùng vô cùng vô cùng tiểu nhân s á t x u ấ t tuần ra nghe nói trong vòng trăm năm tiến b à o cho tàn hố sâu vương cấp hết thệ cũng liền mang ra ngoài ba mảnh nhưng dù cho như thế vẫn như cũ có rất nhiều người nguyện ý mạo hiểm thử một lần dù sao đây chính là tương đương với nhiều một lần phục sinh cơ hội a làm sao tới các ngươi cũng đừng quản băng tuyết minh ngươi hẳn phải biết thứ này tác dụng a tuyết minh ngu ngơ gật gật đầu tiếp lấy lập tức kịp phản ứng nội vàng cự tuyệt thứ này thật quá quý giá ta không thể đi l ê mê chậm chạp ngươi đến cùng phải hay không lúc trước cái kia l ã n h đ ư ợ c băng xương băng kiếm ương để ngươi cầm thì cứ cầm đừng làm ta s ở từ ử ưa thích nợ ơn người khác một dạng cuối cùng suy nghĩ một lát sau tuyết minh vẫn là đem nó thu vào ngay sau đó một viên băng tình trạng đông tuyết lệnh bài bị hắn đem ra đưa cho sợ đại ân không lời nào cảm tạ hết được cái này mai lệnh bài bên trong lần chứa ta một đạo k i ế m khí vương cấp đỉnh phong phía dưới đều có thể c h ấ n sát hoa、wow. đồ tốt a trong nháy mắt cảm giác phi nghiễn tả cho lân phiến có chút không đáng chú ý đương nhiên đây đều là đùa d ỡ n đúng nếu không chúng ta thêm cái hảo hữu à dạng này cũng thuận tiện về sau chúng ta liên hệ thế nào sở từ đề nghị hảo hữu đó là v ậ t gì sau năm phút sở từ có chút bất đắc dĩ nhìn xem hảo hữu danh sách thêm ra một vị băng thiên tuyết điệu bên trong một mảnh tuyết hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới lại có người sống nhiều năm như vậy ngay cả hảo hữu giao diện cũng không đánh mở qua có thể là bởi vì tuyết minh gia hỏa này bản thân trước kia chính là cho người một cỗ người sống chớ gần bộ dáng cũng không ai tìm hắn muốn hảo hữu bởi vậy tự nhiên mà vậy sở tử cũng liền trở thành đối phương vị thứ nhất hảo hữu đương nhiên thuận tiện còn cùng phi n g h ễ n tăng thêm một cái có độ ca danh tự này thật kỳ lạ t a đi n g ư ơ i tốt ý tứ đ ầ u đen rau m u ta cái gì gọi là băng thiên tuyết đậu bên trong một mảnh tuyết người lão niên nhân sao ân từ nhân tộc truyền thống quan niệm mà nói t u ổ i của ta làm ngươi ra ra hẳn không phải là vấn đề gì đến ta thật không có chiêu đám người lại hàn huyên vài câu lúc này sắc trời đã dần dần đen lại k i a sáng thuận ánh c h i ề u ta hoàn toàn biến mất tòa thành thị này chân chính bộ dáng lúc này mới triệt để triển lộ ra trong lúc nhất thời trứng mắt nhân tạo nguồn sáng xuyên tấu h qua hẻm nhỏ xuất khẩu chiếu vào mấy người trên thân phi nghiện thuận b a n g mang nhìn lại ngay sau đó đối sở từ chậm rãi mở miệng tiếp x u ố ngươi hẳn là không chuyện gì muốn làm a muốn hay không cùng chúng ta đi tham gia một cái thịnh hội thịnh hội cái gì thịnh hội sở từ nghi ngờ nói tuyết minh ở một bên giải thích đừng nhìn gần nhất nơi này cường giả tựa hồ rất nhiều nhưng nếu đặt ở bình thường thở i ả i chi thành cường giả số lượng kỳ thật cùng một chút cỡ lớn chủ thành không có gì khác biệt sở dĩ biến thành bây giờ dạng này cũng là bởi vì kế tiếp là ma triều s ắ p mở ra thời gian các lộ vương cấp đều sẽ t ề tụ nơi này dần ra cũng liền có thế lực thừa cơ hội này tổ chức một trận đấu giá hội tới mời vương cấp tiến về tham gia mà đây chính là cái gọi là thịnh hội ngươi nói chẳng lẽ là cái k i a thần bực công nhận xếp hạng thứ nhất thương hội thế giới tri lộ sở tư suy và nói không sai tuyết minh nhẹ gật đầu lúc này phi n g h i ệ n đi vào sở từ bên người nói khẽ ở trong đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút đ ồ tốt bởi vậy có không ít vương cấp đều sẽ hãnh diện tiến về nhìn qua nói không chừng liền có thứ mà n g ư ờ i cần thế nào vương cấp đấu giá hội sao sở từ trong lòng hiện lên vẻ mong đợi vậy liền đi tôi h vừa vặn cũng cho ta thấy chút việc đ ợ i thở dài chi thành nội thành trong khu vực trung tâm một tòa cao tới vài trăm mét cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên phía trên dùng đèn nê ông vô cùng dễ thấy in thế giới c h i lộ bốn chữ lớn chật chật không hổ là thần bực lớn nhất thương hội ở loại địa phương này đều có như thế quy mô cứ điểm sợ từ đứng ở đằng xa sợ hai t h á n phục lấy trên đường tới hắn liền nghe phi n g h ễ n phổ cập khoa học một chút tri thức giá phòng nơi này đơn giản đắt kinh khủng một mét vuông giá cả đều có thể bán được mấy điểm chủ đại lục tệ thậm chí tốt một chút khu vực liền xem như bán được mười mấy chủ đại lục tệ cũng chưa hẳn không thể mà cái này vẹn vẹn chỉ là ở lại phòng ở nếu là đất c h ố n g thì cắn đắt ít nhất phải tại cái này trên cơ sở t r ư ớ n g mấy trăm lần thậm chí hơn ngàn lần ba người bước vào phồn hoa cao、Úc. nội bộ vàng son lộc lây trang hoàng kém chút lóe mủ sợ từ con mắt mạ vàng mái vòm k ả m nạm lấy ngàn vạn khỏa q u a hoa trói mắt tinh、thạch. giá trị hơn vạn kim tệ ngàn năm linh mục b à n bị tùy ý bày ra ở đại s ả n h bốn phía cung cấp người nhập toạ trong không khí phiêu đạn thanh nhã hương liệu vị để cho người ta tinh thần nhịn không được đạt được b u ô n g l ỏ n g chương hai trăm vương cấp đấu g i á hội chương hai trăm vương cấp đấu g i á hội thị giác khíu giác cảm quan tam trọng hưởng thụ vẻ vẹn, vẹn chỉ là bước vào nơi này loại kia xa hoa cảm giác liền không nhịn được ở trong tim người ta bắt đầu sinh đương nhiên cho người ta điểm trọng yếu nhất là những thứ kia nhất định rất đắt vừa lộ diện ba người thân ảnh liền hấp dẫn đến số lớn ánh mắt đương nhiên những ánh mắt này t u y ệ t đại đa số đều là đ ặ t ở phi n g h i ễ n cùng tuyết minh trên thân chỉ có số người cực ít mang theo nghi hoặc cùng ánh mắt không giải thích được nhìn về phía sở tử ui bb mau nhìn làm tinh liên bang thuốc độc vương cùng thẩm phán đỉnh băng kiếm vương bọn hắn cũng tới người cái này nói thuốc độc vương lần nào không đến ngược lại là băng kiếm vương rất ít gặp hắn có mặt qua loại trường hợp này à đúng trong bọn hắn vị thiếu niên kia là ai dĩ nhiên là cùng bọn hắn đi song song xem thường cũng không giống là hai người tôi tớ ai biết được khả năng cũng là một vị nào đó tân tấn vương cấp cường giả dù sao thần bực cương thổ quá lớn làm không cho phép là bọn hắn ở đâu cái bộ tộc có trí tuệ bên trong gặp phải bằng hữu cùng một chỗ kết bạn mà đến ngược lại mỗi lần ma triệu mở ra lúc vương cấp chúng cũng hầu như có thể gặp được một chút khuôn mặt mới cũng là không kỳ quái nói cũng đúng chu vi quan c h i thanh â m của người không ngừng chuyển vào ba người trong lỗ thai phi n g h i ễ n cười khuỵu tay d ư ớ i sở tử xem ra ngươi bị bọn hắn ngộ nhận là vương cấp sở tử lung túng cười cười trước khi tới hắn liền lợi dụng phi nghi n ễ n tả cho dược để tạm thời che đậy sinh mệnh ký tức những người khác căn bản là không có cách dò xét cảnh giới của hắn chí ít dạng này cũng có thể tránh cho một chút phiền thoái có cái gì không tốt lấy thực lực của hắn bây giờ coi như nói là vương cấp cũng không có người không tin tưởng so sánh v ớ i vẫn là trước ứng phó người trước mắt à. tuyết minh vừa dứt lời mấy đạo kinh khủng thân ảnh không chút nào thu liễm k h í tức trên thân hướng phía ba người đi tới trong đại s ả n h ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn mà đi là lam tinh liên bang ma ảnh vương phía bắc đại lục đại vùng đất lạnh sói lơi lao vương cùng chủ đại lục nọt hại cảng s ó m lớn vương hai vị trung đẳng vương cấp một vị cao đẳng vương cấp sách cái này phối chi đang thở dài chi thành đều tính cao nhất một nhóm kia đi cái gọi là vương cấp chia làm sơ đẳng trung đẳng cao đẳng cùng đ ỉ n h phòng từ 2 a i nghìn cấp sau khi đột phá mở ra lĩnh vực bao phủ phương viên mười dặm coi là sơ đẳng cũng chính là phi nghĩa như thế tồn tại trung đẳng vương cấp đẳng cấp đột phá tới bốn nghìn cấp lĩnh vực phạm vi tăng lên gấp đôi bao phủ phương viên hai mươi bên trong nhưng áp chế sơ đẳng vương cấp trở xuống tồn tại như sói lưới đao vương cùng sóng luân vương cao đẳng vương cấp đẳng cấp đột phá tới sáu nghìn cấp lĩnh vực phạm vi bao phủ bốn mươi bên trong như băng kiếm vương cùng ma ảnh vương đối với bọn hắn tới nói một đối m ộ t sơ đảng vương cấp cơ bản có thể khống chế tại trong vòng mười giây đánh giết t r u n g đảng vương cấp cũng không cần đến bao lâu thời gian bởi vì bọn họ lĩnh vực cường độ đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất thậm chí nhưng cưỡng ép mượn tới một tia lực lượng phát t á c mà cường đại hơn đỉnh phong vương cấp lĩnh vực đường kính trí ít sẽ ở tám mươi bên trong phía trên loại trình độ kia cường giả có chút càng là đã lĩnh ngộ phát t á c nửa chân đạp đến vào thánh gia cánh cửa cho dù là trong chiến đấu cũng có thể nhẹ nhàng lợi dụng lực lượng phát tắc tác chiến liền xem như cao đảng vương cấp ở tại trước mặt cũng như sâu kiến bình thường ha, ha băng kiếm vương nghe nói ngươi gần nhất chạy đến cho tàn hố sâu kết quả s á m x ị n chết trở về có phải hay không có chuyện này vừa mới gặp mặt ma ảnh vương liền lập tức mở miệng dễ ước nói nó thanh â m cực lớn trực tiếp t r u y ề n vào toàn bộ đại s ả n h còn lại cường giả trong hai rất rõ ràng hắn làm u ố n nhờ vào đó hung hăng lục nhã băng kiếm vương một trận mà đám người biểu hiện ra thái độ cũng mười phần làm hắn hài lòng cái này tuy nói cho tàn hố sâu xác thực ngay cả vương cấp cũng có thể vất lạc nhưng b ị kia băng kiếm vương nói thế nào cũng là cao đẳng vương cấp tồn tại chẳng lẽ lại ngay cả những cái kia cho tàn chi điệp đều ứng phó không được sao cái này không phải là tin đồn a nghe nói băng kiếm vương thế nhưng là thẩm phán đỉnh mấy trăm năm qua mới gia nhập vương giả bên trong thực lực mạnh nhất ba vị trước nghe nói liền ngay cả cùng đỉnh phong vương giả chống lại cũng có thể dài đến một phút đồng hồ không chết dạng này người làm sao lại tại cho tàn hố sâu loại địa phương kết i ổn phí hết một lần phục sinh cơ hội cho ăn nói lời này trước đó ngươi trước xem thật kỹ một chút đối phương là ai có được hay không ma ả n vương đồng dạng là lam tinh liên bang cao đảng vương cấp thứ nhất hãn thực lực n g h nói không thể so với băng kiếm vương xoa bao nhiêu loại này cường giả làm sao có thể tại trước mặt m ọ i người tản ra lời đồn đến đánh mình m ặ đâu cái này ngươi nói cũng đúng xem ra chuyện này chỉ sợ tám chín phần mười là sự thật đám người nhìn về phía băng kiếm vương trong mắt lõe lên một tia đáng tiếc phải biết so sánh với thực lực đối với lam tinh liên bang cường giả thần v ự c bên trong dân bản địa càng xem trọng tiềm lực của bọn hắn ở trong đó phục sinh cơ hội tự nhiên chính là thứ nhất nếu là đem một cái liền một lần phục sinh cơ hội đều không có cao đ ẳ n g vương cấp cùng một cái ba lần phục sinh cơ hội cũng còn ở sơ đ ẳ n g vương cấp đặc t h u n g một chỗ khả năng tất cả mọi người sẽ không chút do dự lựa chọn bị tia sơ đảng vương cấp về phần nói là cái gì đương nhiên là bởi vì tử vong triệt để về không nguyên tắc vô luận cường đại cỡ nào người chơi một khi tại thần vực phục sinh cơ hội dùng hết tử vong về sau đều sẽ bị thu hồi lực lượng đánh về người bình thường như vậy cũng tốt so một cái tiền tiết kiệm vượt qua mười mấy ước siêu cấp phú hào có một ngày đột nhiên đầu tư thất bại tất cả tài sản phó mặc về sau một lần nữa trở thành người bình thường cầm thu nhập một tháng mấy ngàn tiền lương đồng thời b ĩ n h viễn không cách nào đông sơn tái khởi loại này từ phía trên đường rớt xuống địa ngục cảm giác sẽ để cho cơ hồ tất cả chỉ còn một cái mạng cường giả đánh mất tinh thần b ạ o hiểm mà cường giả sở dĩ là cường giả cũng là bởi vì bọn hắn muốn xông xáo người bình thường trong mắt cực kỳ nguy hiểm cấm địa bí cảnh lợi dụng trong đó tài nguyên đến để thăng thực lực đồng thời cũng gánh chịu lấy kết xù phong hiểm khi mất đi loại này tinh thần sau những này cái gọi là cường giả cơ hồ đều sẽ chỉ trệ không tiến vì bảo trụ thực lực bây giờ mà không nguyện lại mạo hiểm đây cơ hồ là công nhận làm tinh liên bang cường giả bệnh chung mà thần vực dân bản địa cũng rất ít xuất hiện loại tình huống này dù sao bọn hắn cũng không có thế giới ý chí phù hộ chết liền là chết thật thuận tiện nhắc lên c h ấ n thủ giả chức vị này tồn tại cũng cùng điểm này có thiên ti vạn lũ quan hệ băng kiếm vương khoanh tay ánh mắt bình tĩnh nhìn xem ma ảnh vương chương hai trăm lẻ một thánh gia cường giả Thế tri phó hội giới lộ ư ở người Hoa Nhị t t r ư n g Thánh giai cứng, giả. thế tri ma n nói những này sao? Nếu như không ngoan có chuyện khác, lời nói ảnh đường, i Ngươi, ể u không? ảnh ma vương hung hăng theo dõi hắn hai người lĩnh vực tại không tự chủ tình hung g i ớ i âm thầm gia phong nếu có người bây giờ có thể đứng tại trong bọn hắn cảm thụ liền sẽ phát hiện tới gần băng kiếm vương một bên băng lanh t ấ u xương mà tới gần ma ảnh vương một bên giống như bị rắn độc chằm chằm vào bình thường toàn thân khó chịu chính á n g hai người dương cũng bạt kiếm thời điểm một âm thanh ôn hòa chậm rãi xuất hiện trong đại sảnh hai vị đều là khách nhân cũng đừng tổn thương hoa khí lại nói ta thế giới chi lộ vì củ hai vị vẫn là muốn tuân thủ một cái một đạo mang theo màu vàng hoa văn đơn gọng kính trung niên nhân từ đằng xa cười híp mắt đi tới không có ai biết hắn là lúc nào xuất hiện ở nơi đó là hoa nhĩ tư phó hội trưởng ông trời của ta hắn vậy mà tự mình xuất hiện thánh giai ta vậy mà có thể tại ma t r i ề u mở ra t r ư ớ c có thể tại khoảng cách gần như vậy nhìn thấy thánh giai ta không phải đang nằm mơ chứ m ẹ n mẹn chỉ là bước ra một bước hoa nhĩ tư liền xuất hiện ở bên cạnh hai người b ă n g kiếm vương cùng ma ảnh vương thấy thế đều là l ư ờ m đối phương một chút lập tức đối hoa n h ị tư chắp tay nói gặp qua hoa hội t r ư ở n g gặp qua hoa hội t r ư ở n g đối phương dù sao cũng là một vị thánh giai mà lại còn là nơi đây đông đạo chủ vô luận như thế nào bọn hắn cũng không thể không cho đối phương bề mặt thú chi thế giới chi lộ bốn là quy định tất cả mọi người không thể tại thương hội bên trong đánh nhau nếu không có thể trực tiếp theo tại chỗ xử tự xử lý hoa n h ị tư nâng đỡ mắt phải gọng kiến màu vàng cưới híp mắt nhẹ gật đầu hai vị thời điểm không còn sớm đấu giá hội sắp bắt đầu vẫn là nhanh chóng tiến về nhập tọa đà tạ hoa hội trường ma ả n h vương vội vàng nói lời cảm tạ liền rời đi hắn hiểu được sau đó phải là ở lại chỗ này nữa cũng là không cách nào lại đục nhã băng kiếm v ương thậm chí có khả năng cho hoa nhĩ tư lưu lại ấn tượng xấu trước khi đi lúc hắn lại chừng băng kiếm v ương một chút lập tức liền đi theo sóng lớn vương cùng lang nhận vương bên trên đặc c u n g thang máy tiến về tầng cao nhất đấu giá hội một bên khác tuyết minh cũng chuẩn bị chắp tay nói tạ mang theo s ở từ bọn người rời đi trâm đã ân hoa hội trường còn có chuyện gì sao tuyết minh nghi ngờ nhìn xem hắn chỉ thấy hoa nhĩ tư quay đầu nhìn phi nghĩễn mở miệ cười cùng người quen t r à hỏi mà thôi t h u ố c độc vương còn nhớ rõ ta thế giới chi lộ đã từng vì ngươi mở ra điều kiện sao nếu như ngươi bây giờ mượn ý ta có thể lại đem điều kiện tiên nâng lên tăng gấp đôi thế nào một bên sở từ cùng t u y ế t minh nghi ngờ nhìn xem phi nghiễn đối với cái này phi nghiễn chỉ là lắc đầu cười cười nói c ả m tạ hoa hội trường còn có thể nhớ kỹ ta chỉ là ta người này vô câu vô thúc đã quen cho dù cùng liên bang cũng chỉ là quan hệ hợp tác cho nên ngài vẫn là không cần tại trên người của ta lãng phí thời gian có đúng không Cái kết t quả hoa nhĩ tư nhẹ gật đầu ngay sau đó vừa nhìn về phía một bên sở tử đột nhiên trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc bất quá lại bị hắn h o à n m ị che đậy kín không có người phát hiện vị bằng hữu này là nghe được đối phương là đang gọi mình sở tử chỉnh ngay ngắn thanh â m mở miệng nói ngài tốt hoa nhĩ tư hội trưởng ta gọi sở tử đây cũng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sở tử sở tử tên rất hay a ha. hoa nhĩ tư tái diễn sở tử danh tự ngay sau đó đột nhiên khởi mở n ở nụ cười đám người đối với cái này đều là không hiểu ra sao cái này hoa hội trưởng đối tiểu tử kia giống như cảm thấy rất hứng thú r á n g vẻ dựa vào cái này còn cần người nói lao tử cũng không phải mắc ngủ chắc c h ự có thể được đến một vị thánh giai coi trọng cái này phải là bao lớn v i n h hạnh đặc biệt ta thiểu gia hỏa ngươi trước kia gặp q u a vị này hoa hội trường sao h á n thoạt nhìn đối với ngươi giống như cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ phi n g h ệ n cho sở từ truyền thanh nói phi n g h ệ n tạ ngươi cảm thấy l â y trước ta có thể nhìn thấy loại này thánh giai tồn tại sao lại nói vừa mới không phải cũng nói đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn ta cũng rất buồn bực t sở từ có chút không hiểu các lời lúc này hoa nhĩ tư chậm rãi đi vào sở từ trước mặt tại mọi người nhìn soi mói hắn giơ tay lên tại sở từ trước mặt phất qua ngay sau đó s ở từ trên c h á n mặt trời ấn ký đột nhiên liền hiện lên đi ra đó là giáo đình ấn ký khó trách hoa hội trường sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú nguyên lai vị này dĩ nhiên là một vị giáo đình thánh tử trẻ tuổi như vậy liền bị giáo đình coi trọng lại cùng hai vị liên bang nổi tiếng đều cực cao vương cấp đồng hành người này tương lai chỉ cần không vẫn lạc trí ít cũng là giáo đình hồng y giáo chủ cấp tồn tại thậm chí liền xem như tiến vào trường lão viện cũng chưa hẳn không thể ai như thế tồn tại hoàn toàn có thể cùng hoa hội trường bình khởi bình t o ạ n thậm chí cân nhắc đến giáo đình tính đặc thù cùng bá chủ cấp địa vị nó thân phận thậm chí so với bình thường thánh giai còn m u ố n cao không nghĩ tới hôm nay ta thế giới c h i lộ đấu giá hội còn có thể có một vị giáo đình thánh tử đại g i á quan lâm hoa m ộ thật đúng là không có từ xa tiếp đón đến bên này mời vì đền bù thương hội khuyết điểm liền để ta đến mang các vị tiến về đấu giá hội a sở t ừ trong con mắt hiện lên một vòng c h ầ n kinh một bên phi n g h ễ n cùng t u y ế t mình cũng đều kinh ngạc nhìn xem hắn biểu tình kêu phản phất là đang nói ngươi nếu là nói ngươi hai không quan hệ hai ta đánh chết không tin tưởng không phải hoa hội trường có phải hay không có chút quá đại tài tiểu dụng nói thế nào hắn cũng là một vị thánh giai a cái này đã có chút tự hạ thân phận đi có chút là phi thường tốt ta tiểu tử kia coi như tiềm lực còn tại đó nhưng tiềm lực cũng chỉ là tiềm lực bây giờ thực lực sai biệt lớn như vậy nói như vậy hơi lấy lòng một cái liền tốt nhưng cái này rõ ràng là đem bề mặt cho đủ nha một vị thánh giai tự mình dẫn đường ta x i ế t cái đầu ngẫm lại đều kích thích bên trong đại sảnh đám người lần nữa nghị luận â mỹ chỉ bất quá bức bách tại hoa hội trường áp lực nó thanh n â m cũng không dám quá lớn nhưng cuối cùng như thế cũng đủ để bị sở từ bọn người bắt được cái kia liền tiến phước hoa hội trường sở từ chắp tay thi lễ chương hai trăm lẻ hai đến từ thánh gia i lấy lòng t r ư ờ n g hai trăm linh hai đến từ thánh gia i lấy lòng ha ha hạt là đi theo ta à. ba người đi theo hoa nhĩ tư sau lưng bên trên đ ặ t cung thang máy ngay sau đó rời đi đại sảnh kỳ thật s ở từ phản ứng đầu tiên m u ố n là muốn cự tuyệt nhưng nghĩ lại nếu là lúc này cự tuyệt chẳng phải là càng thêm phật đối phương mặt m ũ i chẳng trực tiếp tiếp nhận bây giờ tới mà hắn không biết từ đêm nay bắt đầu thân phận của hắn sắp chuyển khắp toàn bộ t h ở giải chi thành cũng coi đây là môi giới hướng đại lục truyền bá thế nhân nâng lên hắn lúc phản ứng đầu tiên liền là đó là một vị ngay cả thánh gia đều muốn lấy lễ để tiếp đón giáo đình thánh tử mà đây chính là một vị đại lục cường giả đỉnh cao mang đến lực ảnh hưởng cao ú c tầng cao nhất hoa n h ĩ tư mang theo sở từ bọn người xuyên qua lấy long văn điều khắp thành thủy tinh đại môn đi vào đầu g i á hội ngắm nhìn một phía ngọc diện tinh đài quan văn lưu chuyển t ừ n g vị người mặc cám kim n â y văn lễ phục người hầu đi tới đi lui tại dùng một loại nào đó hát tinh s ắ c khoáng thạch xây thành trên cầu thang phục vụ lấy đến mỗi một vị ngồi tại chuyên môn trên b à n tiệc cường giả thậm chí tại cái này phía trên còn có càng thêm xa hoa thượng tầng khách quý ở giữa áp đảo chúng cường giả phía trên nơi đó rõ ràng chỉ có cấp cao nhất cường giả mới có thể t i ế t nhập mà khi bốn người mới vừa vào cửa ở đây tất cả cường giả ánh mắt nhao nhao ném xem nơi đây trong mắt bọn họ có mang theo chân kinh không hiểu t hiếu k ỷ c ũ n g phẫn nộ những tên kia làm sao lại đang cùng tại hoa hội trường bên người ngồi tại một phương ngồi trên ghế ma ảnh vương muốn rách cả m ỹ mắt mà nhìn xem một màn này sau lưng sóng lớn vương cùng lang nhận vương đều là yên lặng lướt nhau lập tức đang nhìn hướng ma ảnh vương đồng thời trong mắt lóe lên một tia xa cách gặp qua hoa hội trường gặp qua hoa hội trường đám người nhao nhao đứng dậy cung kính nói ha ha các vị không cần để ý ta. ta chỉ là đến cho vị này dẫn đường mà thôi Hoa y này vọng vị lần bên trên giá các có có đều đấu thu thể tại hội h ạ c h h o nhĩ tư nho nhã đẩy một cái kính mắt tiếp lấy liền dẫn s ở từ bọn người bên trên phòng khách quý hoa hội trường nói cái gì hắn là cho tên kia dẫn đường xem ra chốc lát nữa phải chú ý một cái cái này rõ ràng là cho chúng ta để tỉnh một câu a người tuổi trẻ k i a đến tột u cùng là lai lịch ra sao có thể làm cho một vị thánh giai dẫn đường cho ăn ma ảnh vương nơi này liền các ngươi tới trễ nhất n g ư ờ i có biết hay không thời khắc này ma ảnh vương đã sớm cứ thế ngay tại chỗ trong đầu điên cùng gấm h é t không có khả năng điều đó không có khả năng hắn không phải liền là cái thành nhỏ kêu bên trong kem chút bị tô hồng nghiệp kem chút giết chết tiểu vì sao lúc trước nếu không phải băng kiếm vương nhúng tay ta đã sớm giết hắn điểm này ta tuyệt không có khả năng n h ậ n lầm thằng đến vừa mới hắn mới nhận ra đối phương khó trách trước đó ở phía dưới hắn cũng cảm giác có chút quần mắt lúc này một bên cái khác vương c ấ p nhịn không được thúc giục nói cho ăn ngươi đến cùng có biết hay không a chớ tự mình một người độc chiếm tin tức a m à、Mà、ảnh vương trong mắt bóng đen lấp lóe chừng người kia một chút ngay sau đó liền đứng dậy nhanh chân rời khỏi nơi này hắn cũng không muốn đợi ở chỗ này nữa không đảm bảo sẽ ra chuyện gì mà vị kia bị t r ư ờ n g vương cấp thì là nhịn không được đ ầ u đen r a u m ù n g nói cắt thần ký cái gì không phải liền là cao đẳng vương cấp mà thật sự coi chính mình cùng hoa hội trưởng giống nhau là thánh giai à thật là không coi ai ra gì sóng lớn vương lang nhận vương hai n g ư ờ i có biết hay không trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì đối với cái này sóng lớn vương cùng lang nhận vương ngược lại là không có dầu d i ế m đem trước ở phía dưới một màn trầm dai nói ra dẫn tới ở đây vương cấp cục ủ i ế u ha ha ha ta nói tên kia đi như thế nào nguyên lai、like、là đá trúng trên miếng sắt thật là chật vật trước đó ra hỏa này làm việc thế nhưng là rất ấm động rất lâu chưa thấy qua hắn từ trên tay người khác thua thiệt bộ dáng phong khách quý bên trong nơi này trang hoàng đồng dạng xa hoa hoa nhĩ tư mang theo mọi người đi tới cửa sổ phía trước tòa hạng đương nhiên nơi này chỉ có thể từ bên trong nhìn thấy bên ngoài mà bên ngoài thì không nhìn thấy bên trong nó kiến tạo sử dụng tài liệu liền xem như định phong vương cấp muốn đánh vỡ cũng cần chút thời gian các vị nhập tòa a hoa nhĩ tư cười làm một cái thủ hiệu mời nhắm ngay bên người cái kia t h à n h chỗ ngồi phi n g h ĩ n cùng biết minh dù sao đều là sống không ít tuế nguyệt nhân vật không cần nghĩ đều biết đối p ư ơ n g là tại mời ai thế là ngoan ngoãn ngồi ở cạnh sau một loạt trên ghế ngồi sở từ cũng không già mồm trực tiếp thuận đối phương ý tứ ngồi xuống hoa hội trưởng trong mắt lóe lên một tia thưởng thức ngay sau đó tại bên cạnh hắn ngồi xuống ngươi vẫn là thứ nhất có thể tại ta đột phá thánh giai sau lấy lục giai c h i thân ở trước mặt ta bình tĩnh như vậy người thanh â m của hắn không lớn không nhỏ vừa bạn có thể chuyển đến sở từ trong lỗ thai sư phụ của ta từng dạy dỗ ta một câu n g ư ờ i chỉ có tại thể hiện ra đầy đủ giá trị lúc mới có thể đạt được người khác thưởng thức ngài làm hết thảy đều là xây dựng ở giá trị trên cơ sở để phán đoán không phải sao chí ít tại ngài vị này thánh giai trong mắt bây giờ ta hoặc là tương lai ta có tư cách trở thành ngài mưu cầu một loại nào đó lợi ích công cụ cũng hoặc là q u â n cờ ta cũng không tin tưởng một vị có thể tu luyện tới thánh giai cường giả sẽ lấy giáo đình thánh tử dạng này sức s ẻ o lý do là như thế đối đãi một vị giống ta dạng này kẻ yếu sở từ ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước không khí chung quanh trong nháy mắt an t ĩ n h lại phi n g h i ĩ n cùng biết m i n h khoe miệng có chút r u t r ú i y bọn hắn biết sở từ nói chuyện có chút trực tiếp nhưng đây cũng quá trực tiếp à cái này nếu là chọc giận một vị thánh giai ha, ha, ha. ta liền thích ngươi loại này đi thẳng về thẳng tính cách ngươi muốn rõ là loại kia ưa thích lấy lòng người khác người ta ngược lại cảm thấy ngươi không có ý gì Thành! Tư từ thấy chút bức. Chớ khẩn trương, có một trương, một ta tự bất trước tới, tham Tư dứt trung tối tinh Hoa Nhĩ hai cảnh Chớ khẩn nhiên cho nhìn chính sự à, đã các ngươi tới, khẳng định là muốn lấy tham gia đấu giá hội làm chủ. Hoa Nhĩ tư vừa dứt lời, quanh ánh đỉnh bà này là à, là làm lưng người nói ngươi, vẫn ngươi muốn đèn dần dần, dần xuống, ngay người vai. Sau gia vừa sau cười có bức. có việc các giờ lời, giá vỗ vỗ v sở số sẽ sự bây quá đấu đầu lấy đó đám đã theo máy móc vận chuyển tủ trưng bày tại nàng bên người trên mặt b à n chậm r ã i dâng lên không nghĩ tới lần này liên tục đập bán sư đều là v ư ơ n g cấp xem ra lần này đấu giá hội có trọng bảo a một chút l ỗ nhọn cường giả lập tức chú ý tới điểm này đồng dạng đấu giá hội đều sẽ sớm thả ra tin tức để chúng nhưng thế giới chi lộ lại kinh thường tại làm như vậy rất nhanh vật đấu giá liền thông qua tủ trưng bày bên trên đ i ề u khắp vi hình truyền t ố n g t r ậ n bị truyền t ố n g đến trước mặt mọi người Trưng bắt giá đấu đầu. n à y giáp toàn thân từ một con huyết mạch độ tinh khiết cao tới chín không trở lên tấn viêm long r u ệ lân giáp cùng còn lại vương cấp đ ỉ n h phong tài liệu rèn đúc mà thành có được ngăn cách vương cấp trở xuống hai không nguyên tố tổn thương cùng một không vật lý tổn thương hiệu quả trọng yếu nhất chính là lân giáp ở trung tâm từ một viên thuần huyết tấn viêm long tộc lân phiến cấu thành phòng ngự h ạ c h tâm có thể chống lại một lần vương cấp đ ỉ n h phong một kích toàn lực giá khởi đầu năm mươi ngàn chủ đại lục kệ mỗi lần tăng giá không được thấp hơn mười ngàn cạnh tranh bắt đầu trên đài đấu giá sư thanh em vừa dứt giới phía dưới chỗ ngồi bên trong cường giả liền bắt đầu giành chức phong thưởng năm mươi ngàn chủ đại lục kệ sáu mươi ngàn một chút xíu tăng thêm không có ý nghĩa một trăm ngàn một trăm mười ngàn tức một trăm năm mươi ngàn còn có giá tiền cao hơn sao một trăm năm mươi ngàn một lần đấu giá sư bỗng nhiên bung xuống trong tay bạch ngọc truy g ó tại mặc ngọc trên đài phát r a thanh thúy tiếng vang phong khách quý bên trong sợ từ bọn người yên lặng nhìn xem một màn này không nói một lời lúc này hoa n h ĩ tư thanh â m đột nhiên chuyển đến cái này m ị t giữ cấp trang bị đủ để trang bị đến đỉnh phong cung cấp hơn nữa còn có hy l ữ u bảo mệnh năng lực bán một trăm năm mươi ngàn chủ đại lục tệ đã coi như là đủ tiện nghi tiểu hữu không muốn tranh một phiên sao hắn nhìn xem s ợ tử mang trên mặt ý cười đối với cái này s ợ tử chỉ là nói từng chữ từng câu quá rắt rưởi Ngậy. phi n g h i ễ n cùng t u y ế t minh đồng thời nghiêng đầu đi cố gắng để cho mình không cười lên tiếng hoa nhĩ tư khỏe miệng co c á t g ư ớ i ngay sau đó liền nghiêng đầu đi tiếp tục xem hướng b à n đấu giá ân s ợ tử nghi ngờ quay đầu nhìn mấy người một chút ta nói sai cái gì sao với hắn mà nói cái này bị dịp cấp trang bị quả thật có chút rắt rưởi ngay cả linh tinh cấp đều đủ không đến nghĩ đến là bởi vì sử dụng lần p h i ế n chủ yếu đến từ long duệ mà không phải thuần huyết long tộc nếu không trang bị cấp bậc hẳn là còn có thể lại để thăng một phiên nhưng chính là so thứ này còn cường đại hơn trang bị trên người mình đã có dòng dã ba kiện á ăn cắp điểm thuộc tính linh trần tri thủ kháng tinh kéo căng còn có thể t ê u gọi bối lôi toa thánh thụ đích cảm ơn cùng món kia có thể thôn vệ thần tính sinh vật rơi xuống trang bị huyên liệp v õ c ụ trong này tùy tiện xuất ra một kiện đều đủ để nhấc lên gió t a n h m ư a máu bởi vậy sợ từ tự nhiên cũng liền t r ư ớ mắt cái này viêm long lân giáp đây không phải chuyện rất bình thường sao một trăm năm mươi ngàn lần thứ ba thành ra theo đấu giá truy rơi xuống cái này mịn g i cấp lân giáp bị một vị thuật nhìn đi chiến sĩ lộ tuyến cao đẳng vương cấp v a xuống những người khác mặc dù trong mắt lóe lên thần sắc hâm mộ nhưng đại bộ phận vẫn là đem ánh mắt kéo lại dù sao dựa theo tình huống bình thường tới nói đấu giá hội đồ vật cơ bản đều là càng về sau càng tốt đây cũng là vì tốt hơn kích động tâm tình của mọi người đến đem giá tiền đặt lên một cái độ cao mới kế tiếp là chúng ta kiện thứ hai vật đấu giá chúng ta đem nó x ư n g là m à t ảnh chi dự đương nhiên tin tưởng có ít người đã đối với nó không xa lạ gì theo thanh em rơi xuống một đôi b ị phong ấn đ e n kị t cánh lớn c h u y ể n t ố n g đến trên sân khấu lơ lửng giữa không trung cho dù bị phong ấn nó dương cánh cũng chừng tiếp cận mười mét chỉ là nhìn qua liền để người như là rơi vào há cám cái này vì cái gì vẹn vẹn chỉ là nhìn xem linh hồn của ta giống như muốn bị hút đi vào một dạng đôi cánh này có gì đó quái lạ làm sao cảm giác rất nguy hiểm dám v ẻ à xem xét các ngươi liền là lần đầu tiên tới tham gia loại này đấu giá hội nói thật cho các ngươi biết đây là một kiện lưu p h á c h phẩm từ mấy năm trước liền đã xuất hiện đang thở g i i chi thành chỉ bất quá từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính từng chiếm được nó lại hoặc là nói đến t ừ n g tới nó người đều đã chết cái gì chỉ giáo cho trên bản tiệc chúng cường giả nghị luận ở mỹ trên đài đấu giá sư đối với cái này trên mặt chỉ là lóe lên nụ cười khổ nhưng lại chưa ngăn cản bởi vì đây đúng là một kiện lưu p h á c h mấy năm vật đấu giá chuẩn xác mà nói là đang thở dài chi thành lưu p h á c h thời gian dài như vậy từ phát hiện nó đến bây giờ đã qua trên trăm năm trong đó trải qua mấy lần chuyển tay cùng người mua thậm chí trong đó còn có thánh gia tồn tại nhưng bọn hắn đều đều không ngoại lệ toàn bộ chết h ẳ m từ hơn mười năm trước hắn đời cuối cùng người mua sau khi chết liền bị thế giới chi lộ bên trong mấy vị đại năng giả hợp lực phong ấn thẳng đến mấy năm trước mới rốt cục lại bị đem ra khu h ụ mời các vị an tính một chút đấu giá sư thanh â m bên trong sen lẫn một tia lực lượng quanh quẩn tại trong hội trường rất nhiều lẫn nhau thảo luận cường giả lúc này mới ngừng lại tin tưởng các vị cơ bản đều đại khái giải một phiên mạn ảnh chi dược lai lịch bất quá ta vẫn là muốn một lần nữa nói một lần món đồ đấu giá này là ở trên trăm năm trước tiêm khiếu quần đ ả o bị phát hiện cho tới bây giờ đã dẫn đến mấy vị vương cấp phía trên tồn tại bất lạc trong đó thậm chí còn bao h à n một vị thánh giai bởi vậy tại cạnh tranh trước chúng ta vẫn là hy vọng các vị có thể lấy tự thân an toàn làm trọng không cần không biết lượng sức đ ầ u giá sư vừa dứt lời dưới bàn tiệc liền có người nhịn không được đ ầ u đen rau m ù n ó i ngay cả thánh giai đều không thể k h ô n g chế t à vật các ngươi thế giới chi lộ lại còn đưa nó lấy ra đây không phải thỏa thỏa lãng phí mọi người thời gian sao liền là ai nguyện ý dùng nhiều tiền mua về dạng này một cái muốn mạng đồ chơi tranh thủ thời gian đổi a kế tiếp thứ này ngươi chính là lấy lại tiền đều không nhất định có người muốn ta nhìn a vẫn là sớm làm đem nó hủy a cơ h ộ một nửa vương cấp đều lối này cũng không xem trọng Còn l đúng đúng, không, không hiện c ư tại ta tuyên bố hiện thứ hai vật đấu giá mà ảnh chi dực bắt đầu cạnh tranh giá khởi đầu một trăm ngàn chủ đại lục tệ đấu giá sư ở phía trên nhiệt huyết xôi chào nói xong nhưng tại trận tất cả mọi người biết đây chẳng qua là mặt ngoài công phu thôi thậm chí chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng không tin món đồ đấu giá này có người sẽ mua quả nhiên ở tại thanh em rơi xuống sau lấy được chỉ có ở đây cường giả đối xử lạnh nhạt cùng coi thường cùng an tĩnh phảng phất một cây châm rơi xuống đều có thể nghe được hội trường an tĩnh như vậy đại khái duy trì nửa phút đấu giá sư lúc này mới chậm rãi mở miệng không có người muốn ra giá sao nếu như ở đây vẫn không có người muốn món đồ đấu giá này lời nói như vậy ta liền đem nó để vào lưu p h á c h phẩm bên trong chương hai trăm linh bốn quỷ dị mặt ảnh chi dược chương hai trăm linh bốn quỷ dị mặt ảnh chi d ư c nói xong đấu giá sư liền muốn đem nó cho truyền thống đi tốt bưng lên cái tiếp theo vật đ ầ u giá t r â m dãi thứ này ta m u ố n một trăm ngàn chủ đại lục đ ệ thanh âm là từ phòng khách quý truyền đến trên bàn tiệc t ư ờ n g giả đều là đưa ánh mắt về phía nơi đây mà mọi người đều biết hôm nay có thể nhập tọa ghế khách quý chỉ có bị hoa nhị tư đưa vào nơi đây sợ từ b ọ n người phòng khách quý bên trong phi n g h ĩ n cùng tuyết minh đều là một mặt khiếp sợ nhìn về phía sợ tử ngay sau đó vội và khuyên không phải thiểu gia hỏa ngươi điên rồi sao ngươi không nghe thấy đấu giá sư nói cái gì ngay cả thánh g i đều bởi vì nó chết qua chẳng lẽ lại ngươi không muốn sống nữa đúng vậy a sở tử nếu không vẫn là mua chút điểm an toàn bật đầu ra a thứ này thật sự là có chút tà môn đối với hai người thuyết phục sở tử chỉ là bình tĩnh lắc đầu không cần lo lắng cho ta ta có biện pháp thu phục nó đang lúc nói chuyện sở tử trong mắt lóe lên một tia cực kỳ b ẻ hưng phấn k h i thật tại mặt ảnh chi dựng bị truyền tống đến nơi này lúc trên người hắn che giấu v i ê n liệp v õ cụ liền biểu hiện ra cực kỳ phấn khởi trạng thái không ngừng có khát vọng thì thầm quanh quần tại trong đầu của hắn ăn mướn an, an á i này khiến hắn nhị không được phòng đoán đến chẳng lẽ lại uyên liệt võ cụ có thể thôn vệ cái này mặt ảnh chi dực tính toán ngược lại ta còn có uyên săn tái tạo cùng lắm thì một lần nữa phục sinh liền là nếu quả như thật có thể thôn vệ lời nói vậy cái này ngay cả thánh giai đều không thể khống chế bảo bối lại nên mạnh bao nhiêu nhất định phải cầm xuống mà ngồi ở sở từ bên người hoa n h ị tư hội trưởng đối với cái này chỉ là liếc mắt nhìn hắn lập tức liền thu hồi ánh mắt một câu đều không nói phản phất đây hết thể vốn là nên dạng này trên đài đấu giá sư nghe được có người kêu giá sau cũng không khỏi sửng sốt một chút thống chi đối phương vẫn là phòng khách quý bên trong tồn tại bất quá rất nhanh nàng liền kịp phản ứng đội vàng đánh xuống đấu giá truy một trăm ngàn chủ đại lục tệ lần thứ nhất còn có người phải thêm ra sao câu nói này hỏi ra đi ngay cả chính nàng đều cảm giác là nói nhảm bởi vậy nàng chỉ là tượng trưng ngừng ba giây một trăm ngàn chủ đại lục tệ lần thứ hai một trăm ngàn chủ đại lục tệ lần thứ ba thành g i a o chúc mừng vị này đến từ quý khách thất khách nhân đập đến mặt ảnh chi dực tất cả vật đấu giá cũng sẽ ở đấu giá sau khi kết thúc cùng một chỗ trả tiền đến lúc còn xin ngài rời bước t i ể u g i a hỏa ngươi thật sự có năm chắc sao đây cũng không phải là đùa giỡn phi n g h i ễ n lo âu nói ra yên tâm đi phi nghĩa tạ điểm ấy có chừng có mực ta vẫn là có sở tử cười quay đầu cho nàng một cái an tâm ánh mắt lúc này một bên không nói gì hoa nhĩ tư đột nhiên mở miệng nếu là tin được lời của ta ta có thể vì ngươi an bài một gian m ậ t thất đến thử hàng phục đ ó đương nhiên ta cũng sẽ ở bên ngoài tùy thời quan sát người đ ập tĩnh nếu là xảy ra vấn đề gì nói không chừng có thể đem người cứu hắn không có đem lời nói quá v à i toàn dù sao liền ngay cả chính hắn cũng không biết đôi cánh này đến cùng lớn bao nhiêu tính nguy hiểm sở tử nghiêm túc suy nghĩ một chút cuối cùng nhẹ gật đầu vậy liền đa tạ hoa hộ i trưởng ha ha không cần cảm ơn hẳn là một gian mật thất m à thôi vì khách nhân cung cấp hậu mãi bảo hộ vốn là thương hội chuyện nên làm thứ nhất trọng điểm không phải cái này mật thất đa bất quá sở từ cũng lời nhiều lời mọi người mình lòng dạ biết rõ liền tốt về sau đấu giá sư lại lấy ra mấy món mật đ ấ u giá trong đó phi nghiễn xuất thủ xa xỉ trực tiếp lấy hai trăm ngàn giá cả từ chúng vương cấp trong tay cầm xuống một gốc cực kỳ chân quý bảo dưỡng kỳ chân hiếm trình độ thậm chí tại phương diện nào đó có thể so với thánh gia trí bảo song song lần này xong chờ v ị tia luyện thành dược tề nghĩ mà sợ là không có bốn trăm ngàn thật bắt không được tới a có cường g i ả tiến g oán than dậy đất khu k cụ hướng chỗ tốt muốn chí ít đến lúc đó dược tề hiệu quả muốn so cái này đơn độc một gốc bảo dược mạnh hơn nhiều không phải sao Nốc. dùng ngươi cái k i a đầu hóc tốt rất muốn muốn đến lúc đó ngươi mẹ nó mua nổi sao nhiều người như vậy đ o ạ thứ t này n g ư ờ i thật sự cho rằng là vì mình dùng a còn không phải là vì tìm thích hợp dược tề sư luyện thành dược tề sợ từ không hiểu nhìn về phía phi n g h i ễ n thông qua phía dưới vương cấp trong lúc nói chuyện với nhau hắn biết được những người này đều muốn mua xuống cái này gốc bảo dược sau đó tìm phi nghiễn hỗ trợ mà bây giờ phi nghiễn đem giá cả mang lên tình trạng này người khác coi như lại cố tình nâng giá tìm nàng hợp tác cũng đã không có lời gì có thể nói còn không bằng trực tiếp từ nó trên tay mua dược tề tới thuận tiện bởi vậy cũng liền nhao nhao từ bỏ lúc này phi nghiễn cũng chú ý tới s ở từ ánh mắt giống như cười một tiếng ngươi có phải hay không đang muốn vì cái gì ta thả rằng để đó nhiều kiếm tiền sự t ì n h không làm còn muốn mình đem nó mua lại còn nhớ rõ ta trước đó nói qua cái gì sao ta không thích bị người trói buộc cho dù là hợp tác cũng cần vì lợi ích hau hết miệng、lưới. cùng liên bang hợp tác đúng là hành động bất đắc dĩ bằng không mà nói ta thả rằng làm một mình cũng không muốn nhìn hắn sắc mặt người thì ra là thế sợ tư nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu lập tức liền q u a y đầu đi tiếp tục xem bản đấu giá tốt các vị thời gian trôi qua không sai bịt lắm cũng nên mời chúng ta hôm nay thứ hai đếm ngược bị v ậ t đấu giá ra sân bất quá trước đó ta muốn trước sớm nói rõ một chút sau cùng hai kiện v ậ t đấu giá chỉ có lam tinh liên bang thiên mệnh người mới có thể sử dụng ta thần bực bản thổ cường giảm nếu như đ ố i nó không có hứng thú lời nói có thể hiện tại liền rời đi những cái kia vua xuống vật đấu giá khách nhân có thể tiến về giao dịch chỗ thanh toán sau khi hoàn thành liền có thể đem chỗ đập thương phẩm mang đi ngoài ra ta còn là không thể không nhắc nhở một câu nếu là có giả người đấu giá ý đồ chạy trốn lời nói chúng ta chắc chắn sẽ đem nó tại chỗ c h ấ n sát đang lúc nói chuyện toàn bộ hội trường trở nên lặng ngắt như tờ tất cả mọi người thường thường hướng phía phòng khách quý phương hướng nhìn lại cho cười có như thế một vị thánh gia i c h ấ n thủ ở chỗ này ai dám làm loại kia chuyện ngu xuẩn a có thể đạt tới mọi người tại đây cấp độ này đầu óc trừ phi là tu xỏa nếu không đều làm không được loại sự tình này bất quá đấu giá sư nói rõ như t r ư ớ c vẫn là để một phần nhỏ thần vực bản thổ cường giả cứ vậy rời đi nhưng tuyệt đại bộ phận vẫn là nguyện ý lưu tại nơi này dù sao bọn hắn cũng muốn gặp biết một cái có thể làm cho thế giới chi lộ lưu đến sau cùng bật đấu giá đến t ộ n cùng là cái gì tất cảm tạ chư vị lý giải như vậy không cần nói nhảm thêm để cho chúng ta cho mời đêm nay thứ hai đến ngược kiện bật đấu giá nói liền là thăng hoa kỹ năng dung hợp của chủ chương hai trăm lẻ năm ta đi phú bà a chương hai trăm lẻ năm ta đi phú bà a theo truyền thống hảo quan nói lên một đầu không biết dùng cái gì chất liệu chế tác mà thành quyển trục xuất hiện tại trên sân khấu nó quanh thân thậm chí còn tản ra yêu đ ớt thất thải qua mang cái gì t h a n g hoa kỹ năng dung hợp quần trục thế giới chi lộ đến cùng là từ đâu lấy được thứ này làm sao có thể cái đồ chơi này đối với chúng ta những n à y người chơi tới nói căn bản chính là hiếm có trí bảo ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người lấy nó đi bán nha ha ha người ngu xuẩn sẽ chỉ ở nơi này cảm thán ta chước tìm người bay tiền còn lại mấy tên liên bang vương cấp cường giả càng không ngừng tìm kiếm lấy hảo hữu giao diện ý đồ từ hảo hữu nơi đó mượn đến một chút tiền tới cứ u gấp đương nhiên bọn hắn đối với cái này nhất trí ngậm miệng không tăng lên hoa dung hợp kỹ năng q u y ể n trục sự t ì n h chỉ vì cái đồ chơi này thật sự là quá người tiên nếu là nói ra đối phương chỉ sợ tuyệt sẽ không cho bọn hắn mượn tiền thăng hoa kỹ năng dung hợp q u y ể n trục ta chỉ biết là kỹ năng dung hợp q u y ể n trục món đồ kia không phải chỉ bán một ngàn kim t ệ sao vì cái gì tăng thêm thăng hoa hai chữ liền đ ắ t nhiều như vậy sở từ tại phòng khách quý nghi ngờ nói lần trước hắn cầm tới kỹ năng dung hợp u y ề n t r ụ vẫn là từ bác nhị tư đạo sư nơi đó mua được lúc này mới đạt được hư ả o tiềm ảnh kỹ năng này rõ rệt lúc trước đối phương liền muốn mình một n g à n kim tệ a liền xem như lời nói dối có thiện ý hẳn là cũng không cao hơn mười n g à n kim tệ a phi n g h ĩ n bọn người p h ả n phất nghe được cái gì chuyện bất khả tư nghị một dạng nao nao h nhìn về phía sở tử liền ngay cả hoa nhĩ tư cũng là như thế này, các ngươi làm gì nhìn như vậy ta ta nói sai cái gì sao sở tư một mặt không hiểu ha ha không có gì chỉ là nếu như tiểu hữu có loại này con đường lời nói nhưng nhất định phải vì ta tiến từ lên hoa nhĩ tư mở miệng cười trêu chọc nói à khả năng này không được tấm kiệu kỹ năng dung hợp quyển t r ụ c ta là theo sư phụ nơi đó mua hắn chỉ cần ta một ngàn k i n h tệ ta biết hắn khẳng định phải thiếu đi mặc dù hắn đương thời không nói nhưng trong nội tâm của ta vẫn luôn rất cảm tạ hắn sở từ có chút bất đắc dĩ nói ra n ạ c h mấy người không có phát hiện chính là giờ phút này hoa nhị tư khỏe miệng tựa hồ có chút run dày ngay sau đó vội vàng làm trở về d a vẻ bình tĩnh nói vậy thì thật là thật là đáng tiếc cứ việc trên mặt d a vẻ c h ấ n tĩnh nhưng hắn tâm tình bây giờ lại cũng không bình tĩnh làm nửa ngày nguyên lai、like、là vị kia thủ bút hô hy v ọ n vị này cũng không nên ở trước mặt hắn nói về ta hôm nay sự tỉnh nếu không ai ngẫm lại đều nghĩ mà sợ lúc này phi nghiễm tại sau lưng nhỏ giọng đối s ở từ truyền âm nói tiểu gia hỏa kỹ năng dung hợp quyền trục tuy nói thất bại sẽ đem kỹ năng tiêu trừ, nhưng nó giá bán cũng không tiện nghi giá thị trường bình quân một cái cũng muốn c h í ít hai mươi n g h n chủ đại lục tệ trở lên đây là có tiền mà không mua được tình huống dưới ngươi sẽ không bị hộ a bao nhiêu hai mươi n g h n chủ đại lục tệ ta đi lão gia hỏa kêu hóa ra như thế có tiền sao không đ ố i đây không phải có hay không vấn đề tiền a một cái cựu gia tài sản làm sao lại có nhiều như vậy liền xem như cao đẳng chức nghiệp giả cũng rất ít có người có thể tồn đến hai mươi ngàn trở lên chủ đại lục tệ chẳng lẽ lại chính đáng s ở từ phảng phất muốn bắt lấy cảm giác gì lúc phía d ư ớ i đấu giá sư thanh âm đem h ắ n cho kéo lại thăng hoa kỹ năng dung hợp v ớ i chủ, có thể tại dung hợp kỹ năng sau khi thành công chí ít thăng hoa một lần kỹ năng phẩm giai nhưng nó trọng yếu nhất năng lực là có thể tại dung hợp thất bại lúc giữ lại muốn dung hợp hai hạng kỹ năng cùng đẳng cấp các vị đều là liên bang thiên mệnh người chắc hẳn đối với chuyện này hẳn là so ta muốn hiểu nhiều như vậy không nói nhiều hiện tại cạnh tranh bắt đầu giá khởi đầu hai trăm ngàn chủ đại lục tệ mỗi lần tăng giá không được thấp hơn năm mươi n g à n hai trăm năm mươi n g à n ba trăm năm mươi n g à n bốn trăm ngàn vẹn vẹn quá khứ mấy giây quyền trục giá cả liền bị xào đến năm trăm ngàn chủ đại lục đệ thậm chí trong đó còn có một số thần vực cường giả xuất thủ đối với cái này thế giới chi lộ cũng không có ngăn cản dù sao đối phương cũng có thể là mua được đưa cho liên bang hảo hưu lại hoặc là bị người phó thác mua hộ ngược lại chỉ cần cuối cùng bọn hắn có thể xuất ra nổi giá tiền liền sẽ không có người quản loại sự tình này còn nếu là ra không nổi chờ đợi bọn hắn cũng sẽ là cực kỳ tán khốc t r ừ phạt ngược lại cuối cùng thế giới chi lộ cũng sẽ không thua thiệt chính là thăng hoa kỹ năng dung hợp q u y ể n trục a phi nghiên tả người nơi đó còn có bao nhiêu tiền cuối cùng sở t ử vẫn là đối cái đồ chơi này lên tưởng niệm trước đó dung hợp gia hư hảo tiềm ảnh liền dùng tốt phi thường không chỉ có ẩn thân đẳng cấp g ấ p bội thậm chí còn có vô địch thời gian thỏa thỏa thần kỹ a bởi vậy hắn cũng muốn tranh một chuyến q u y ể n trục này nhìn có thể hay không lại hợp ra một cái tốt hơn kỹ năng a xem ra tiểu gia hỏa người đối cái đồ chơi này cũng cảm thấy hứng thú may mà ta có sớm chỉnh lý tiền bạc thói quen â ta xem một chút vừa v ẫ n còn có một trăm bên út lại nhiều lời nói tỉ tỉ coi như không lấy ra được phi nghĩa i dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió một triệu một triệu chủ đại lục tệ ta đi thỏa thỏa phú bà a sở từ nghĩ tới phi nghĩa i sẽ rất có tiền nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy có tiền phải biết vừa mới nàng còn bỏ ra hai trăm ngàn đâu cảm ơn phi nghĩa tạ về sau ta nhất định sẽ tìm cơ hội trả lại cho ngươi ha ha được rồi được rồi tiểu g i a hỏa năng lực của ngươi ta còn không rõ ràng lắm không đội không đội trước chú trọng trước mắt sự tỉnh quan trọng ân sở từ cũng biết bây giờ không phải là cảm thán cái này thời điểm nếu là lại không ra giá chỉ sợ quyển trục liền bị người khác đập đi năm trăm ngàn chủ đại lục tệ lần thứ nhất còn có hay không cao hơn phải biết cho dù dung hợp thất bại kỹ năng cũng có thể giữ lại a còn nếu là dung hợp thành công lời nói tương lai liền xem như thành tựu thánh giai cũng chưa hẳn không thể đ ầ u giá sư không ngừng thổi phồng nói thủy trung không nguyện đánh xuống thứ hai truy cho dù biết đối phương nói lời có rất lớn một bộ phận khoa trương thành phần nhưng ở loại này thành tựu thánh giai loại này dụ hoặc trước mặt vẫn như cũ có người cầm giữ không được lựa chọn tiếp tục xuất thủ năm mươi lăm vạn sáu trăm ngàn sáu trăm ngàn lần thứ nhất còn có cao hơn sao chỗ ngồi bên trong cường giả đều là cười khổ không tiếp tục lên tiếng phải biết sáu trăm ngàn chủ đại lục tệ liền xem như đỉnh phong vương giả tới cũng rất khó duy nhất một lần lấy ra mà đây chỉ là cược một cái s á t suất có thể thăng hoa kỹ năng dung hợp quyển chụp x á t suất thành công lại cũng không đại thậm chí cùng nó giá tiền so xanh có thể nói là thấp đáng thương vẹn vẹn chỉ có một không với lại coi như thành công hai cái vương cấp kỹ năng dung hợp lại cùng nhau chưa h ẳ n liền có thể dung hợp ra một cái thánh giai kỹ năng chương hai trăm linh sáu đấu giá kết thúc chương hai trăm linh sáu đấu giá kết thúc ở đây liên bang cường giả cơ bản đều dùng qua kỹ năng dung hợp quần c h ú n thậm chí còn hữu dụng v ư ơ n g cấp kỹ năng dung hợp g i a cấp thấp nghề nghiệp kỹ năng ví dụ cho nên cái này hoàn toàn liền là cái không xác định nhân tố mà thăng hoa cũng vẹn vẹn tại dung hợp thành công trên cơ sở lại để thăng một cái cấp độ chỉ có thể nói giữ gốc là cái trung đẳng nghề nghiệp kỹ năng lại thăng chức không xác định đấu giá x ư a cũng nhìn ra điều này quyết định thấy tốt thì l ấ y sáu trăm ngàn thật đã không ít sáu trăm ngàn chủ đại lục tệ lần thứ hai sáu trăm ngàn chủ đại lục tệ lần thứ ba thành chính đang đấu giá sư chuẩn bị triệt để rơi truy hóa âm lúc sở từ thanh n â m từ phòng khách quý bên trong chuyển ra sáu mươi lăm vạn thành giao truy tại cuối cùng tiếp xúc trong nháy mắt thu về đến cùng không hổ là vương cấp tồn tại nó phản ứng tốc độ liền là nhanh sáu mươi lăm vạn phòng khách quý bên trong khách nhân báo giá sáu mươi lăm vạn còn không có cao hơn vị kia ra giá sáu trăm ngàn liên bang cường giả ngẩng đầu nhìn một chút phòng khách quý vốn bởi vì cấp trên báo giá h ắ n giờ phút này đầu bóc lập tức liền bình tĩnh lại lộc c ụ c vô ý thức nuốt n g ụ m nước miếng hắn biết rõ bên trong ngồi chính là ai chỉ là lương tựa liên bang thuốc độc vương cùng cao đẳng vương cấp tồn tại băng kiếm vương cũng không phải là hắn có thể tùy tiện t r e o chọc chớ nói chi là còn có thánh giai hoa n h ị tư hội trưởng cùng bị tia tràn ngập cảm giác thần bí thiếu niên dùng một cái không thể biết sát xuất đi t r e o chọc những tồn tại này thậm chí còn muốn gánh lấy kết xù nợ nần hắn trừ phi là đầu góc rút mới có thể đi làm loại chuyện ngu này cùng nó dạng này còn không bằng lễ phép rút lui sáu mươi lăm vạn lần thứ nhất sáu mươi lăm vạn lần thứ hai sáu mươi lăm vạn lần thứ ba thành g i a o bởi vì đối phương là hoa nhi tư mang tới người đấu giá sư cũng chỉ là tượng trưng hỏi một cái liền rất nhanh rơi tr sợ từ đối với cái này cũng nhẹ nhàng thở ra sáu mươi lăm vạn a hắn hiện tại trên tay cũng chỉ có hai mươi ba vạn tương đương nói muốn mượn phi nghiện bốn trăm hai mươi ngàn chủ đại lục tệ trong nháy mắt cho hắn tài sản làm đến số âm đi không hổ là vương cấp đấu giá hội thật đúng là phí tiền a sợ từ nhịn không được cảm khai nói tiếp xuống sẽ là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá tại bưng lên trước đó chúng ta trước đó đi qua thương hội bên trong rất nhiều thiên mệnh người kiểm chắc nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào vì bản này cô bình luận định nó cuối cùng phẩm giai cùng giá trị bởi vậy vẫn là để các vị để phản vận a theo truyền thống hảo quan loại lên một bản sách kỹ năng cứ như vậy lại loi trơ trọi xuất hiện tại trên sân khấu nó là như vậy phổ thông bản này sách kỹ năng danh tự vì tuyệt đối tự bạo nó hiệu quả chính là vô luận tại bất luận cái gì tình huống dưới người sử dụng cũng có thể bằng vào tuyệt đối ý chí dẫn bạo bản thể trang diện lập tức trở nên an tính lại có người nhịn không được nhỏ giọng thảo luận nói nếu không chúng ta hay là đi thôi loại vật này vẫn là lưu cho người kha á nào có người lấy chính mình mệnh bừa dẫn các vị chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ tới nếu như ngày nào tiến vào một chỗ hiểm địa không cách nào thoát thần thậm chí ngay cả tự sát đều làm không được thời điểm nên làm cái gì sao phải biết thế giới ý chí mặc dù sẽ dành cho các vị phục sinh cơ hội nhưng nếu như tuổi thọ tiêu hao hết liền xem như có được phục sinh cơ hội cũng vô dụng đi phổ thông nhân tộc vương cấp tuổi thọ bất quá ngàn năm nếu là ở một chỗ bí cảnh bị nuốt rất có thể căn bản là không có cách tranh thoát với lại nếu là bị một ít trí cường bắt đi cho dù thế giới ý chí đưa cho các vị liên bang cường giả sẽ không bị khống chế linh hồn bảo hộ nhưng nếu là đối phương có lòng muốn cầm tù các vị thử hỏi có người có thể cam đoan mình đạo thoát sao bản này sách kỹ năng tuy nói thoạt nhìn tác dụng rất nhỏ nhưng ta có thể cam đoan nó tuyệt đối là trước mắt duy nhất bản đ ộ c nhất điểm này là chúng ta thương hội tổng hội trưởng đại nhân tự mình hỏi thăm liên bang một vị bán thần cường giả lấy được kết luận l ờ i của ta dừng ở đây hiện tại bắt đầu cạnh tranh giá khởi đầu mười ngàn chủ đại lục tệ cô phẩm nếu là loại vật này vì sao vị kia bán thần cường giả không đem nó cầm xuống đâu dạng này không phải càng có bảo hộ sao ngồi tại phòng khách quý sở từ nghi hoặc hỏi hoa nhĩ tư ở một bên lắc đầu đẩy một cái cái viên kia đơn khung kim văn kính mắt xem ra tiểu hữu chia đôi thần cũng không hiểu rõ cường giả chắc chắn sẽ có nhất định cao não thống chi đối với bán thần loại kia tồn tại hội thọ mặc dù không nói cùng chân chính thần minh bình thường bất tử bất d i ệ t nhưng sống vài vạn n ă m chí ít không có vấn đề gì cho tới bây giờ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vị nào thọ hết chết g i ả bán t h ầ n đối với loại kia cường giả mà nói trên t i ế n đại lục này cơ hồ hết t h ể sự vật đều không thể triệt để vây khốn bọn hắn bởi vậy thứ này đối bọn hắn tới nói ý nghĩa không lớn cho nên liền đặt ở ta chỗ này ta chỗ này s ở từ quay đầu nhìn hắn bản này sách kỹ năng là hoa hội trưởng đồ vật ha ha đúng là tổng hội trưởng tiện tay ném cho ta bất quá ta cũng không dùng đến cho nên liền nghĩ lấy ra đặt ở đấu giá hội bên trên làm sao tiểu h ư u đối với nó cảm thấy hứng thú hoa nhĩ tư cười nói sợ từ vội vàng lắc đầu dạng này a thấy thế hoa nhĩ tư cũng không hỏi thêm nữa chỉ là hắn vừa mới chuyển đầu xem tiếp đi lúc nó mắt phải chỗ đột nhiên hiện lên một k i a màu đen đường vân ngay sau đó lông mày của hắn liền hơi nhữ lại âm thầm nhìn sợ từ một chút giờ phút này phía dưới đấu giá chỉ có chút ít mấy người b ả o giá bây giờ cũng chỉ là đi tới ba mươi ngàn chủ đại lục tệ cái kia còn có cao hơn sao đấu giá sư càng không ngừng muốn kéo dài thời gian con mắt thỉnh thoảng hướng lên nghiên mắt nhìn nàng tự nhiên biết món đồ đấu giá này người bán là ai thấp như vậy giá cả sợ là cũng không tốt bàn giao a ngay tại lúc này hoa nhị tư thanh nhầm từ phòng khách quý bên trong chuyển đến ta ra năm mươi n g h n chủ đại lục tệ a đấu giá sư lập tức sửng sốt một chút chẳng lẽ lại hoa hội trưởng là cảm thấy giá cả quá thấp cho nên muốn thu hồi đi những cường giả khác cũng có chút không hiểu hoa hội trưởng đây là thế nào ta nhớ được hắn không phải thần bực bản thổ cường giả sao muốn bản này x á c h kỹ năng làm gì cất giữ ai biết được ngược lại nhân ra đều ra giá những người khác lại cùng cũng không phải một chuyện mặc kệ những người khác như thế nào phỏng đoán cuối cùng bản này sách kỹ năng vẫn là bị hoa nhị tư cho thu bể. đối với cái này một bên sở từ mấy người cũng không nói gì nhân ra đồ vật của mình cảm giác bán giá tiền không đủ thu hồi đi có gì không ổn quy tắc bên trong lại không có viết dạng này không được chỉ là phổ thông người bán khẳng định phải thu nhiều lấy một vài thủ tục phí nhân ra mình thế nhưng là phó hộ i trưởng ai dám thu chương hai trăm linh bảy tận thế không gian chương hai trăm linh bảy tận thế không gian tốt lần này thở d à i chi thành ma triệu đấu giá hội như vậy kết thúc mời các vị người mua rời đi giao dịch chỗ phòng khách quý bên trong sợ từ bọn người vừa định đứng dậy rời đi lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm là vị kia đấu giá sư hoa hội trưởng ta đem khách quý nhóm đồ vật mang đến mà ảnh c h i dực cũng dựa theo phân phó của ngài đặt ở trong mật thất mấy phút đồng hồ sau giao s n g khoản s ở từ cầm tới cái viên kia lóe ra yếu ớt thất thải quang mang thăng hoa kỹ năng dung hợp của chủ mà phi n g h i ễ n cũng đem cây thuốc quý kia thu vào tuyết minh lời nói ngược lại là cái gì đều không mua bất quá nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cũng đối những vật này cũng không cảm thấy hứng thú đã đấu giá hội đều kết thúc ta cùng băng kiếm vương cũng nên đi tiểu giá hỏa n g ư ơ i liền lưu tại nơi này an tâm thu phục đôi kia mặt ảnh chi dược à có chuyện gì cho tỷ tỷ phát tin tức ma triều kết thúc trước đó ta cũng sẽ ở thở dài chi thành ta cũng giống vậy nói xong phi n g h ễ n cùng t u y ế t minh liền lên tiếng c h à o rời đi bọn hắn cũng không phải là đồ đần tự nhiên nhìn ra được vị kia hoa hội trưởng có việc muốn cùng sở từ trò chuyện hơn nữa nhìn đối phương bộ đáng tựa hồ cũng không phải là mang theo ác ý đợi tiếp nữa cũng có chút không thức thời giờ phút này phòng khách quý bên trong chỉ còn lại có sở từ cùng hoa nhi tư hai người một tên lục giai cùng một vị thánh giai đợi cùng một chỗ ở giữa kém không biết bao nhiêu đại cảnh giới cho dù dạng này sở tử cũng không dạ hoa hội trưởng lần này đa tạ sự giúp đỡ của ngài ngài là không phải còn có chuyện gì muốn cùng ta nói sở tử biết đối phương trợ giúp mình không phải là không có đ ạ i giới dưới mắt chính là nói chính sự thời điểm ha ha không hổ là hội trưởng xem trọng người nói chuyện đều như thế có lực lượng hội trưởng thế giới chi lộ vị t i a tổng hội trưởng sao ta hẳn là không gặp qua vị t i a tồn tại a sở tử có chút một bước không ngươi hiểu lầm ta nói hội trưởng cũng không phải là vị t i a mà là một người khác hoàn toàn đi theo ta a giang giấc không gian bị đ ố n g nhiên x é rách ngay sau đó hóa làm một đầu bình ổn thông đạo xuất hiện tại sở tử trước mặt hoa nhĩ tư dẫn đầu đi v à o sở tử n g h i nghĩ cũng lập tức đuổi theo bước vào trong nháy mắt trước mắt quang cảnh đột nhiên chuyển đổi màu hồng phấn b ẩ n sáng xuất hiện tại hắn trong mắt không khí chung quanh bên trong tựa hồ tràn ngập một cỗ để cho người ta tinh lực cấp trên mùi thơm trước mặt tựa hồ là một chỗ nữ tử khuê p h ò n g bất quá cái này không khí làm sao có điểm giống hắn trước kia lợi qua loại kia khách sạn giám ẻ ngầm đầu nhìn lại hoa nhĩ tư đang đứng ở trước mặt hắn trên giới quan sát một chút chỗ này g i a phòng hiển nhiên hắn giống như cũng là lần đầu tiên tới nơi này. đây chính là đại danh đỉnh đỉnh sắc dụng tri tọa gian phòng sao thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt mà ngay tại hắn vừa nói ra câu nói này lúc một đạo giọng dịu d à n g mang theo một chút tức giận chuyển đến nếu không phải hội trưởng hạ lệnh ta cũng không muốn để cho ta gian phòng bị như ngươi loại này lao nam nhân làm bẩn nói xong một tên quần áo hở hang nữ tử tử băng gạc bên trong chậm rãi đi ra c h ắ n g như mỡ đông r a thịt tùy ý hiện ra ở trong không khí cặp kia m ư ợ t mà con mắt thoạt nhìn thuần khiết không thì vết nhưng lại mang theo một c ố làm cho nam nhân đ i ê n quần mỹ thái rất nhanh nàng liền đem ánh mắt khóa chặt tại sở t ử trên thân trong mắt mang theo dọ xét món đồ chơi mới dáng vẻ vừa cười vừa nói a n g ư ơ i chính là sở t ử đệ tỷ tỷ xem thật kỹ một chút nói xong liền đột nhiên thoáng hiện đến trước mặt hắn một vòng làn gió thơm thuận thế tiến vào sở t ử chót lui nhưng rất nhanh hắn liền vội vàng tránh ra miệng bên trong đậu đen rau m ù n g lấy nào có người đi lên cách gần như vậy hoa hội trưởng n g ư ơ i d ẫ n ta tới đây làm gì còn có n g ư ơ i vừa mới nói nơi này là sắc r ụ c tri tọa gian phòng nàng chẳng lẽ lại l à hoa nhĩ tư bình tĩnh nhẹ gật đầu sở từ cao mày không nói gì s á t dục c h i tọa đó không phải là cùng nạo m ạ n c h i tọa đồng dạng đến từ sa đoạn giáo hội bảy đại tọa thứ nhất sao thế giới c h i lộ lúc nào cùng sa đoạn giáo hội có liên hệ không đối làm thần vực lớn nhất thương hội thế giới c h i lộ vốn cũng không tham dự bất kỳ thế lực nào tranh chấp đây cũng là vì cái gì lúc trước nạo m ạ n c h i tọa dẫn người tiến công thử quang thành lúc chỉ có thế giới c h i lộ cửa hàng sẽ không nhận tác động đến nhưng đối phương không phải muốn dẫn ta đi gặp vị kia thần bí hội t r ư ở n g sao chẳng lẽ lại vị này s á c dục tri tọa liền là cái kia cái gọi là hội trường điều đó không có khả năng a lúc này s á t dục c h i tọa che miệng đột nhiên nợ nụ cười nàng nhìn về phía hoa nhĩ tư thoạt nhìn ngươi tự hồ cái gì đều không nói cho hắn biết nhà tiểu gia hỏa này phản ứng thật thú vị hoa nhĩ tư bất đắc dĩ lắc đầu ta làm sao có thể giống như ngươi như vậy nhẹ nhàng lại nói nếu là ta bị phát hiện ngươi còn có thể có như thế thanh n h à n thời gian s á t dục c h i tọa mặt rõ ràng cứng một cái thoạt nhìn đối phương tự hồ nói đến nàng không cách nào phản bác địa phương ai cùng ta tới đi vì tiểu gia hỏa này lần này nên người tới cơ bản đều đã đến đông đủ s ắ c dục c h i tọa lấy ra một tờ màu đen vé vào cửa hướng phía phía trước ném đi qua mảnh lưu chuyển một đạo màu đen cánh cửa tử hư không xuất hiện nàng đầu tiên là đi bảo ngay sau đó hoa nhĩ tư đuổi theo sở tử ngơ ngác nhìn liên tục hai lần không gian di động đây cũng quá cẩn thận đi nói xong liền cũng đi theo mấy chục cây màu xám trăng cây của sừng xứng tại mảnh này rộng lớn vô n g ầ n hoang vù chi địa ngầm đầu chính là đẩy trời tinh k h ô n g chung quanh ánh đ ế n lóe ra hảo quang nhỏ yếu t ự a n như tùy thời đều có thể dập tắt dọc theo cuối con đường một chương đen kịt bàn tròn đứng sừng sững ở c h ỗ đó t r u n g quanh đã có mấy vị mặc áo bào đen thân ảnh đứng lặng ở bên khi s á t dục c h i tọa bọn người tiến vào mảnh không gian này bọn hắn ngao n h a o đem ánh mắt bắn ra mà đến lại đều không nói một lời trong đó trong mắt mọi người hiện lên ngờ vực vô căn cứ cũng có người mang theo khinh miệt còn có người mang theo nụ cười ấm áp cho ăn đều đến nơi này không cần thiết lại khiến cho như thế một bộ thần thần bí bí bộ r ă n g a s á t dục c h i tọa hơi không kiên nhẫn đi vào một người trong đó bên người đưa tay đem hắn áo bào đen gỡ xuống bên trong lộ ra là một chương mang theo nụ cười tự tin nam nhân、mặt. cùng cặp k i a mang theo một chút con mắt màu đỏ ngỏm ta nói n g ạ mạng n g ư ơ i cái tên này lúc nào cũng ưa thích làm bộ này hư nam nhân cười cười đẩy ra tay của nàng đây không phải vì nên hợp loại này không khí sao ẩn thế không gian a đã đã mấy trăm năm chưa có tới nơi này thật vất vả tổ chức một lần hội nghị đương nhiên muốn cùng những n à y đồng liêu ngày xưa giữ gìn mối quan hệ a tốt ngươi cũng trở về đến trên vị trí của mình a hội trưởng bọn hắn lập tức đến chương hai trăm linh tám ẩn thế hội hội trưởng một chương hai trăm linh tám ẩn thế hội hội trưởng một sắp dục chi tọa nghe xong nhún vai cũng không nói thêm cái gì t r ầ m d ã i đi vào bàn tròn một góc sở tử hôm nay vị trí của ngươi ở chỗ này chưa bị khuất ngươi một cái về sau hội trưởng hẳn là sẽ vì ngươi chọn lựa mới vị trí hoa nhĩ tư đem sở tử đưa đến bàn tròn ghế chót nơi này cùng chủ v ị một dạng hấp dẫn người nhất chú mục h ỉ bất quá địa vị phương diện lại là hoàn toàn đạo lại đối với cái này sở tử cũng không có nói thêm cái gì t i ế n lặng nhẹ gật đầu ngay sau đó hoa nhĩ tư cũng tới đến mình vị trí hắn cách sở tử cũng không xa cũng tới gần vị trí cuối mà sáp dụng chi toạc thì là tại bàn tròn một bên khác gần giống như hắn vị trí phía trên nàng tới gần bên trong tịch vị trí chính là vị kia hơi bị đẹp trai nam nhân sở t ử đương nhiên nghe được s ắ c dục c h i tọa cùng hắn đối thoại cũng biết thân phận của hắn n g ạ mạn c h i tọa đối phương tự nhiên cũng chú ý tới sở t ử ánh mắt cặp kia mang theo hai con mắt màu đỏ ngỏm đồng d ạ n g nhìn trở về hai người bốn mắt đối mặt n g ạ mạn c h i tọa trên mặt lộ ra một vòng hơi có vẻ phong độ mỉm cười lập tức liền đem ánh mắt rời về phần mấy vị khác đại bộ phận đều đứng hàng bên trong tịch thậm chí bên trên tịch cũng có một vị mà bọn hắn việt đại đa số cũng đều đang quan sát sở từ sở từ ẩn ẩn cảm giác được rất nhiều ánh mắt lợi hại trên người mình cửa hồ hắn muốn đem sở từ thẻ thấu. Đột nhiên, xem vị ở chỗ này cảm giác đơn giản một ngày bằng một năm không biết qua bao lâu thủ tịch hậu phương một đạo màu đen cánh cửa rốt cuộc xuất hiện phá vỡ yên lặng của nơi này một đạo thân ảnh quen thuộc từ đó đi ra hắn mặc hoa lệ l ệ phục màu đen chậm rãi đi đến thủ t ị c h chỗ sở từ con n g ư ơ i như địa chấn phóng đại nhìn xem đạo nhân ảnh kia trong miệng nhịn không được hô lên âm thanh sư phụ bác nhĩ tư nghe được thanh â m ngẩm đầu nhìn hắn giọng ngạo bắn nói thế nào tiện nghi đồ đệ nhìn thấy vi sư có phải hay không cảm giác rất ngạc nhiên mọi người chung quanh nhìn xem một màn này một câu cũng không nói hoặc giả thuyết bọn hắn đ ã đoán được sẽ xuất hiện loại tình huống này nhưng sở từ không còn a hắn hiện tại hận không thể trực tiếp chạy đến bên trên tịch tự mình kiểm tra một chút giá hỏa này có phải hay không bác nhĩ tư chủ yếu là đây cũng quá giả hán chỗ nhận biết bác nhị tư chỉ là một cái thành nhỏ đạo tặc công hội đạo sư nhiều lắm là cựu giai thực lực làm sao l ắ p mình biến hóa trở thành này chủng loại giống như đại đầu mục tồn tại phải biết tại khối này đen kịt trên cái bàn tròn ngay cả hoa nhị tư cùng sa đoạ n giáo hội bày đại t ò a loại này tồn tại cũng bất quá là ngồi tại ở gần ghế chót vị trí này làm sao muốn cũng không đúng a ngươi thật sự là sư phụ ta không thể giả được thế nhưng là thực lực của ngươi ân ngươi không phải vừa đi qua cho tàn hố sâu sao còn cần ta giải thích sao bác nhi tư cảm thấy thất bại mà nhìn xem cái này tiện nghi đ ồ đệ cho tàn hồ sâu cho tàn hồ sâu các loại quy khư chi vũ sở tử rốt cục nghĩ đến cái này mấu chốt tin tức nói cách khác trước mắt hoặc giả thuyết lúc trước hắn tại t h ư quan g thành gặp phải bác nhi tư cái này tồn tại rất có thể bất quá là một vị tồn tại phân thân thôi nhìn xem sở tử biểu lộ bác nhi tư trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung xem ra ngươi còn không tính quá lần vậy liền bản thân giới thiệu một lần nữa a t h quan thành đạo tặc công hội đạo sư kiêm ẩn thế hội hội trưởng bác nhi tư thật hân hạnh gặp ngươi sở tử hoan n ê n ngươi đi vào ẩn thế không gian cái này sở từ một hồi lâu mới chỉ hoàng qua ngài nói tới ẩn thế hội đến cùng là cái gì vì cái gì sa đ o ạ n giáo hội người cũng sẽ ở nơi này bác nhĩ tư vốn định trả lời lúc này một bên ngạo mạn c h i tọa mở miệng nói hội trưởng vẫn là để ta để giải thích ta bác nhĩ tư nhẹ gật đầu ngạo mạn c h i tọa đem ánh mắt đặt ở sở từ trên thân ẩn thế hội là một cái từ các thế lực hoặc chủng tộc cường giả cộng đồng hình thành tổ chức tụ tập ở chỗ này chúng ta chỉ có một mục tiêu cái kia chính là nghĩ biện pháp đem thần minh gạt bỏ tại trên bầu trời một lần nữa sửa thế gian này quy tắc đang lúc nói chuyện trong mắt của hắn huyết sắc dần dần trở nên lồng một bầu không khí tăng tóc phiêu đáng tại phụ cận trong không gian thần minh thần b ự c n g u y ê n lai thật sự có thần sao s ở từ bán tín bán nghi nói đương nhiên với lại ngươi bây giờ đã bị hắn để mắt tới bác nhĩ tư nói không phải t h trêu a y ghẹo ai lời này nói thế nào chỉ thấy bác nhĩ tư vung tay lên một cái một màn ánh sáng liền xuất hiện ở bản tròn trung tâm phía trên phát ra chính là khắc luân đức giáo chủ tại thử quang thành hình tượng màu vàng quang ảnh đột nhiên xuất hiện cái tia phong quen thuộc tư đề cử linh ngụy cử thú về sau chính là bác nhĩ tư cùng hai tên người áo đen xuất hiện đem khắc luân đức t h đi cuối cùng là cái tia đạo màu vàng quang ảnh chân thân giáng lâm phát hiện thần kỵ phong ấn biến mất hình tượng chỉ bất quá từ đầu đến cuối sở tư nhìn thấy đều chỉ có đối phương bóng lưng thậm chí liền âm thanh đều không có người kia là ai làm sao lại đột nhiên đối khắc luân đức giáo chủ ra tay sở tư trong mày trong âm thanh của hắn mang theo một tia s ắ c ý bác nhị tư giải đáp hắn nghi hoặc áo la địch đa tư đương kim thần thánh giáo đình giáo hoàng đại lục đỉnh tiêm bán thần thứ nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến loại này hình tượng đã không dễ nếu là muốn thấy rõ mặt lời nói rất dễ dàng sẽ bị đối phương phát giác cũng nhờ vào đó định vị đến mảnh không gian này chỉ là lúc trước liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới ngươi lại đem đầu kia phong ấn tại thần tích sơn cốc linh bùi cự thú g i ế t đi ai thật sự là sai tính một bước phiền phức vô hạn à. một vị khác vừa mới vì sợ từ nói chuyện bên trên tịch đánh gậy bác nhị tư hiện tại suy nghĩ tiếp những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đầu tiên ngươi có phải hay không hẳn là để cho chúng ta nhìn xem đứa nhỏ này có phải hay không giống như ngươi nói vậy đáng tin cậy không phải ta cũng sẽ không đồng ý để hắn gia nhập còn lại đám người cũng đem ánh mắt đặt ở sợ từ trên thân liền ngay cả ngạo mạn cùng sát d ụ n g cùng hoa nhị tư đều mang ánh mắt mong chờ nhìn xem hắn ân làm sao đều dùng ánh mắt như thế nhìn ta sư phụ ngươi cùng bọn hắn nói cái gì à không có gì liền là ngươi có thể giết chết thần kỵ sự tình cùng mình người chia sẻ một cái làm nửa ngày ca g ặ t đi g ặ t lại không cần bại lộ sự tình ngươi cho hết hh chương hai trăm lẻ chín ẩn thế hội hội trưởng hai chương hai trăm lẻ chín ẩn thế hội hội trưởng hai ai nha đừng như vậy nhìn ta mà nếu như ta không nói các loại áo la địch đá tư tìm tới ngươi nhất định sẽ đem ngươi mang về giáo đình phong ấ n đến lúc đó ngươi liền thật kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay so sánh v ớ i người nơi này coi như tin được chí ít ngươi có thể càng an toàn một chút b á t n h ĩ tư khoát tay áo tốt tiện nghi đồ đệ khiến cái này ra hỏa cảm thụ một chút sự lợi hại của ngươi cũng tốt ngăn chặn miệng của bọn hắn sự lợi hại của ta cụ thể muốn làm gì sở từ không hiểu hỏi đột nhiên để hắn làm như vậy hắn cũng không biết làm gì nha cái kia còn phải hỏi sao đương nhiên là dùng ngươi giết chết thần kỵ thủ đoạn tại bọn giá hỏa này trên thân lần lượt thử a thật hay giả s ở từ nhìn quanh bốn phía một cái cái kia thứ a i bắt đầu những người khác nhao nhao kích động lúc này bên trên tịch vị kia mở miệng cười nói trực tiếp từ ta bắt đầu đi trên người bọn hắn cũng thử không ra cái nguyên cớ ta tương đối quyền vì một điểm bên trong tịch mấy vị kia khỏe miệng cũng rút nhưng cũng đều yên lặng xuống tới dù sao cái này lời nói thật quả thật có chút quá lời nói thật bọn hắn ngay cả phản bác đều làm không được hoa nhĩ tư cùng ngạo mạn cùng sắc dục tại hạ tịch cố gắng n é n cười bọn hắn thế nhưng là rất ít có thể nhìn thấy những tồn tại này kinh ngạc thời điểm hôm nay xem như mở rộng tầm mắt sở từ đối với cái này cũng không có cự tuyệt hắn vươn tay nhắm ngay vị kia tồn tại nếu như chịu không nổi lời nói nhớ k ỹ cùng ta nói diện thủ trống rỗng keng trộm cắp thất bại không có đánh cắp đến đổ v ậ t sao hôm nay n g o ạ i ý muốn không may mắn đâu sở từ cũng không nghĩ quá nhiều nhưng ngay sau đó một chôi khổng lồ con số tại trước mắt hắn trợt lói lên 000 000 000 000 000. bao nhiêu ba ngàn ức ta dựa vào cái này mẹ hắn rốt cuộc là v ậ t gì a sợ từ khiếp sợ nhìn đối phương đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay gặp qua d à y nhất thanh máu bất quá rất nhanh hắn đột nhiên cảm giác được mình tại đối phương trong cơ thể r e o xuống thần độc giống như đá chìm đáy biển bình thường biến mất một điểm vết tích đều không có lưu lại lúc này vị kia tồn tại cũng chầm c h ầ m mở mắt nhẹ gật đầu thì ra là thế mặc dù không phải quy tắc lại có được loại cấp bậc kia lực lượng cứ việc chỉ là hình mũi quan nhưng nếu là không có lĩnh ngộ quy tắc lời nói thật là đúng này bó tay luôn u ố n g nhưng dù cho như thế cũng hẳn là không cách nào đánh giết thần kỵ mới đúng dù sao bọn chúng trong cơ thể quy tắc cũng không thụ thần bữa c ơ thuốc bác nhĩ tư lắc đầu điểm này ta còn không có cụ thể điều tra rõ áo la địch á tư tên kia liền đã đã tìm tới cửa bất quá chỉ dựa vào điểm này đồ đệ của ta hẳn là có tư cách gia nhập tận thế h ộ i đi vị kia tồn tại nhẹ gật đầu tổng hợp phán đoán có thể nhập bên trên tịch vị trí cuối bất quá cân nhắc đến hắn bây giờ cảnh giới quá thấp vẫn là trước nhập bên trong tịch thủ vị a các loại tương lai tăng lên lại nói bác nhĩ tư ở một bên tán đồng nhẹ gật đầu cái gì những người khác c h ứ n kinh tại nguyên chỗ nói không ra lời trong đó một vị bên trong tịch mở miệm nói cái này vớt lên đến liền nhập bên trong tịch thủ vị có phải hay không có chút quá nhanh đương nhiên ta không phải chất vấn quyết định của ngài chỉ là ta hoài nghi hắn còn không có triệt để đạt tới phương diện này tiêu chuẩn tùy tiện thăng quá cao còn chưa nói xong thanh â m của hắn liền bị vị kêu bên trên tịch tồn tại các nước người chỉ cần biết hắn nếu muốn giết n g ư ơ i dễ như trở bàn tay chỉ dựa vào điểm này là đủ rồi là không người còn dám lên tiếng bởi vì vị kêu bên trên tịch đã cấp ra trả lời lúc này bác nhĩ tư cười đi ra hòa giải tốt tốt không cần thiết đem hội nghị gây như thế cương hôm nay để các vị tới mục đích vốn là vì hoan n ê n một cái thành viên mới gia nhập mặt khác chúng ta còn có chính sự muốn thảo luận tiếng nói vừa ra sát mặt của mọi người lập tức trở nên nghiêm túc bác nhĩ tư đem ánh mắt lần nữa đặt ở sở t ử trên thân thiện nghi đồ đệ đem vật kia lấy ra đi ân đồ vật gì sở t ử không hiểu nhìn xem hắn à ngươi thật sự cho rằng ngươi sư phó ta như vậy ngưu năng tại ngàn vạn trong biển người hết lần này tới lần khác tìm tới ngươi à coi như ngươi khi đó có thể tại ta nơi đó cầm tới cái kia phần giá trị năm mươi kim tệ lễ vật cũng không thể coi là cái gì vị kia hẳn là cho ngươi lưu có đồ vật gì a cứ việc khí tức rất yếu ớt nhưng ta tại nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền từ trên người ngươi cảm nhận được khí tức của hắn cái này khiến bác nhĩ tư nhớ tới ban đầu ở đạo tặc chi đô phảng phất trung tâm quảng trường bên trên đóng vai tên ăn mày thời gian ngày đó hắn đột nhiên cảm nhận được một tia lạ l ắ m mà quen thuộc ma lực ba động hắn mở mắt ra cách sổ công lý liền thấy nó phụ thuộc tồn tại một vị thiếu niên hắn muốn chủ động đứng dậy đi cùng vị thiếu niên kia câu thông nhưng nghị nghị căn hệ trọng đại lại không thể bạo lộ quá mức rõ ràng may mà vị thiếu niên kia cuối cùng vẫn tìm đến, đến hắn cái này cho hắn rất nhiều thao tác không gian. từ ban bố nhiệm vụ đến xác nhận nó giá trị mỗi một bước hắn đều muốn nhìn một chút vị này trên thân từng có được vị kia khí tức thiếu niên đến tột cùng có bản lĩnh gì nhưng đối phương tốc độ phát triển vẫn như cũ kinh điệu cái cằm của hắn thẳng đến hắn từ khắp luân đức nơi đó nghe nói thần kỵ bị giết chết tin tức mà s ở từ hiện tại thì là đang nhớ lại đối phương nói đến cùng là ai rất nhanh hắn liền hiểu cái gì từ hệ thống không gian bên trong đem khối kế hát tinh lệnh bài lấy ra khi tiến vào thự quang thành trước đó hắn duy nhất gặp được có khả năng cường giả chỉ sợ cũng chỉ có vị kia tân thủ thôn mai ân thôn trường nhưng cho tới bây giờ hắn cũng vẫn là không biết thân phận của đối phương đây là vị kia một mực không có chút rung động nào bên trên tịch đột nhiên sắc mặt sửng sốt một chút lập tức đưa tay lệnh bài tựa như cùng bị dẫn dắt tự động bay vào trong tay của hắn đã nhìn ra bác nhĩ tư ở một bên cười nhìn chăm chú lên một màn này mai ân hội trưởng lệnh bài hắn thật còn sống nhưng đã nhiều năm như vậy xem sao bình đ à i nơi đó một mực không có tin tức ta còn tưởng rằng vị kia bên trên tịch thanh â m mang theo vẻ run dậy ha ha lấy lao ra hỏa kia thực lực nhưng hắn thật không muốn bị các ngươi tìm tới coi như các ngươi tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng không có khả năng tìm được hắn tất đã có l ệ bài này vậy là tốt rồi nói nhiều rồi ngươi hẳn phải biết ta muốn nói cái gì vị k i a bên trên tịch nhẹ gật đầu quay người liền hướng phía bàn tròn bên ngoài đi đến màu đen cánh cửa tự động từ trong hư không mở ra trong âm thanh của hắn mang theo một tia giọng đung l ỏ n g tia tâm có vật này ta cam đoan áo la địch đá tư tên kia tìm không thấy đứa nhỏ này một tia tung tích đi trước ân bác nhĩ tư nhẹ gật đầu thân ảnh của đối phương liền biến mất ở cánh cửa bên trong chương hai trăm mười tương lai phương hướng chương hai trăm mười tương lai phương hướng n g ạ sư phụ ta lệnh bại này sợ từ khoe miệng có chút run dày phải biết chỗ của hắn mặt còn lại một lần cơ hội ra tay à cứ như vậy bị người ta mang đi cái này hại cũng không phải không trả ngươi tên t i ê n lấy về chẳng qua là khi cái tín vật dễ làm sự t ì n h mà thôi ta biết ở trong đó còn tồn lấy một đạo quy tắc phân thần hẳn là lao ra hỏa kia cho ngươi lưu chuẩn bị ở sau chỉ bất quá trước mắt ngươi tốt nhất vẫn là không nên dùng n g h e ta lao ra hỏa kia thực lực so với ngươi nghĩ còn kinh khủng hơn hiện tại dùng đơn giản liền là lãng phí bọn rút không ra một điểm sức lao động bác nhĩ tư k h á t tay á o không có vấn đề nói đám người khoe miệng c ũ n rút bọn hắn phần lớn đã đoán được cái này mai lệnh bài chủ nhân loại kia tồn tại chỉ sợ cũng chỉ có vị này ẩn thế sẽ hội trưởng mới có rảnh rỗi nhã trí có thể thoải mái mà mở vị kia nói dơn a đi nói về chính sự bây giờ ngươi hành tung vấn đề đã giải quyết tiếp xuống liền là các khu vực thần kỵ vấn đề thần kỵ vấn đề sở từ biểu thị có chút nghe không hiểu các vị trước mắt quan c h ắ c được trong phong ấn hẳn là cũng còn ổn định a bác nhĩ tư đ ố i chúng châu ngồi mở miệng đại vùng đất lạnh hết thể bình thường t h á p mậu dây núi vương quốc hết thể bình thường đức hy nhĩ sa mạc hết thể bình thường tội chi thành hết thể bình thường ân bác nhĩ tư thỏa mãn nhẹ gật đầu báo cáo n ạ c tư hải cảng gần nhất có chút di động tuy vô pháp trực tiếp quan trắc đến phong ấn đ ộ n g tĩnh nhưng ta hoài nghi tình huống có thể có chút không ổn đương nhiên trước mắt còn tại có thể khống chế phạm vi lúc này từng bị liệt giới tịch thành viên mở miệng nói cứ việc nàng cố ý cải biến t h a n h tuyến nhưng sở tử vẫn như cũ có thể cảm giác được trong thanh n i ê m của nàng tựa hồ có một loại vô hình ma lực có thể khiến người ta căng cứng tinh thần bình thẳng xuống đi ta đã biết đã như vậy sở tử ngươi kế tiếp mục đích liền là nạp tư hải cảng đến lúc đó liền để nàng tự mình đi tiếp ứng ngươi đi vị tia giới tịch quay đầu nhìn về phía sở tử cung kính điểm nhẹ xuống đầu nhận được c h i ế u cố sở thủ tịch ta gọi nạc âm chờ ngươi đến nạc tư hải cảng sau có thể tới đến bờ biển đem cái này tấm vẫy ném vào trong biển đến lúc đó ta sẽ đến đón ngài nói xong một viên mũ thải ban lan lần phiến từ trong tay nàng chậm rãi bay đến sở tử trước mặt nếu là bác nhĩ tư an bài sở tử cũng không giả m ộ m lúc này thu bảo ân ta biết ken chúc mừng ngài thu được tín vật người cá lân phiến người cá truyền thuyết nạc tư hải cảng s á t thực đã từng có người cá tổ cần hiện bất quá bởi vì nhân tộc bắt giết cùng nô dịch cũng sớm đã không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn không nghĩ tới ẩn thế trong hội còn có loại này tồn tại sao bất quá ngạo mạn tri tọa cũng đã nói ẩn thế sẽ không phân thế lực c h ú n g tộc m ẹ n m ẹ n chỉ có cái k i a mục tiêu duy nhất thoạt nhìn câu nói này lời nói không hoa a sở từ lại nhìn đối phương một chút ngay sau đó liền đem ánh mắt một lần nữa đặt ở bác nhị tư trên thân ba ba thanh thúy vỗ tay âm thanh quanh quần tại bản tròn t r u n g quanh bác nhị tư ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người tốt nếu như đã hồi báo hoàn tất người các ngươi cũng đều thấy qua như vậy hội nghị hôm nay cũng nên chuẩn bị kết thúc đương nhiên đừng quên sau cùng tuyên thệ tuyên thệ còn có cái này đâu sợ từ đã ngươi đã trở thành nơi này một thành viên vậy h ã y theo cùng đi a bác nhĩ tư ánh mắt trở nên nghiêm túc chỉ thấy chung quanh ánh đến tại lúc này đột nhiên dập tắt vô tận trên cánh đồng hoang lập tức đã mất đi nó duy nhất ánh sáng nhưng trên trời đầy sao quang mang lại có thể vẫn như cũ chiếu rọi tại chỗ này từ to lớn cột đá vây quanh b à n tròn hội trường mỗi một tên thành viên trên mặt đều mang có chút trang trọng tân sắc ẩn tăng tại thế gian đi quá giới hàng người chúng ta sẽ không bỏ xuống lẫn nhau càng không thể bán rẻ đồng bào n h ư đến không thể bán hồi tình trạng ta nguyện lấy huyết n ụ c vì trụ lấy linh hồn làm tường xây lên vị bạn bè ẩn tăng cao ta sát rủ, hoa tương, ngạc mạng, như nạc gôm, sở tử. Coi đây là thể, ý kết thần gơm, hoa Coi ông một đạo màu vàng mà quen thuộc vầng sáng giải sách xuất hiện tại bàn tròn trung ương trên không tại mảnh này tinh quang chiếu rọi xuống đáng người danh tự từng cái xuất hiện tại người đạo trưởng kia trong sách lập tức lên khế ước có hiệu lực ông t r u n g quanh ánh đến không gió tự cháy đ e n kịp bàn tròn lần nữa bị ánh đèn chiếu rọi nhưng sở t ử lại chú ý tới khế ước bên trong cũng không có bác nhi tư cùng bị k i u bên trên tịch danh tự ân đã như vậy lần này hội nghị đến đây là kết thúc các vị đều đi về trước đi a đúng ngạo mạng xác dụng hoa nhĩ tư các ngươi ba cái trước lưu lại b á t nhĩ tư đạo t ư ơ n g đạo màu đen cánh cửa từ trong hư không xuất hiện còn lại bên trong tịch cùng dưới tịch thành viên nhao nhao đều đã rời đi mà n ạ cơm rời đi lúc thì quay đầu nhìn sở từ một chút sở từ cũng chú ý tới nàng hai người hữu hảo gật đầu tạm biệt đối phương lúc này mới biến mất tại cánh cửa bên trong sách ta cùng hoa nhĩ tư gia hỏa này lưu lại ngược lại cũng dễ nói nhưng vì cái gì ngạo mạng ngươi bị hội trưởng gọi lại xác dục có chút không hiểu nhìn xem bên cạnh sắc mặt có chút cười khổ anh tuấn nam tử ha, ha. đợi lát nữa ngươi sẽ biết nói ra câu nói này sau ngạo mạn p h ả n phất trôi đi hết tất cả khí lực sở tử ở một bên nghi ngờ nhìn xem một màn này cũng không có tiến lên lúc này bác nhĩ tư cười hếp i mắt đi vào ba người trước mặt hộ i trưởng hộ i trưởng s á t dục cùng hoa nhĩ tư cung tình nói ân bác nhĩ tư đem ánh mắt đặt ở ngạo mạn trên thân c ư ờ i như không cười nhìn xem hắn cái kia cái kia hộ i trưởng có thể hay không không đánh mặt ha ha ngươi cứ nói đi Thanh! hiện trường một trận gà bay chó chạy ngạo mạn tại đỉnh lấy cái mắt gấu m è o vây quanh b à n tròn ở phía trước chạy bác nhị tư ở phía sau truy sở tư bọn người mắt trận tròn đứng ở một bên nhìn xem dừng lại tiểu vương bắt đ à n yên tâm tiếp xuống ta tuyệt đối không đánh n g ư y i mặt bác nhị tư giơ cái kia thanh đ ủ làm song đao một bộ muốn chém người tư thế hội trưởng ngài đ o á n ta tin hay không lại nói lúc trước cũng không phải ta đem ngài đánh thành cái dáng vẻ kia nhà thúng chi ẩn thế sẽ tôn chỉ không phải liền là nhiệm vụ bên ngoài mọi người vẫn như cũ các việc có liên quan dạng này cũng là vì phòng n g a không bạo lộ mà hồ ta cái này không phải cũng là lúc trước không biết mà ai bảo ngài ẩn tàng tốt như vậy ngạo mạn một mặt cười khổ quay đầu nhìn xem hắn lấy thực lực của hắn đương nhiên muốn so hiện tại bác nhị tư mạnh hơn nhiều nhưng hắn làm sao có thể dám hoàn thủ a a ta đây cũng mặc kệ ngươi trước đứng ở đẳng k i ệ để cho ta thoải mái đánh một trận lại nói mẹ nó lúc trước ngươi tại thử quan thành thế nhưng là rất là ủy phong a hội trường a ngài liền quên chuyện này a c ư ơ n g hai trăm mười một ẩn thế chi khế chương hai trăm mười một ẩn thế chi khế ha ha không có khả năng n g ạ h sợ thủ tịch ngươi biết ở trong đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao không biết lúc nào s á t dục cùng hoa nhĩ tư đi tới sở từ bên người Ngày, mặc dù không biết cụ thể chi tiết nhưng đại khái ta vẫn là biết đến sở t ừ nhớ lại một cái lúc trước từ võ y á địa khu chạy về thử quang thành nhìn thấy trắng cảnh cùng hai người chia sẻ một cái、Phúc. hoa nhĩ tư cúi đầu nâng đỡ kính mắt cố gắng không để cho mình cười ra tiếng mà s á t dục bên này lại là đã buông thả bản thân cười ngựa tới ngựa lui ha ha ha ha ha ta đều có thể tưởng tượng ra được g i a hỏa này ở trên cao nhìn xuống sẽ nhìn lớn lên ánh mắt chỉ có thể nói không hổ là n g ạ mạng chúng ta mấy cái bên trong cũng chỉ hắn có thể làm được tới này chuyện ha ha ha ha f r a n h lúc này một đạo vật nặng v à chạm thanh n h ê m văng lên bác nhị tư tâm đủ hài lòng thu tay lại đi trở về h ô thỏa mãn thỏa mãn tại phía sau hắn nạo mạn sách lấy hai cái mắt gấu m è o một mặt bất đắc dĩ đi theo hội trưởng ngài ngôi giận liền tốt lấy cảnh giới của hắn điểm này ngay cả bị thương ngoài ra cũng không tính là đ ồ vật một cái ý niệm trong đầu liền có thể đánh tan nhưng bây giờ khẳng định là muốn chức phối hợp một chút rồi được rồi được rồi cho đội chạy đến nơi này người đi về trước đi không phải tội chủ tên kia nếu là phát hiện ngươi không thấy dễ dàng đem lòng sinh nghi bác nhĩ tư khôi phục dĩ vãng lu ư hòa ngữ khí g i ặ n dò là hội trưởng màu đen cánh cửa trước mắt mở ra bất quá trước khi tin bảo n g ạ mạn vẫn là quay đầu nhìn sở từ một chút song phương tự nhiên đối mặt ở cùng nhau ân thì ta còn có chuyện gì sao sở tư hỏi ha ha cũng không có gì chỉ là nghĩ nếu là sở thủ tịch có thời gian lời nói có thể tới bắc đại lục tội chi thành chơi một chút ta nhất định đường hẻm hoang đen ở trước mặt mời khách vẫn là lời nói bên trong có chuyện ân nếu như ta có thời gian lời nói nhất định sẽ đi sở tử trả lời xin nhờ lời xã giao ai không biết nói à. hạ bút thành văn tốt đa ngạo mạn nhẹ gật đầu lập tức đi vào cửa phi rời khỏi nơi này tội chi thành sắc thực đối với ngươi mà nói là một nơi tốt ta cũng để cử ngươi có thời gian lời nói có thể đi nhìn một chút bác nhĩ tư bất thình lình tới một câu như vậy Ngạc, sư phụ ta cái này còn muốn thăng cấp còn muốn hỗ trợ thành trừ thật kỵ sự tình n h i ề u như vậy thật không nhất định có thời gian à. bác nhĩ tư nhìn ra sở tử cũng không thèm để ý lần này mời thở dài lúc này mới chậm rãi mờ miệm a nhưng ngươi khác n biệt thực lực của ngươi tăng trưởng quá nhanh nhưng nội tâm còn chưa đủ kiên định điểm này rất dễ dàng để ngươi bị những người khác nắm nuôi dân đi đương nhiên ta cũng biết tuổi của ngươi còn tại đó đây cũng là chuyện không có cách nào khác cho nên ta mới muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút nhiều thứ hơn đến hoàn thiện trong lòng ngươi đầu tiên nói nói sở từ cúi thấp xuống đôi mắt suy tư một lát hắn xác thực không có nghĩ qua vấn đề này bác nhĩ tư nhìn xem hắn biểu lộ cười cười yên tâm đi thoạt nhìn lạo mạn hắn rất nguyện ý giúp chuyện này nếu như ngươi muốn giải khai cái vấn đề này lời nói cứ dựa theo hắn nói đi một chuyến tội chi thành a cái này ân sở từ cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng về sau bác nhĩ tư lại hỏi thăm một phiên s ắ c dục cùng hoa nhĩ tư gần nhất thở giải chi thành đ ộ c tĩnh cụ thể chi tiết sở từ cũng không có lắng nghe bởi vì đây cũng không phải là hắn có thể tham dự trừ cái đó ra sở từ từ hoa nhĩ tư nơi đó giải được toàn bộ ẩn thế sẽ hết thệ có bác nhĩ tư ở bên trong năm vị bên trên tịch những tồn tại này cũng không cần lập xuống thần hồn khế ước bởi vì từ ẩn thế sẽ sáng tạo đến nay chưa từng có một vị bên trên tịch biến mất qua đây là thực lực tuyệt đối mang tới lực lượng mà bên trong tịch cùng d ư ớ i tịch lại bởi vì rất nhiều nguyên nhân mỗi mấy trăm năm liền có khả năng biến mất mấy vị lập xuống cái này thần hồn khế ước cũng là vì phòng ngừa một người trong đó thân phận bại lộ bị những người khác t r a ra ẩn thế sẽ thành biến khác thân phận mà thôi xem như một cái bảo hộ ây cầm bác nhĩ tư đem một tấm màu đen vé vào cửa đưa cho sở tử đây là tiến vào ẩn thế không gian chìa khóa đồng thời cũng là một cái vi hình không gian đạo cụ ngươi dù sao còn không có phá vỡ không gian năng lực trước dùng cái này thay thế một cái đi sở thừ không khách khí đem nó tiếp nhận ken chúc mừng ngài thu hoạch được cần thế hội một phiếu khóa lại người trung vị thủ tịch xem ra thứ này cũng là trừ mình ra những người khác không thể dùng À đúng ngươi lần này tới thở dài chi thành hẳn là vì thất giai đột phá nhiệm vụ a để cho ta nghe một chút ngươi cụ thể nhiệm vụ là cái gì tốt cho ngươi nghĩ một chút biện pháp có thể mau chóng rời đi nơi đó liền mau chóng rời đi dù sao ngươi đang thở dài chi thành bây giờ quá mức trói sáng rất nhiều vương cấp đều gặp ngươi t h ú n g chi nơi đó còn là giáo đình địa bản áo la địch cá tư tên k i a không biết lúc nào liền có thể tìm tới ngươi sở tử nghe xong nhẹ gật đầu đem chính mình đột phá nhiệm vụ nói một lần một bạn con thất giai trở lên cá thể sao cái này đơn giản ngược lại cái k i a địa phương rách nát tùy tiện một con quái v ậ t cảnh giới đều không thấp mấu chốt là cái này mà chiều thời kỳ để cho ta n g ắ m lại a có b á c n h ĩ tư ghé vào sở từ bên hai ngươi dặn này sau đó dặn này cái này chẳng phải trở thành mà sở tử trong mắt đống nhiên hiện lên một tia hiểu ra con mang không thể không nói sư phụ không hổ là sư phụ ý tưởng này là thật cao à hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu đám người cho chuyện xong cũng nên rời đi bất quá sợ t ử lại bị bác nhi tư lưu tại nơi này ẩn thế trong không gian dù sao so địa phương khác muốn an toàn nhiều hắn muốn cho sợ t ử đem nên làm chuẩn bị ở chỗ này hoàn thành sợ thủ tịch đây là chứa mặt ảnh chi dực cùng sách kỹ năng tuyệt đối tự bạo nhận chữ vật đã hội trưởng mở miệng vậy ngươi c h ư a hết lưu tại nơi này à hoa nhi tư trở về một chuyến thương hội đem mặt ảnh chi dực mang theo tới sáp dục cùng bác nhi tư thì là đã rời đi đi đ a t ạ hoa hội trưởng sở từ tiếp nhận c h ứ c nhẫn nói lời c ả m t ạ n g ha ha mặc dù ta cảm thấy tại ẩn thế trong không gian chúng ta tốt nhất vẫn là s ư n g hô đối phương chỗ ngồi bất quá đã ngươi muốn gọi như vậy ta cũng không có ý kiến gì vậy chúng ta liền c ắ t gọi các ca cá, chúc ngươi thành công sở thủ tịch bảo trọng ân theo hoa nhĩ tư rời đi vừa mới coi như náo nhiệt tần thế không gian cũng chỉ còn lại có sở từ một người chương hai trăm mười hai hội nghị kết thúc chương hai trăm mười hai hội nghị kết thúc chỗ này ngay cả phong đều không có không gian bây giờ có thể nói là tính dọn người chỉ có cái kia yếu đất ánh đến mồi bạn hắn、hồ. vẫn là trước tiên đem thu hoạch lần này chỉnh lý xong rồi nói sau sở từ từ trong nhẫn chứa đồ xuất r a quyển kia tuyệt đối tự bạo sách kỹ năng hắn tự nhiên biết đối phương đây là cố ý lưu cho hắn đối thủ dù sao cũng là giáo đình đương đại giáo hoàn g loại kia cường giả hoàn toàn có thể tại sở từ làm đến tự sát trước đó đem nó phong tỏa cơ hồ hết thẻ hành động cũng mang đi bất quá có bản này sách kỹ năng liền không đồng d ạ n g hệ thống học tập tuyệt đối tự bạo ken tuyệt đối tự bạo đã học tập thành công g i vào kỹ năng k o trước mắt kỹ năng đã đạt tới lớn nhất đẳng cấp không cách nào thẳng cấp tuyệt đối tự bạo có lưu một kia tuyệt đối ý thức không cách nào bị bất kỳ thủ đoạn nào bao trùm hoặc xóa đi ý thức nhưng quyết nhất định là nếu không bạo tự bạo sinh ra tổn thương từ tất cả điểm thuộc tính phán định tổn thương không cao nhưng độ tự do rất cao một cái kỹ năng giữ lại khi một cái bảo hộ không có vấn đề gì sở từ luôn cảm giác mình tương lai có thể cần dùng đến kế tiếp là thăng hoa kỹ năng dung hợp q u â chủ để cho ta ngẫm lại ta hiện tại kỹ năng tựa hồ không có gì tốt nếu không giữ lại chờ sau này lại nói sở từ trước mắt không sai kỹ năng không sai biệt lắm chỉ có bốn cái diệu thủ trống g i n g là thiết yếu cái này tuyệt đối không thể không có thư ảo t i ê m ảnh cung cấp có vô địch thời gian mặc dù ẩn thân hiện tại với hắn mà nói tác dụng đã không lớn nhưng nếu như đợi đến kỹ năng thăng lên sau nói không chừng còn có chút dùng mà kỹ năng này còn cùng thực ảnh tương giao cùng phối hợp cùng ẩn thân đẳng cấp giống nhau phản ẩn đẳng cấp nếu như về sau gặp phải loại kia ẩn thân đẳng cấp rất cao quái hắn cũng không đến mức hai mắt sở mù cái cuối cùng liền là đêm ảnh tan ảnh có được bảo mệnh một lần năng lực có thể cho hắn càng nhiều phản ứng thời gian về phần cái khác cùng loại với lưu ảnh cắt bay những này kỹ năng liền có vẻ hơi gân cả hắn hôm nay cũng không dùng được tính toán vẫn là giữ đi v ừ a vặn về sau nghĩ biện pháp làm đến một cái không sai quần công kỹ năng thử một chút có thể hay không đem rượu thủ c h ố n g dâu cho thăng hoa một cái sau cùng liền làm mặt ảnh chi dực để cho ta tới nhìn xem thứ này đến cùng có hay không bọn hắn nói đáng sợ như vậy theo cái kia đen kịt cánh lớn bị sợ từ từ nhẫn chữ vật xuất r a cứ như vậy mặt đối mặt lơ lửng ở trước mặt hắn loại kia cái gọi là bị thôn kệ linh hồn cảm giác sợ từ ngược lại là không có cảm giác ngược lại là một cỗ không hiểu xúc động từ hắn trên người hãy lên hắn biết đây là u y ê n liệp võ c ô đang điên cùng hướng hắn đòi hỏi cỗ này cánh lớn sợ từ bước tay c ộ n áo trên người phản phất có sinh mệnh hóa thành màu tím đen xúc tu bay lên nó thân mật quay c h ú n g quanh tại sở từ bên người tựa hồ tại n ú n g đ i ệ u đi thôi theo sở từ mở miệng uyên liệp vo cô giống như một tia chớp màu đen cấp tốc quay người hướng phía mặt ảnh chi dự phóng đi ngay sau đó hóa thành vực sâu miệng lớn đem nó một ngụm thôn vệ cuối cùng tạo thành một viên đường kính dài đến mười mét còn tại không ngừng nhúc ních màu đen bên cầu sở từ cứ như vậy đứng ở một bên nhìn xem nó cứ việc tiêu hóa tốc độ rất chậm nhưng xác thực bóng thể tích tại giảm nhỏ lấy cái tốc độ này suy tính đại khái một cái giờ đồng hồ liền có thể thôn vệ hoàn thành sở từ u ồ n bực n g á n ngẩm cứ như vậy đứng tại chỗ hắn hiện tại cũng không làm được cái gì một cái giờ đồng hồ trôi qua rất nhanh uyên liệt võ cỗ đem cuối cùng một tia m ặ t ảnh chi dực cặn bã tiêu hóa sau toàn bộ thân hình một lần nữa hóa thành một cái bàn tay có thể nắm chặt màu đen tiểu cầu lập tức l ắ c l ắ c c ung dung bay trở về sở từ trong tay thoạt nhìn như là ăn nhiều tiêu hóa bất lương dáng vẻ thoạt nhìn là hoàn thành để cho ta nhìn xem thôn vệ s o n g s o n g ngươi đến tột cùng có cái gì tăng lên vũ trang theo vừa dứt lời một bộ màu tím đen chiến giáp liền xuất hiện ở sở từ trên thân đây là uyên liệt võ cỗ chân chính bộ dáng cùng dĩ vãng k á c biệt nó phía trên màu tím đen đường vân tựa hồ trở nên càng thêm l ộ n lây trói mắt không chỉ có như thế liền ngay cả hắn nguyên bản không có vật gì phía sau bây giờ cũng xuất hiện một đôi trường dài mấy mét đen kịt canh chim thoạt nhìn cùng nguyên l i ệ p võ cụ hiện đến càng thêm phối hợp ít nhất là so vẫn phong chi dự thoạt nhìn phù hợp được nhiều mở ra bảng nhìn một chút danh tính có độc ca đẳng cấp lv sáu t r c ấ p lục giai nghề nghiệp nguyên l i ệ p giả bảy một c ô n g điểm kinh nghiệm một bốn m ư ba nghìn năm t n h một bốn ba nghìn năm t n h lực lượng một trăm ba mươi trăm l n h một v hai năm cơ thể t r ư ớ một sáu mươi ba hai v đút v đút kháng, v ậ kháng một ba tám v một trăm một mươi một một trăm ba mươi bảy chín v một hai một v trí lực một trăm ba mươi ba tám v một năm v tinh thần một trăm ba mươi bốn năm v một v nhanh nhẹn một trăm ba mươi tám tám v ba trăm linh một năm v trở lên thuộc tính thu hoạch được hai không không tăng thêm hạnh v ậ t sáu trang bị uyên liệt võ cỗ trang phục nghề nghiệp chuẩn bị linh đ u i tri thủ thánh hải cấp thánh thụ cảm ơn thánh hải cấp kỹ năng diệu thủ chống giống hai cấp hư hạo tiềm hành sáu cấp đêm ảnh tàn ảnh bốn cấp thực ả n h tương giao không thể thăng cấp nghề nghiệp kỹ năng uyên săn tái tạo màu đỏ tươi chi nhận uyên giới cảm giác ơn ký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 t A nghề lên như thế cao nghiệp n trang t bị kỹ năng nơi này có đổi mới xem ra trí nhớ của ta không có sai sở tử đem ánh mắt đặt ở nghề nghiệp kỹ năng cái này một cột thêm ra bốn chữ bên trên biên giới cảm giác đây là ý gì Thoạt nhìn còn giống sau lưng à k n động, ta l mặt m ảnh cánh lớn đột nhiên huy động một đầu lối đi tối thui trong trước mắt xuất hiện sợ từ trước mặt cái này rõ ràng không giống với thần vực không gian thông đạo nhưng ngay sau đó thông đạo cửa vào lại tại sở từ trước mặt vỡ vụn keng mặt ảnh không gian đã bị không biết quy tắc phá hủy quy tắc chẳng lẽ lại chỗ này ẩn thế không gian là bị quy tắc bảo vệ khó trách sư phụ nói nơi này rất an toàn ngay cả mặt ảnh không gian đều không thể triển khai nghĩ đến chỉ có dùng tấm kia vé vào cửa tài năng rời đi nơi này sở từ xuất r a mình chuyên môn vé vào cửa hướng phía trước ném đi một cánh cửa phi lập tức xuất hiện mang theo hắn rời khỏi nơi này mà đang thở dài chi thành bên trong phi nghĩa cùng tuyết minh tựa hồ gặp được phi p ư ớ c hai người tại trên đường trở về đột nhiên bị một đám thần thánh giáo đỉnh giáo đồ ngăn lại một vị người mặc màu vàng, vàng giáo b à o người trẻ tuổi từ đó đi ra hai vị đến từ liên bang c ơ giả xin hỏi cùng các ngươi cùng nhau vị thiếu niên kia đi đâu thái độ của hắn cho người cảm giác như gió xuân ấm áp nhưng vi nghiễn lại vô ý thức cảnh giác lên dù sao nhà ai người tốt sẽ lớn như vậy chiến trận đem bọn hắn vây quanh ngươi là ai tìm hắn làm gì ha ha cái này hai vị liền không cần biết giáo hoàng miện hạ mệnh lệnh là để cho chúng ta đem hắn mang về giáo quốc chuyện k h á c cùng hai vị không quan hệ các ngươi chỉ cần trả lời ta liền tốt đối phương cao cao tại thượng cảm giác để cho hai người trong lòng có chút khó chịu b ấ t quá bây giờ cũng không phải là xoắn suýt đối phương thái độ thời điểm bọn hắn tự nhiên biết sở từ là giáo đình thánh tử theo đạo lý nói đối phương thái độ coi như không cung kính cũng không nên như thế hùng hổ dọa người mới đúng thống chi nghe ngữ khí vẫn là vị k i a giáo hoàng miệng hạ mệnh lệnh ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì nói tóm lại cái này nghe xong cũng không phải là chuyện gì tốt hai người tự nhiên cũng sẽ không ngây n g ố c nói ra à chúng ta làm sao biết hướng đi của hắn dùng con mắt nhìn liền biết hắn đã cùng chúng ta cách ra ngươi muốn tìm liền mình đi tìm hắn đừng đến phiền chúng ta hai người chuẩn bị đẩy ra đám người rời đi、Bá. một thanh trường kiếm ngăn ở trước mặt hai người không khí t r u n g quanh lập tức ngã vào điểm đóng băng vị trẻ tuổi kia đồng tử phảng phất trong đêm tối hàn tinh ngựa khí trong nháy mắt trở nên băng lãnh giáo hoàng miệng hạ có lệnh mang về sở thánh tử không tiếc hết thẻ thủ đoạn phi n g h i ĩ n cùng tuyết minh lập tức kéo dài khoảng cách kinh khủng ma lực ba động cùng kiếm khí tàn phá bừa bãi bắt phương cũng may đám người t r u n g quanh đã sớm lẫn mất xa xa nhìn xem một màn này trong đó không thiếu có cường giả từ một nơi bí mật gần đó quan sát hai vị này chuyện gì xảy ra làm sao lại bị người của giáo đình ngăn lại nhìn không khí này thật giống như là muốn đánh nhau a kinh nghi cho ch không hổ là thần thánh giáo đình xuất thủ đây cũng quá bá đạo a trước mặt mọi người bắt n g ư ờ i hơn nữa còn là liên bang cừng dạ ta nhớ được các ngươi thiên mệnh người có một loại năng lực có thể tùy thời thông qua thế giới ý chí cùng đối phương giao lưu ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể đem v ị kia sở thánh tử gọi tới a người trẻ tuổi tay cầm màu vàng trường kiếm mang trên mặt giả cười phi n g h i ễ n giờ phút này đã lười nhắc lại cùng đối phương nhiều lời tiên lặng cùng tiết minh bí mật truyền âm một hồi ngươi ta trực tiếp phá vỡ vây quanh sau nghĩ biện pháp thông qua truyền t h n g trận rời đi nơi này về sau lại tìm thời gian hỏi một chút hắn ân nghe ngươi mắt thấy trên thân hai người vì thế không hàng p h ả n tăng vị tia giáo đỉnh người trẻ tuổi nhàn nhạt, nhạt lắc đầu xem ra các ngươi là thật không định hào hào trả lời cũng được bây giờ chỉ có thể đem các ngươi mang về giáo quốc tỉnh hóa một cái các ngươi cái kêu trọc tâm linh và anh màu vàng trường kiếm rời khỏi tay trước mắt liền đâm rách lĩnh b ự c đi vào trước mặt hai người và anh một thanh màu tuyết trắng trường kiếm khó khăn đem nó ngăn tại phi n g h i ễ n trước mặt tuyết minh sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem hắn vương cấp đỉnh phong hắn b ộ i vàng cấp phi nghĩa truyền âm nhanh g i đi nơi này ta nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi ngăn chặn hắn một phút đồng hồ phi nghĩễn lo âu nhìn hắn một cái thế nhưng là ngươi không có việc gì ta còn có một lần phục sinh cơ hội cùng lắm thì về sau dùng s ở từ cho quy khư tẫn vũ nghỉ ngơi trước cái mười năm thai n é n phân thân đi mau không phải hôm nay ngươi ta đều muốn g â y ở chỗ này phi nghĩễn cũng minh bạch dưới mắt đây là biện pháp tốt nhất nhưng một giây sau chạy trốn huyễn tưởng liền bị đánh b ỡ và anh một đám giáo viên bên trong lại xuất hiện hai vị cao đẳng vương cấp ba động người trẻ tuổi trong mắt lóe lên trào phúng mà nhìn xem hai người các ngươi sẽ không cho là mình thật có thể từ trong tay của giáo đỉnh chạy mất ta cho ta bắt bọn hắn lại thế giới c h i lộ thương hội đại hạ tầng cao nhất trong văn phòng hoa nhị tư thân ảnh mới từ không gian kẽ n ư ớ c bên trong đi ra một đạo bình tĩnh thanh âm liền xuất hiện ở hắn bên hai hoa hội trường đêm khuya đi thăm chẳng lẽ lại là đi gặp đại nhân vật gì hắn quay đầu to lớn cửa sổ phía trước đứng đấy một đạo mặc màu đỏ giáo bảo bóng người ta tưởng là ai chứ nguyên lai là đến từ giáo đình quý khách hoa mộ không có từ xa tiếp đón hoa nhị tư trên mặt t r i ể n lộ ra thương nhân đặc hữu mỉm cười chỉ bất quá đối phương tựa hồ căn bản bốn không mua của hắn số sách hoa hội trường ta lần này tới là mang theo giáo hoàng miện hạ mệnh lệ tới vị kia ngươi tiếp đại sở thánh tử miệng hạ tự mình hạ lệnh muốn đem nó bắt đạo hồi nước nhưng hắn t ừ khi tiến vào thế giới chi lộ sau đã không thấy t â m hơi ngươi nói hắn sẽ đi chỗ nào rồi trong bóng tối cặp kia bình thản con mắt mang theo xem k ỹ ý vị nhìn xem hoa nhĩ tư đối với cái này hoa nhĩ tư cũng không luôn uống hắn thói quen nâng đỡ kim văn kính mắt trên mặt thủy trung mang theo mỉm cười đối với không gây sự khác h nhân thế giới chi lộ vĩnh viễn vì đó mở ra cửa lớn khác h nhân tư ẩn chúng ta sẽ không hỏi đến người ngài muốn tìm nói không chừng đã sớm rời đi ta chỉ là bởi vì giáo đỉnh thân phận mà mời hắn tham gia đấu giáo、hội. điểm này tin tưởng ngài đã biết còn nói là ngài cảm thấy thần thánh giáo đình địa vị không đủ để bị lấy lễ để tiếp đón sao hỏi lại phía dưới đối phương không có lập tức trở về lời nói nếu như phủ nhận vậy hắn liền giống như là g è m pha giáo đình địa vị nhưng nếu như thừa nhận như vậy hoa nhị tư tự nhiên không có lý do gì bị hoài nghi vấn đề này bất luận trả lời như thế nào đều là đem người đẩy hướng vách núi tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu dọi tại hai người nửa người dưới để hoa nhị tư bộ kia ẩn nấp tại trong bóng tối tiếu dung nhiều một tia quỵ dị không khí vị kia hồng ý giáo chủ không có trả lời mà là cứ như vậy nhìn xem hắn hai người đối mặt lẫn nhau mảy may đều không luôn uống vê anh chương hai trăm mười bốn các phương phản ứng chương hai trăm mười bốn các phương phản ứng ngay tại lúc này một đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh từ đằng xa chuyển đến đem ánh mắt hai người hấp dẫn đó là một đạo mặt trời ấn ký đột nhiên xuất hiện tại hồng y giáo chủ bên trong truyền giá hốt hoàng thanh âm giáo chủ đại nhân x a đoạ giáo hội đám người kia đột nhiên tập kích giáo đình đã nhanh không chịu nổi a thanh âm đ o ạ n việt ấn ký biến mất xem ra đối phương đã xảy ra chuyện ai nha thở dài chi thành bên trong giáo đình phòng thủ yếu như vậy sao ngay cả sa đoạn giáo hội tiến công đều không phát giác ngài sau khi trở về cần phải thật tốt kiểm tra một chút không phải đây đối với giáo đình danh dự thế nhưng là rất có ảnh hưởng hoa nhĩ tư ở một bên ôn nhu đề nghị lấy nhưng ở trong đó lại mang theo nồng đậm ý trào phúng a cái này không nhọc hoa hội trưởng quan tâm cáo tử ông màu vang cánh cửa xuất hiện ở trước mặt hắn theo hồng y giáo chủ rời đi toàn bộ văn phòng chỉ còn lại có hoa nhĩ tư mình hắn quay đầu nhìn xem cửa sổ xa xa tiếng nổ mạnh vẫn tại không ngừng văng lên trứng mắt ánh lựa phá lệ dễ thấy sa đoạn giáo hội làm sự tình quan ta thế giới chi lộ chuyện gì chứ khoe miệng của hắn giơ lên một kia không dễ bị phát giác đường cong tiếp lấy chậm rãi đi vào vừa mới vị kia hồng y giáo chủ đứng cửa sổ sát đất trước mặt đưa tay sở một cái cửa sổ giang giác p h á p tác lực lượng tựa hồ đánh nát đồ vật gì một đạo màu vàng mặt trời ấn ký bỗng nhiên hiện hiện cái đồ chơi này hẳn là đến dùng để nghe lên hắn ẩn tàng hoàn toàn chính xác thực rất tốt liền ngay cả hắn vị này thánh dai cảm giác đều có thể t r á n h thoát bất quá hắn người này thánh dai cảm giác đều có thể tranh thoát bất quá hắn người này không mời mà tới ngoại nhân n kiểu gì cũng sẽ mang đến một chút cho bụi hắn còn cần tự tay đem nó quét sạch sẽ phiền phước nếu như thần thánh giáo đình muốn lợi dụng loại phương thức này đánh cắp thế giới chi lộ cao tầng tin tức như vậy ta cảm thấy chúng ta tự a hồ phải thật tốt tính m ộ t khoản dùng sức màu vàng ấn ký tại hoa nhị tư trong tay bỗng nhiên vỡ vụn h ó a thành điểm sáng biến mất hòa d i ễ m cùng phế tích bên trong đang tại thanh trừ x a đọa giáo hội vị tia hồng y giáo chủ quay người nhìn thoáng qua xa xa ca úp trên tay tên kia vương cấp x a đọa giáo viên đã chết một đám lửa tại trên thi thể trong nháy mắt b ố c cháy lên ngay sau đó hóa thành trò tàn biến mất không hổ là có thể trở thành phó hội trưởng nhân vật cảnh giác thật đúng là không phải bình thường đại mặc dù hắn minh bạch đối phương nhất định biết chút ít cái gì nhưng đối phương trả lời căn bản để cho người ta không thể làm gì dính đến hai cái siêu cấp thế lực ở giữa không phải bạn bất đắc gì ai cũng không nghĩ triệt để trở mặt bất quá không có việc gì c h ỉ ít hai người kia ân thị giác trở lại phi nghĩa cùng tuyết minh nơi này giờ phút này hai người bọn họ đã thu hồi lực lượng chính n ơ ngác đứng tại chỗ nhìn về phía trước nguyên bản vây quanh bọn hắn giáo viên giờ phút này sớm đã toàn bộ ngã xuống đất không d ậ y nổi bất tỉnh nhân sự mà hai vị kia cao đẳng v ư ơ n g cấp một tên bị chém đứt cánh tay phải quỷ ở nơi đó một tên bị chém đứt chân trái sớm đã ngất đi chỉ còn lại có tên kia đ ỉ n h phong vương cấp người trẻ tuổi tay cầm t r ư ờ n g kiếm toàn thân có chút run dậy đứng ở nơi đó ngươi làm như vậy là muốn cho liên bang cùng giáo đình đi đến mặt đối lập sao ở trước mặt hắn một tên mặc cũng không dễ thấy trung niên nhân ngẩng đầu lãnh đạm nhìn xem hắn nơi này là thở dài chi thành ngươi dạy đình muốn theo ý động ta liên bang cường giả còn chưa đủ tư cách lan và n h bàn g bạc bà uy áp d á n g lâm theo giáo đình người trẻ tuổi trên thân liền ngay cả hắn d ơ lên trường kiếm giờ phút này đều đã bất ổn người người trẻ tuổi cuối cùng lại liếc mắt nhìn phi n g h i ễ n cùng tiếp minh cứ không cam lòng quay đầu rời đi thậm chí ngay cả trên mặt đất giáo đình cái khác bị thương nhân viên đều không đi quản trung nhiên nhân thấy thế cũng không có lại đi còn hắn mà là quay đầu nhìn về phía phi n g h i ễ n cùng tiếp minh đi thôi giáo đình lần này động tĩnh thực sự quá lớn nếu muốn giữ được tự thân an toàn nhất định không nên tiến vào giáo quốc cảnh nội nếu không đến lúc đó liền xem như liên bang đều không bảo vệ được các ngươi đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối Phi cùng tuyết minh cùng kính đường. nói g cùng cung h minh kính i n đường. Ấn. n tuyết xong vị này liên bang cường giả liền tại trước mặt hai người biến mất mà tại vị ở chủ đại lục tây bộ phong t ứ c hải b ự c khoảng cách mặt biển mấy vạn m é trên t bầu trời mấy trăm km không thiên bình đài trôi nổi tại đám mây phía trên nơi đây là công đoàn phép thuật tổng bộ xem sao bình đài mà tại bóng đêm bao p h ủ xuống nơi này không có bất kỳ người nào tạo nguồn sáng che chắn trên trời đầy sao vung xuống vô số quan huy mấy vị trên thân phát ra lấy khí tức cường đại thân ảnh đứng lặng tại một đạo cự hình ma pháp chật trước ánh sáng đường kính của nó liền vượt qua hai cây số cầm đầu đạo thân ảnh k i a n g ẩ n g đầu nhìn một chút bầu trời ngay sau đó chậm rãi mở miệng các vị bắt đầu đi keng chúc mừng ngài thu được quần tinh phù hộ quần tinh phù hộ ngài không cách nào bị bất kỳ thủ đoạn nào trinh sát x e bói khóa chặt ân đây là cái gì sở tư nhìn xem đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở hắn hiện tại đang đứng tại một mảnh hoang vu đại địa bên trên nhưng nơi này cũng không phải là ẩn thế không gian mà là ở vào thở dài chi thành mấy ngàn km bên ngoài và xả m a vực nam bộ về phần hắn vì sao lại ở chỗ này đó là đương nhiên là nghe bác nhị tư đề nghị a còn nhớ rõ lao ra h ỏ a kia cho hắn ra chủ ý lúc chỉ tiếp rèn sắt không thành phép dạng đầu góc ngươi là làm bằng s ắ t sao l i ê n sẽ không chuyển một cái nhất định phải chờ người ta ma triều tới tìm ngươi làm gì chẳng lẽ ngươi liền không thể chủ động đi tìm nó a nói thật đề nghị này sở từ vừa nghe được lúc cũng là sửng sốt một chút bất quá nghĩ lại s ắ c thực phi thường có đạo lý dĩ vãng ma triều các cường giả đều là đang thở dài chi tường phụ cận săn riết quái vật dạng này không chỉ có thể chia sẻ áp lực còn có thể tùy thời lui về khu vực an toàn chỗ nào sẽ có người nghĩ đến tự mình một người đối mặt ma triều a bất quá hôm nay hắn liền có tính toán trước mặt kệ cái này phù hộ thoạt nhìn hẳn là sư phó bút tích của bọn hắn tựa hồ không có gì nguy hại trước hết nghĩ biện pháp đem thất gia i nhiệm vụ làm lại nói sở tư ngẩng đầu nhìn lại xa xa đường chân trời đen nghị tất cả đều là quái vật đại khái tại một đến hai ngày sau những quái vật này liền sẽ đến thở dài chi thành leo lên thành tường vượt qua cái kia đạo như l ạ c h trời tạo vật cuối cùng tiến vào tây g i á o quốc đương nhiên đây là vài ngàn năm trước phi bản、Và、anh mà ảnh chi rực nhẹ nhàng b u lên sở tự hướng tiến nhập mặt ảnh không gian chương 215, t xong đời ta bị vương cấp ma vật bao vây chương 215, t xong đời ta bị vương cấp ma vật bao vây một giây sau hắn liền đi vào ma chiều chính trên không cách mấy vạn mét trên cao quan sát mặt đất cũng vẫn như c ũ cảm thấy kinh tâm động khách mảnh này ma chiều căn bản trông không đến đầu quả nhiên cùng trong truyền t h u y ế t nói một dạng cơ hồ liền không có ngũ giai phía dưới quái vật khó trách thở dài chi thành ít nhất cũng phải t r u n g giai trở lên chức nghiệp giả mới có thể tiến nhập nói xong màu tím đen hoành đao xuất hiện tại hắn trong tay để cho ta tới thử một chút ta tinh hồng chi nhận một đao thế ra toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng bị phủ lên thành màu đỏ trứng mắt đao quang lấy tốc độ như tia chớp quanh kích chạm đất mặt và anh không đợi phía dưới quái vật kịp phản ứng một đạo mấy cây số lớn lên khe ránh liền tại đao quang uy thế giới bỗng nhiên thành hình bị đánh trúng quái vật chất mắt liền hóa thành bạch quang biến mất ngay tại chỗ ken thành công đánh cắp đến nhiều song cốt ma thất giai một điểm thuộc tính thu hoạch được ba trăm toàn điểm thuộc tính ken thành công đánh cắp đến đốt hồn ma chu cựu giai một điểm t h u tính thu hoạch được bảy nghìn toàn điểm t h u tính ken thành công đánh cắp đến địa n g ụ c ma tộc cao đẳng ba tầng một điểm thuộc tính thu hoạch được mười sáu nghìn toàn điểm thuộc tính ken trước mắt thất gia i nhiệm vụ độ hoàn thành sáu trăm bảy mươi ba một không không không quả nhiên hữu hiệu chỉ cần là tụ tập thành ma t r i ề u q u á i vật liền cũng có thể bị phán định vì nhiệm vụ mục tiêu kết quả này để sở từ hưng phấn không thôi với lại vẹn vẹn chỉ là một đao hắn liền thông qua linh b ụ i chi thủ thu được đại khái năm v đốt điểm toàn thuộc tính đương nhiên về sau khả năng sẽ rất khó lại phát động dù sao linh b ụ i chi thủ hiệu quả đối với một cái chủng tộc k h á i vật tới nói chỉ có thể phát động một lần bất quá sở từ cũng không để ý những này Hắn tới đây vẹn vẹn kem nhiệm vụ trước mặt độ hoàn thành một nghìn chín mươi sáu một nghìn kem nhiệm vụ trước mặt độ hoàn thành một nghìn năm trăm bảy mươi sáu một nghìn g cứ việc sợ từ tốc độ đã rất nhanh nhưng ngay tại nhiệm vụ tiến độ sắp hoàn thành một nửa tình huống dưới hắn vẫn là bị một cái vương cấp tà chú máu tùy tùng theo dõi loại quái vật này cầm trong tay cốt nhận nó trong cơ thể máu tươi có thể hóa thành truy tung loại đĩa hút máu tiến vào địch nhân thân thể hấp thụ hết u y dịch cũng trả lại cho tự thân ông lưới đ a o từ sở từ trước mắt lao mặt mà qua sở từ vội vàng lách mình cùng nó giữ vững khoảng cách đối phương tựa hồ đã sớm để mắt tới mình một mực tại tìm cơ hội đọc thủ chỉ là vẫn là bị sở từ kịp phản ứng hiểm mà h i ể m địa tránh khỏi hắn hiện tại nhanh nhẹn thuộc tính tại tăng thêm sau đã gần đẳng hơn mười triệu số này giá trị liền xem như trung đẳng vương cấp cũng có thể miễn cưỡng đi theo đối mặt sở từ bực tức gia hỏa này rõ ràng không thèm để ý dẫn theo cốt nhận liền lao đến đáng tiếc là sở từ sau lưng mặt ảnh chi rực có thể vì hắn cung cấp mười lần tốc độ phi hành tăng thêm đối phương muốn đụng phải hắn nà mơ m tại tránh thoát những cái k i a đáng ghét đĩa hút máu sau sở từ trở tay xách đao liền bung ra một kích màu đỏ tươi lưới đao mang theo phá diện hết thệ uy thế chớp mắt chém liền tại tà chú máu tùy tùng trên thân 2.100 g h t bê đút 150 t r ă bê đút cứng như vậy phải biết mình một kích này đơn thuần tổn thương liền gỡ n đạm gần bảy nghìn bê đút nhưng đối phương vậy mà có thể tùy tiện g ọ t đi một nửa trở lên hắn cũng không tin đối phương lực phòng ngự có thể cao đến loại tình trạng này các loại ta nhớ được vương cấp lĩnh b ự c tựa hồ không chỉ có đối đẳng cấp thấp tồn tại có áp chế năng lực thậm chí ngay cả tổn thương đều có thể giảm miễn hơn phân nửa trước kia chưa thử qua hôm nay còn là lần đầu tiên thử xem ra là thật nhưng coi như thế sở từ một đao cũng cơ hồ đem đối phương chặn nửa tàn tại thần đ ầ u c ăn mòn dưới c à n g là sống không qua mười giây ân lại tới vừa dứt lời một đạo ma trảo liền từ phía sau hắn trong không gian dỗi ra hướng phía trái tim trộ tới thân ảnh l o ạ lên sở tư lập tức thay đổi vị trí cùng nay đồng thời không gian chung quanh một đạo tiếp lấy một đạo vỡ vụn thường con vương cấp ma vật từ đó đi ra vệ tâm man ma vượt sâu khóc hồn đều là vạ xả ma v ư ợ t h u n g danh đã lâu quái vật cái này thật đúng là có đủ long trọng sở tư khoe miệng có cấp dưới hắn nghĩ tới sẽ bị vương cấp vây bắt dù sao những quái vật này lại không phải người ngu động tinh lớn như vậy khẳng định sẽ kịp phản ứng nhưng số lượng này không khỏi cũng có chút quá bất hợp lý đi hai mươi mốt hai mươi hai hai mươi ba dòng g ã hai mươi ba con vương cấp quái vật tăng thêm trước đó cái kia tà chú máu tùy tùng liền là hai mươi b ố con tốt à xác thực không thể không thừa nhận bác nhị tư kế hoạch này mặc dù có thể hoàn mỹ để sở t ử không lộ mặt tình huống dưới hoàn thành nhiệm vụ nhưng cái này hai hại cũng rất rõ ràng cái kia chính là sở t ử muốn đồng thời đối mặt toàn bộ thở dài chi thành hẳn là cùng một chỗ chia sẻ đỉnh tiêm quái vật số lượng nếu không thử trước một chút nhìn nào có không thử bỏ chạy hạ quyết tâm sở t ử cầm trong tay hoành đao liền xông tới trong lúc nhất thời đao quan cùng ma ảnh tại bầu trời nở rộ sáu trăm bê đút tám trăm bê đút một nghìn ba trăm bê đút đương nhiên đây quả thật là chỉ là chuyện một cái trước mắt ông mặt ảnh chi dược đội bằng gỗ sở từ từ trong chiến trường trốn vào mặt ảnh không gian chạy tới mấy chục km bên ngoài hắn giờ phút này gần đạm gần năm nghìn vê đốt điểm sinh mệnh chỉ còn lại một nửa đây là bởi vì tại thánh thụ cảm ơn giảm thương hiệu quả cùng nguyên tố kháng tính dưới cắt giảm cơ hồ bảy năm tổng tổn thương mới có kết quả nếu là lại nhiều hai giây hắn khó tránh muốn bị đánh thành nóng n ạ i tử mãi mãi có bản lĩnh đơn độ a liên sẽ ỉ vào nhiều người khi dễ ít người vừa n g một câu sở từ cũng cảm giác trước người không gian chuyển đến di động do a đến hắn vội vàng lại chuẩn bị chạy trốn nhưng vừa mới chuyển thân hắn lại cảm thấy không thích hợp ai các loại ta có vô địch ta sợ cái gì sáu giây đầy đủ cho bọn g i a hỏa này một người một đau v â n h không gian lần nữa vỡ vụn mấy chục cái ma vật từ đó tuân ra hướng phía sở tử phóng đi Á sở t ử khoe miệng lộ ra một tia khinh thường tính giờ bắt đầu thư h ả o tiềm ảnh một thân ảnh của hắn đột nhiên hiện lên tốc độ nhanh đến thực hạng ven đường nằm tên vương cấp đều là đã trúng chiêu một n v đốt hai n v đốt mà tại hắn xuất chiêu đồng thời gần mười tên vương cấp công kích cũng rơi vào trên người hắn nhưng đều bị vô địch thời gian cho triệt tiến mất tổn thương phán định đã vô hiệu tổn thương phán định đã vô hiệu ba giây qua đi gần tới một nửa vương cấp ma vật đều đã bị sở tử phủ lên thần độc nhưng bây giờ thời gian chỉ còn lại có hai giây chương hai trăm mười sáu trở lại chủ đại lục chương hai trăm mười sáu trở lại chủ đại lục không chỉ có như thế sở tử khoe miệng co giật mà nhìn xem trước mặt có chút lạ vật trên thân phát ra hào quang nhỏ yếu ken đối phương đã tiến vào vô địch trạng thái không cách nào tạo thành t ổ thương h ắ n đều q ê n cũng không chỉ riêng hắn mình có vô địch kỹ năng những này có thể tại vạ xà ma vực sống đến vương cấp tồn tại tất nhiên cũng có đột xuất năng lực với lại sở tự nhìn xem mình tay phải nơi đó tựa như một đạo vô hình sợi tơ đem nó c u ố n lấy ngầm đầu nhìn về phía ma vật trong đám một cái to lớn nghệ đang dùng mắt kép nhìn chằm chặp hắn đốt hồn ma chu vạ xà ma vực bên trong nghỉ lại tại dung nham núi lửa cự hình n ệ nó bắn ra tơ nghệ không chỉ có, có đốt cháy đặc tính còn có thể thiêu đốt con mồi linh hồn một khi bị cuốn lên rất khó chạy thoát ma vô địch thời gian chỉ là sẽ không nhận tổn thương mà thôi loại này khống chế loại hiệu quả vẫn là không cách nào tránh khỏi ai tận lực nhiều như vậy quái vật khống chế kỹ năng đơn giản một đồng lớn chạy đều chạy không phát đã như vậy vậy liền đem cuối cùng này thời gian toàn bộ đều đặt ở nhiệm vụ lên đi sở từ vung ra áp đặt đoạn sợi tơ cũng kéo dài khoảng cách ngay sau đó liền quay người hướng phía ma vật dạy đ ặ c địa phương bay đi t ư ơ n g đạo tinh hồng chi nhận điên cùng từ thương không nghiên xuống tràn diện được không hùng vĩ ken trước mắt thất gia i nhiệm vụ độ hoàn thành bảy nghìn tám trăm chín mươi mốt một nghìn bốn mươi cuối cùng một nào keng trước mắt thất gia i nhiệm vụ độ hoàn thành một nghìn không một n h ì n không không không keng chúc mừng ngài hoàn thành thất gia i đột phá nhiệm vụ vô địch thời gian đã đến ngài đem nhận đến chú h á n đốt hồn ma độc mê võng ăn mòn các loại hiệu quả trong lúc nhất thời hơn mười đạo mặt trái hiệu quả tại sở t ử trên thân trong nháy mắt có hiệu lực tốc độ của hắn trực tiếp chậm lại ngay sau đó liền từ bầu trời rơi xuống mà những cái kia nhìn thấy sở t ử xảy ra chuyện ma vật cũng là lập tức kịp phản ứng muốn thừa dịp nó bệnh muốn nó mệt bất quá so sánh với bị những quái vật này cầm ăn mà chết sở từ vẫn là rất yêu thích tự mình giải quyết chỉ thấy hắn đem hoành đao nhắm ngay mình trái tim ngẩng đầu mỉm cười nhìn xem những cái kia càng ngày càng gần ma vật gặp lại chính đang hắn muốn đâm xuống lúc không đợi đao đâm rách thân thể của hắn một cỗ tim đập nhanh cảm giác đột nhiên quét sạch toàn thân không đợi s ở t ử kịp phản ứng một cái to lớn ma thủ từ trong không gian n ô ra h ư ớ n g phía hắn cùng chúng vương cấp ma vật vô tới Phải tiếp cấp tiếp đập anh. thành huyết liền bụi. ma Vẹn vẹn trong nấy tên vương mắt, vật trực trở xúc Mà bị s ta đi ta điểm thuộc tính a sở t ử đôi phế từ che kín cho bụi ngồi trên giường lên dòng dã mười mấy con cung cấp coi như chỉ có một cái bị linh bụi chi thủ đánh cắp cũng có mấy trăm ngàn toàn điểm thuộc tính doanh thu a cái kia đột nhiên xuất thủ ma vật tuyệt đối là thánh gia i thậm chí cao hơn tồn tại cũng là ngay cả hoa nhị tư bọn hắn những này thánh gia i đều sẽ đóng tại thở dài chi thành ma triều bên trong cũng có thánh gia i ma vật cũng là chẳng có gì lạ đáng tiếc là nếu là chậm nữa hai giây liền tốt về phần chết trở về sở từ cũng không quan tâm bởi vì cái này vốn là tại kế hoạch của hắn bên trong dù sao nếu như hắn muốn rời khỏi tây đại lục biện pháp tốt nhất liền là thông qua nội thành truyền tống trận nhưng bây giờ tình huống này hiển nhiên hắn tốt nhất vẫn là không muốn vào thành cho thỏa đáng mà làm như vậy còn có thể vòng qua thở dài chi thành trực tiếp trở lại chủ đại lục cũng coi là tận lực giảm b ấ t phong hiểm bởi vậy chết trở về là lựa chọn tốt nhất ken uyên săn tái tạo đã có hiệu lực ngại nhưng một lần nữa tạo ra phân thân sở tư nhìn thoáng qua b ô n phía đầu tiên là chào hỏi người quét dọn một lần gian phòng về sau lại thanh toán mười mai kim tệ giá cả t ụ một ngàn trời lao bản đối với cái này tự nhiên làm ừ n g rỡ như điên thái độ tốt p h á t r ư n bích lâm thành chỉ là một chỗ rất nhỏ thành thị nội thành chỉ có một chỗ nhị giai bí cảnh bởi vậy tiêu phí trình độ cũng không cao cái này khiến sở t ử có một loại đột nhiên từ thành phố lớn trở lại thâm sơn c ù n g c ố c cảm giác hắn gian phòng này lúc đầu giá cả liền là một ngân tệ một ngày duy nhất một lần nhiều dao mười kim tệ cũng là sở t ử không nghĩ lại phiền thoái như vậy hắn xác thực có thể đổi lại một cái địa điểm để đặt phân thân nhưng không cần thiết đứng tại gian phòng chỉ có như thế một khối cái gương nhỏ trước mặt hắn nhìn xem người ở bên trong nguyên bản góc cạnh rõ ràng mặt trở nên có chút mật mà sóng mũi cao một chút hạ xuống liền ngay cả k h ỏ e mắt độ c ò n đều có chút hướng phía dưới vẹn vẹn chỉ là hơi cải biến mấy chỗ chi tiết hình dạng của hắn liền đã đại biến đây là bác nhĩ tư tại trước khi đi lúc đặc biệt đưa cho hắn đạo cụ ngu diện có thể cải biến người ngoại hình đồng thời mô phỏng ra một đạo mới sinh mệnh k h í tức trừ phi là có quy tắc cưỡng ép dò xét hắn nếu không đều khó có khả năng nhìn thấu đạo này ngụy trang đây cũng là vì để cho hắn về sau thuận tiện làm việc tương lai s ở từ cái thân phận này khẳng định sẽ ở thần bực các nơi bị giáo đình treo lên thật cao một khi bị nhận ra rất dễ dàng liền sẽ xảy ra chuyện nói không chừng lần tiếp theo đến bắt hắn liền là á hắn cũng không muốn vô duyên vô c ớ trêu chọc những này là không phải từ giờ trở đi ta không còn là sở tử xin gọi ta bở lách tiên sinh ha ha bở lách đây là mỹ nạ bên người cái kêu ba vị thần thánh kỵ sĩ bên trong trong đó một vị sở tử còn mượn dùng qua thân phận của đối phương tại vết s ắ c đánh cược trận xuất thủ qua một đao kia phá diện hết thệ tinh hồng chi nhận tướng nhất định cũng cho ngay lúc đó người xem lưu lại ấn tượng thật sâu về sau cho dù có người t r a được cũng sẽ không hoài nghi thân phận của hắn bất quá trước đó hắn còn cần t r ư ớ c liên lạc một chút mi nạ sớm thông đồng tốt và không hắn bên này lấy vỡ lách thân phận hành động bên kia lại xuất hiện lời nói dễ dàng bạo lộ nghĩ như vậy trên đầu của hắn mặt trời ấn ký chậm rãi hiện hiện đương nhiên đối với ấn ký sẽ hay không bị giáo hoàng phản truy tung định vị điểm này hắn cũng không lo lắng dùng bác nhị tư lời nói liền là liền xem như thần minh cũng vô pháp nắm giữ quy tắc toàn bộ lực lượng t h ú n chi cái này mai ấn ký chủ nhân cũng không phải là người khác mà là chính mình là n g ư ờ i cùng cái đứa bé kia kết nối lẫn nhau cộng đồng sản phẩm người khác ai cũng không cách nào cưỡng ép c ư p đi đây chính là thánh nữ ân ký vì sao cả đời chỉ có thể sử dụng một lần nguyên nhân bởi vì bản thân nó liền đại biểu cho thần thánh cũng không cho phép kẻ khác khinh n ậ n chương hai trăm mười bảy lan hải thị cải biến chương hai trăm mười bảy lan hải thị cải biến theo sở từ bên này ân ký hiện hiện tại phía sa y lợi á tư gạo na bên kia lập tức thu vào cảm ứng thời khắc này nàng đang tại vết sắc đánh cược trong sân một chỗ gian phòng xử lý một ít sự vật làm quản sự duy trì nó cơ bản vận hành cũng là công tác của nàng phạm vi thứ nhất chỉ bất quá nàng có thể từ đó đạt được càng nhiều tư nguyên hơn cùng lợi dụng quyền lợi trong tay hướng dẫn hoặc đem một ít người kéo vào vực sâu thôi xem như cùng có lợi trao đổi đương nhiên đây hết t hệ điều kiện tiên quyết là tại nàng không biết đánh cược trận phía sau chủ nhân chân chính tình hồ dưới cảm ứng được trong cơ thể ấn ký tại cậu mình nàng vội vàng dừng lại trong tay sự t ì n h đi vào một góc gan tính triệu hoán gia ấn ký mỹ nạ sở tử ngươi rốt cục về tin tức ta mấy ngày nay ta đều nhanh lo lắng gần chết ngươi bây giờ người còn tại cho tản hố sâu sao ngươi thế nào gặp nguy hiểm sao nếu k h ông ta cầu ra ra lão nhân ra ông ta giúp đỡ chút hắn nói không chừng đang thở dài chi thành có sở tử ngừng bích lâm thành gian phòng bên trong sở tử có chút không nói che che mặt gia hỏa này lúc nào có thể thay đổi đổi duy nhất một lần hỏi nhiều như vậy vấn đề m a bệnh cái này để người ta trả lời thế nào trên mặt đất đến a sở tử ta rất khỏe không cần lo lắng lần này là có một việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút đem bờ lách sự tình cùng m i n a nói một lần đối phương không chút do dự đáp ứng m i n a ngươi yên tâm đi ta về sau sẽ đổi một cái tên cho vở lách đại túc sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đổi một cái tên đơn giản như vậy liền muốn đổi tên có thể là nghĩ đến sở từ sẽ hiểu lầm mỹ nạ lại vội vàng giải thích nói mỹ nạ cái kia liền là người b i ế ta t đại thúc bọn hắn trước kia là tử sĩ xuất t h ầ n là lạn vương quốc bồi dưỡng dùng để bảo hộ vương tất thành viên những người này bình thường không có danh tự lại tỷ số thương vong cực cao có đôi khi thậm chí một trận tập kích khủng bố liền sẽ dẫn đến toàn thể tử vong như chủ nhân không chết về sau lại phải thay đổi một nhóm cho nên bọn hắn bình thường đều là lấy con số đến định vị mình mà bợ lách cái tên này là ta lên sở từ trở mặt một chút không nghĩ tới trong này còn có nặng nề như vậy hằng nghĩa sợ tử yên tâm đi ta chỉ làm ư ợ n dùng một cái cái tên này thời gian sẽ không quá lâu t ố t trầm trọng chủ đề đến đây là kết thúc ngươi bận điệu mình có thời gian hoặc là cần hỗ trợ cứ việc liên hệ ta ta đều tại b ỹ nạ ân tạ ơn cười sợ tử việc nhỏ cười ấn ký lập tức cảm đạo b ỹ nạ ngồi ở chỗ đó không nói một lời nàng là huyết s ắ p đánh cược trận quản sự không giả nhưng đồng thời cũng là giáo đình thành nữ từ một chút đặc thù con đường bên trong nàng đã biết giáo đình gần nhất sẽ c o đại động tác mà mục tiêu liền là một vị gọi là s ở t ử người trẻ tuổi nếu như nói là trùng tên trùng họ nàng là t u y ệ t không tin tưởng dù sao nàng biết s ở t ử có đánh giết thần kỹ năng lực dạng này người đặc biệt đừng nói cùng tên liền xem như toàn bộ đại lục cũng chỉ có hắn một người trước đó áo la địch đá tư đích thân tới t h ư quan thành nàng liền đã biết được k h ắ p luân đức giáo chủ mất tích nếu không phải về sau có người tự mình cho nàng gửi một phong thư phía trên có k h ắ p luân đức linh hồn khí tức làm chứng nói cho nàng ra ra còn sống đồng thời tại một cái địa phương an toàn nếu không nàng bây giờ khẳng định sẽ như cùng gây dối bình thường không biết nên làm sao bây giờ từ nơi sâu xa nàng có cảm giác sở t ử khẳng định biết chút ít cái gì điểm này từ giáo đ ì n h bởi vì hắn mà sinh ra đại quy mô động t á c liền có thể bắt ra nhưng nàng không thể hỏi người đều có bí mật của mình tựa như trước đó nàng cũng giấu giếm sở t ử mình là l ạ n vương quốc di cô nàng không thích đi tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật dễ dàng như vậy dẫn đến hiểu lầm cùng phiền c h á n làm bằng hữu nàng cần phải làm là ở một bên hết sức trợ giúp đối phương liền tốt mà nếu có một ngày đối phương nguyện ý nói cho nàng biết lời nói nàng cũng rất nguyện ý ngồi xuống an tinh lắng nghe chỉ cần tất cả mọi người không có việc gì l i n tốt t r ư ơ n g b à o màu đỏ ngòm che chắn dưới khoe miệng của nàng hơi lộ ra một vòng hướng lên nâng lên đường cong chính đáng nàng thu thập xong tâm tình đứng dậy chuẩn bị tiếp tục xử lý công tác lúc trong cơ thể ấn ký đột nhiên lại lần nữa cộng minh ân nàng vội vàng triệu ngồi ra ấn ký Bí nạ còn có chuyện gì quên nói sao sở tử ngạch liền là cái kia ngươi có thể hay không chức giúp ta chiếu cố một đứa bé Bí nạ hải tử ngươi cũng có hải tử đỏ mặt kinh nghi sở tử ngươi nghĩ đi đâu vậy một p i ê n giải thích qua sau mỹ nạ h ô ngươi lai、like、là cái kia vừa ấp chứng đi ra tiểu long à ta còn tưởng rằng ngươi thật ở bên ngoài có hải tử nữa n h a ha ha yên tâm đi giao cho ta liền tốt sở t ừ có chút không nói cắt ra kết nối g i a hỏa này não mạch kín cũng quá lớn a ai bất quá nói cho cùng ta cũng có vấn đề hắn suýt nữa quên mất trước đó cùng thủy long vương mã na lập xuống khế ước mấy ngày nữa tiểu ngân liền muốn trở về bất quá lần này hắn không định mang nữa cái đứa bé kia một là hắn sau đó phải đi địa phương có chút nguy hiểm một khi đã xảy ra chuyện gì lấy hắn bây giờ trên tay át chủ bài nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ hắn mình hai là hắn cũng hy vọng đứa nhỏ này có thể đợi tại vương phụ thư gián một tý tuy nói là thuần huyết tự lòng nói cho cùng nàng cũng bất quá là một cái vừa ra đời hài tử mà thôi luôn mang tiểu hài tử đi loại kia nguy hiểm địa phương không phải là phong cách của hắn về sau lại thông qua khế ước cùng tiểu ngân bàn giao bài câu sở t ử xem như cuối cùng đem những ngày việc vật an bài thỏa đáng rất lâu không có về làm tình lại xuất phát trước về trước đi xem một chút đi hào quang lại lên khôi phục hình dáng cũ sở t ử xuất hiện trong hồ biệt thự trong phòng trí năng quản gia tự động phân biệt đến hắn chủ nhân ngài cần ăn cơm trước đâu vẫn là trước tắm r ư ợ đâu còn nói là làm sao ngươi có thể đợi tỷ lệ trở lại như c ũ một cái máy móc bản nữ được sao s ở từ hiếu kỳ nói đó cũng không phải ta chỉ là muốn hỏi ngài có phải không cần đi ngủ trí năng quản gia nhắc nhở ngài còn xin ngài đ ừ n g đối chúng ta sản phẩm tồn tại một chút không tốt viễn tưởng a không được thì không được còn chỉ toàn nói chút để cho người ta hiểu lầm đi không cần phải để ý đến ta ta hôm nay có việc muốn trước đi ra ngoài một chuyến s ở từ nói xong liền hướng phía phòng tắm đi đến các loại nhẹ nhàng khoan khoái một phiên sau hắn liền mặc một thân coi như chính thức quần áo đi ra biệt thự ân vừa mới mở cửa Phía ngoài gió lạnh liền hô hô ngoài liền trên gió thổi tới m ặ t c ủ a h ắ n Màu t r ắ n g đông tuyết từ hai trăm mười tám dãi ngươi tử liền nói ngươi tới hay không a một chương hai trăm mười tám ngươi liền nói ngươi tới hay không a một nhanh như vậy liền đến mùa đông sao thời gian trôi qua thật nhanh a bước ra một bước thân ảnh của hắn liền chui vào m ặ t ảnh không gian một giây sau liền xuất hiện tại mười mấy km bên ngoài một chỗ trên nhà cao tầng n g ầ n đầu nhìn về phía phương xa to lớn truyền tống môn sớm đã không thấy lưu tại tại chỗ chỉ có liên bang đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật tạo vật ma trận chi thác toàn thân từ vài trăm mét cao hát tinh s ắ t hợp kim thân tháp cấu thành mặt ngoài hiện đầy như thần kinh mạch lạc u lam màu vàng nhạt phát sáng đường vân những đường vân này đang không ngừng lấp lóe chung quanh mấy cây số bên trong đã sớm bị cải tạo thành nhiều t ầ n g hình khuyên kim loại bình đài phía trên hiện đầy cùng thân tháp một dạng đường vân lộ ra cực h ạ n tinh vi khoa học kỹ thuật cảm giác mặc dù không biết nó cực hạn tinh v h o a h ọ thức nhưng chỉ từ c ả m giác bên trên sở từ liền có thể cảm nhận được cái k c h ít í cũng tại sơ đẳng vương cấp phía trên mà c ố kia bị sở t ử chém giết cựu giai viêm ma tộc thi thể tự nhiên cũng đã bị mang đi mặt khác sở t ử còn phát hiện một chút sự tình cái kia chính là trên đường cái tựa hồ không có người nào từ khi tiến vào thần bực thời đại đến nay lam tinh người chỉnh thể cường độ thân thể đều tại tăng lên hắn cũng không tin tưởng là mọi người sợ lệnh trốn ở trong phòng không ra bất quá may mắn còn có một nhà là sáng phanh đẩy cửa ra sở t ử đi vào sáng tỏ tiểu đ i ế m đang quen thuộc sang bên chỗ ngồi xuống trong tiệm không có bất kỳ a y chủ quán tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ đến vừa ngồi xuống đến một b á t nóng hổi hành thái mì trứng gà liền bị bưng đến trước mặt hắn ngay sau đó ngồi đối diện hắn sở từ cười lấy ra đ u ô n nếm thử một miếng ân vẫn là cái kêu vị b ấ t quá ta nói khôi thúc ngươi liền không thể lần sau nhiều thả một quả trứng gà sao ngươi nhìn cái đồ chơi này hai cái liền không có sở từ một bên ăn một bên đậu đen rau muống đường tiểu t ử ngươi có ăn cũng không t ệ rồi còn chọn ba lời bốn lại nói lần sau muốn ngươi tiền khôi thất cười mắng đừng mình mua nơi đó có bạch chơi hương ngày dạng ngày liền tốt sở t ừ giới cười một tiếng liền tiếp theo t ú i đầu làm lên cơm khôi thất nhìn xem hắn bộ dáng trong mắt ý cười dần dần bình tĩnh lại tiểu từ lúc ngươi tới hẳn là thấy được chưa lan hải thị đã bị ra lệnh nơi này muốn bị cải tạo thành tiền tuyến căn cứ quân sự đồng thời cũng là vì phòng bị lần tiếp theo truyền tống môn mở ra cư dân phần lớn đã bị chuyển rời đến địa phương khác đi qua một đoạn thời gian nữa ta cũng phải bị điều đi sở t ừ không nói gì hắn tiếp tục can thình ăn bởi vì hắn biết khôi thúc sẽ tự mình giải thích quả nhiên rất nhanh khôi thất thanh â m lại lần nữa văng lên đi qua liên bang h u ệ n khoa học trong khoảng thời gian này phân tích phát hiện truyền thống môn xuất hiện vị trí có một cái rất rõ ràng đặc t h ủ cái kia chính là càng là người tụ tập địa phương xuất hiện truyền thống môn sát xuất liền sẽ giảm mạnh giống như là kinh đô ma đô những này thành lớn mà coi như xuất hiện bên trong toát ra quái vật cũng yếu đáng thương cơ bản đều tại cấp thấp chức nghiệp g i ả cấp độ bởi vậy liên bang đã đang tập trung cư dân bắt đầu hướng phía trung tâm dựa sát vào ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi nơi này f r a n h sở từ u ố n g xong cuối cùng một ngụm canh đem thả xuống bát đuốc cũng không có trả lời ngay vấn đề này mà là hỏi ngược lại ngài đâu ngài bị rời xa nơi này chuẩn bị đi nơi nào khôi thất sửng sốt một chút ta ta cũng không biết liên bang ra lệnh là sắp tan mất ta lan hải thị trấn thủ giả thân phận để cho ta bình thường trở lại người sinh hoạt trước đó trấn thủ giả nhiệm vụ đơn giản là vì để tránh cho chức nghiệp giả tại thành thị ở giữa dẫn phát h ỗ n loạn ước hiếp người bình thường mà không thể không thiết kế một cái chức vị phần lớn mặt hướng cũng là giống ta dạng này thực lực mặc dù đầy đủ nhưng ở thần vực bên trong đã đánh mất tinh thần b ạ o hiểm cường giả ha ha kỳ thật nói trắng ra là liền là chỉ còn một cái mạng sợ chết mà thôi cũng i ề n p ứ c liên bang vậy mà như thế điểm t ô cho đẹp chúng ta khôi thất cười khổ nói hắn biết rõ liên bang đối với ngoại giới là như thế nào tuyên bố bọn hắn những n à y c h ấ n thủ giả cái gì mấy chục năm như một ngày thủ vững kết quả là bất quá là không có lựa chọn khác kẻ đáng thương thôi hơi thực lực cường một chút tại liên bang có chút môn l ộ người đều biết trong đó nội tình mặc dù c h ấ n thủ giả cùng thẩm phán làm đồng cấp nhưng chân chính coi trọng hắn ngoại trừ phổ thông b á c h tính liền cơ hồ không có đây cũng là vì cái gì lúc t r ư ớ c tô hồng nghiệp dám ngay ở khôi thất mặt muốn giết s ở từ nguyên nhân bởi vì đối phương căn bản là không có đem trấn thủ giả cái này tồn tại để vào mắt cho dù khôi thất thực lực ở trên hắn khôi thúc cái này không có gì không thể nói đối mặt tử vong sinh vật bản năng là sợ sệt đối mặt mất đi một thân bản lĩnh hoảng sợ cũng giống như thế ngài làm như vậy sáng suốt chi tuyển so sánh với những cái kia không biết thu liễm lăng đầu thành cuối cùng một lần nữa trở thành một cái người bình thường ngài đã làm thật tốt s ở từ thần tình nghiêm túc đường ai ngươi tiểu t ử này t i ể u gì cũng sẽ biến đổi pháp kể một ít ta đủi người lời nói a ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi s ở từ đứng dậy chậm dãi đứng lên khôi thúc ngài đều t u ổ i đã cao có nghĩ tới hay không đổi loại sinh hoạt tỷ như tại ma đô hoặc là kinh đô mua phòng nhỏ hưởng thụ một chút hoặc là mở nhà hàng nhỏ cái gì hại nơi đó có dễ dàng như vậy kinh đô cùng ma đô giá phòng cũng không tiện nghi c h ấ n thủ giả tiền lương lại không cao một tháng mới mấy chục k i ế m tệ nếu muốn ở tốt một chút khu vực mua phòng nhỏ không có trên trăm năm căn bản không có khả năng càng đừng đề cập hiện tại đang tiến hành đại di dân giá phòng chỉ tăng không hàng khôi thất giận d i ữ nói không không không cái này dễ xử lý chỉ cần ngài m u ố n nguyện vọng này ta đến giúp ngài thực hiện sở t ư lộ ra một vòng thần bí thiếu dung chỉ thấy hắn mở ra tin tức danh sách tìm tới người nào đó phát ra tin tức có đ a cho ăn có ở đó hay không lam tin đối phương rất nhanh liền hồi phục vô danh đẹp trai bước một viên tân vừa v ặ n hôm qua trở về chỉnh đốn một cái tìm ca chuyện gì có chuyện mau nói có dám mau thả có đọc ca đi tại là được đến đây đi gặp ở chỗ cũ vô danh đẹp trai bước một viên chuyện gì không thể ở chỗ này nói rõ ràng có đọc ca ngươi liền nói tới hay không a vô danh đẹp trai bước một viên ngươi chờ đó cho ta mười phút đồng hồ sở từ cười quan bế giao diện đối khôi thất cử đi một cái ok thủ thế giải quyết ước chừng sau mười phút theo đại môn bị đột nhiên mở ra chỉ thấy lục c h ạ c h một mặt oán khí mang theo gió lạnh đi đến l i ê n mắt liền thấy được ngồi tại chỗ cũ sở tử chương hai trăm mười chín ngươi liền nói ngươi tới hay không a hai chương hai trăm mười chín ngươi liền nói ngươi tới hay không a hai phanh phanh hắn nhanh chân đi đến sở tử đối diện ngồi xuống kết quả giá hỏa này chính một mặt cười q u ỷ dị nhìn hắn tới tới tới lục công tử đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón uống chút t r à lấy sưởi ấm sở tử cười rót cho hắn một chén trà nóng đương nhiên chính là trong tiệm miễn phí tạo loại kia、Thử. lục trạch cũng nghiêm túc tiếp nhận chén t r à uống một hơi cạn sạch hôm nay ngươi nếu là không cho ta một hợp lý giải thích ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ hắn một mặt uy hiếp bộ dáng để s ở từ nhịn không được cười ra tiếng không được nhất định phải nghiêm túc mình đây là cầu người làm việc sao có thể như thế trước cười trận đâu khu khu vậy ta liền nói thẳng khôi thúc muốn tại kinh đô hoặc là ma đô mua phòng nhỏ an ổn sinh hoạt ta bên này không có đường nhà ngươi không phải làm địa s ả n sao tìm xem đường đi thôi s ở từ vừa dứt lời nên đón thì là lục trạch một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn liền cái này liền cái này hại ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ yên tâm ma đô cùng kinh đô ta đều có phương pháp ngươi muốn bao lớn vị trí có ý tứ gì lục trạch một bên cho mình châm t r à vừa nói ân phương diện này ta không có gì lý giải ngươi về sau cùng khôi thúc trò chuyện liền tốt dù sao cũng là hắn tuyển phòng ở À đúng ta trước tiên đem tiền cho ngươi nói xong sở từ xuất ra một trăm mai hát tinh sắc vòng tròn nhỏ để lên b à n chính là một trăm mai chủ đại lục tệ hắn tính toán một cái nếu như dựa theo khôi thất mỗi tháng năm mươi kim tệ tiền lương mà tính lời nói một trăm năm liền là sáu vạn kim tệ vậy cái này một trăm chủ đại lục tệ chuyển đổi xuống tới liền là một triệu ký tệ hẳn là miễn cưỡng có thể đổi một gian không sai bị lắm chủ yếu là chính hắn trên người bây giờ cũng không còn mấy vóc dáng mà trước đó tham gia đấu giá hội đều tiêu hết còn ngược lại thiếu phi nghiễn tỷ một cái cổ trái bất quá mặc dù như thế lục trạch nhìn thấy tiền lúc khoẻ miệng cũng không nhịn được có rúm hắn biết sợ từ không đơn giản nhưng cái này cũng tăng lên quá nhanh đi phải biết nhiều như vậy chủ đại lục tệ nếu để cho hắn không dựa vào gia tộc căn bản không có khả năng lấy ra nghĩ như vậy ánh mắt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc lên cứ như vậy gắt gao nhìn xem sợ từ làm gì dù loại ánh mắt này nhìn cha ngươi s ở tư bị hắn nhìn chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu huynh đệ mặc dù đều đến một bước này nhưng ca vẫn là muốn với ngươi nam nhân lại nghèo không thể bán bá màu tím đen hoành đao trực tiếp gác ở lục trạch trên cổ s ở tư đứng người lên một mặt ý cười mà nhìn xem hắn ngươi vừa mới nói cái gì khu khu huynh đệ ở giữa đường kích động như vậy mà chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút chuyện này giao cho ta giao cho ta liền tốt ngươi trước tiên đem đao đem thả xuống có chuyện gì dễ thương lượng lại qua vài phút mở qua trò đùa sau hai người một lần nữa ngồi ở c h ỗ đó lục trạch trước tiên mở miệng đã dặn g này cái kia khôi thúc nơi ở ta trước cùng hắn tán gẫu qua lại an bài tiến tâm khẳng định sẽ để cho hắn hài lòng ân ngươi làm việc ta yên tâm sở tư nhẹ gật đầu à đúng ngươi về sau nơi ở chuẩn bị định ở nơi nào lan hải thị khẳng định không thể ở nữa t ư dân đã đại lượng chuyển gì, tiếp qua không lâu liên bang quân đội cũng sẽ đến nơi này lục trạch hỏi ân ta còn chưa nghĩ ra ngươi cũng biết tình huống của ta ở nơi đó với ta mà nói không có ý nghĩa gì lục trạch nhìn xem mây trôi nước chạy sở tử hắn biết dạng này đối phương nội tâm ngược lại nhất là cô độc làm từ nhỏ đã là cô nhi hắn có thể có bằng hữu mới là lạ học tập công tác kiếm tiền vì hảo hảo sống sót nhất định phải cân nhắc đến rất nhiều thứ điểm này cũng là để lục trạch bội phục hắn địa phương rõ rệt mỗi ngày còn phải cố gắng làm công học tập còn tốt như vậy lớn lên cũng liền so với chính mình kém một chút như vậy đáng giận bất quá cuối cùng hắn vẫn là thở dài đã ngươi không thèm để ý vậy liền để ta đến an bài a thế nào ngươi sở tử nghi ngờ nhìn xem hắn trước đó nói xong trên người của ta cũng không có tiền trả cho ngươi ta bây giờ tại bên ngoài còn thiếu người tiền đâu、Tắt. mau mau cút lấy đi tiền túi của ngươi làm giống như ca hiếm có giống như lục trạch đem cái kêu một trăm mai chủ đại lục tệ từ cái bản ở giữa lại đẩy trở về yên tâm đi không thu ngươi tiền ngươi cùng khôi thúc phòng ở đều giao cho để ta giải quyết bất quá tương đối ngươi muốn giúp ta một chuyện lục trạch cười nhìn xem hắn gấp cái gì đương nhiên là chuyện tốt yên tâm không phải là chuyện gì nguy hiểm liền là tìm một người mà thôi gần nhất gia tộc tìm hắn cha được phía bắc hải cảng thế nhưng là gia hỏa này nổi danh giảo hoạt rất nhiều lần đều sớm nhận được tin tức chạy cha ta hắn hoài nghi là trong gia tộc g i a nội ứng bởi vậy đem chuyện này giao cho ta để chính ta đi giải quyết lục trạch giải thích nói sở tử nghi ngờ nhìn hắn một cái phía bắc hải cảng trùng hợp như vậy À, cũng là phía bắc hải cảng v ố n là ở vào chủ đại lục bắc cảnh sơn đông cùng lục trạch chỗ lâm đông thành t r i ệ u rất gần bất quá xác định cũng chỉ là bắt người đơn giản như vậy tính toán ngược lại mục đích có thể trùng điệp đã rất tốt các loại đem người bắt được lại đi tìm vị kia tên là nạp cơm ẩn thế sẽ trở thành viên cũng được tốt lúc nào xuất phát sợ tự hỏi không đ ổ i ngươi hẳn là mới trở về a nghỉ ngơi trước mấy ngày đừng quên ngươi là làm tinh người tại t h ầ n mực ở lâu loại kia không hài hòa cảm giác sẽ càng ngày càng nặng qua mấy ngày ta thông chi ngươi nói xong lục trạch liền dự định cùng khôi thất chào hỏi liền rời đi lúc này chỉ thấy khôi thất ở ngay trước mặt hắn từ sau chủ bưng lên một bàn lớn rau khôi thúc ngài đây là lục trạch một mặt không hiểu nhìn xem hắn lục trạch à thuốc cũng không có gì đồ tốt đem ra được ngươi giúp thuốc chiếu cố thuốc tổng muốn cảm tạ ngươi đi khôi thất có chút l ú n g túng đứng ở một bên sở lên trên đầu cái kia hơi có vẻ hòa d â m tóc cái này khôi thúc giữa chúng ta cũng không cần nói loại lời này một điểm nhỏ bận điệu thôi lại nói ra hỏa này đã giúp ngài thanh toán tiền ngài không cần thiết cảm tạ ta muốn cảm tạ liền cảm tạ h ắ n a lục trạch chỉ vào một bên sở t ử bất kể nói thế nào thuốc vẫn là muốn cảm tạ ngươi về phần tiểu từ khôi thất chậm rãi quay đầu nhìn xem sở t ử vừa định muốn mở miệng nhìn ta làm gì ăn cơm a khôi thúc ngài chỉ cần biết rõ có nhiều thứ là ngài nên được người đang làm trời đang nhìn trước kia ngài giúp ta không ít mà ta cũng không phải loại kia ưa thích người vong ân phụ nghĩa cái này đủ s ở từ đứng dậy từ một bên lại kéo qua một cái ghế tiếp lấy cho lục trạch một ánh mắt chỉ là đối phương giống như không để ý tới hiểu h ắ n ý tứ ân nhìn ta làm gì ngươi đ ầ n a đứng dậy cho khôi thúc thoái vị người lớn như vậy không biết kính giả yêu trẻ a chương hai trăm hai mươi lục trạch yêu cầu chương hai trăm hai mươi lục trạch yêu cầu trong tiểu điếm s ở từ thường xuyên ngồi địa phương bình thường chỉ có tương đối hai cái ghế bất quá nhiều thua thiệt cái bản là h ì n ô n g muốn thêm ghế lời nói cũng dễ nói, từ bên cạnh quất một cái lìa là, chỉ bất quá thêm ra người kia muốn ngồi tại hành lang bên trên. dạng này bình thường khẳng định sẽ ảnh hưởng khách nhân khác, nhưng hôm nay trong tiệm chỉ có ba người bọn hắn cho nên không hề có một chút vấn đề. lục trạch, mặc dù biết lời nói này không sai, nhưng vì cái gì từ trong miệng hắn nói ra cứ như vậy khó chịu đâu. còn có, tại sao là ta mà không phải ngươi thoái vị a. sở t ừ chú ý tới lục trạch na khó chịu ánh mắt, ngay sau đó đưa tay chỉ một cái k h ô i thất, tôn lão, lại chỉ một cái mình, yêu hấu, hiểu, hiểu em gái ngươi, lôi, thảo mạnh thảo chẳng phải so bản công tử nhỏ không đến một tháng sau người cái này cũng có thể để ấu ta nhìn nguyên người, người tựa hồ rất kháng cự a còn muốn hay không hỗ trợ sở từ cho hắn một ánh mắt mình trải nghiệm lục trạch ta nhẫn cuối cùng lục trạch vẫn là ngồi ở một bên ba người hào hào tập hợp một chỗ ăn bữa cơm hàn huyên trò chuyện mình tại thần n ự c chứng kiến hết thảy lục trạch giảng thuật mình tại chủ đại lục bắc cảnh giá lạnh cùng b ă nguyên n g nhưng sở từ ngược lại là cảm thấy gia hỏa này giảng t u y t không chân thực hoàn toàn không có loại kê hàn lãnh cảm giác bất quá cũng là gia hỏa này đi ra ngoài trên thân còn mang theo ôn dương thạch loại kia một khắc liền muốn mười kim tệ đắt đỏ sửa ấm lô có thể l ệ n h mới là l ạ chứ quả nhiên đối với kẻ có tiền tới nói mùa đông bất quá chỉ là đổi một loại sinh hoạt bối cảnh cầu mà thôi thuận tiện còn có thể giải tỏa trang bị mới đóng bay mà sở t ừ thì là tùy ý chọn một chút võ y á địa khu cùng thánh xâm sự t ì n h hàn viên trò chuyện đương nhiên trắng vậy tộc cùng bối lôi toa sự t ì n h khẳng định không nói nhiều lắm là liền là hơi r a công giới cứu cầm linh cùng giết cái kia mấy con cự giai vậy đèn tộc sự tỉnh mà thôi ngược lại khôi thúc cũng biết hắn có đánh giết cự giai viên ma tộc chiến tích Về phần lục trạch, hắn không tin tưởng đối phương c ũ n g biết hơi lưu ý một cái lan h ả i t h ị mấy ngày nay đầu đ ề đều có thể nhìn thấy cái kia t r ư ơ n g bị đập có chút mơ hồ m ặ t đẹp trai f r a n h tiểu điếm cũ kỹ cửa gỗ chống đỡ lấy gió lạnh bị mở ra s ợ tử cùng lục trạch cùng khôi thất đánh xong chào hỏi từ đó đi ra hô gọi ra không khí trong chớp mắt hóa thành xương trắng tiêu tán tại hai người trước mắt ta đưa ngươi lục trạch chỉ chỉ nơi xa cái kia quen thuộc màu trắng bạc siêu tốc độ chạy ha ha đều đến cấp độ này còn lái xe đâu ngươi chạy không thể so với ra hỏa này nhanh sở tử lắc đầu cười hai tiếng hạ đẹp trai là cả đời sự t ì n h chạy nhanh thế nào chạy nhanh như vậy chạy đi đầu thai a cái này gọi sinh hoạt biết hay không còn có ngươi đến cùng có đi hay không lục trạch nhàn thuộc địa lên xe vỗ vỗ tay lái phụ không bị đi vậy thì đi thôi sở t ử cười trực tiếp liền xe môn cũng không đánh mở liền vật lên xe cho ăn đừng đem ta xe đ ù g hỏng đi mấy ngày nay ta sẽ đem nhà sự t ì n h chuẩn bị kỹ càng qua mấy ngày tiến về thần vực lúc lại thông chi ngươi lục trạch ngồi ở trong xe cùng sở từ tạm biệt không có vấn đề sao ngươi không sợ tên kia rất nhanh lại đội chỗ sở tư hỏi hắn hỏi tự nhiên là lục trạch muốn bắt lấy người kia Tia tâm tên t i a trừ phi bất đắc dĩ bằng không thì sẽ không dễ dàng b u ô n g tham một chỗ ẩn nút điểm kỳ thật trước đó hắn liền đã đổi mấy cái địa phương chỉ bất quá lần này tại phía bắc hải cảng đã dừng lại một tuần gia tộc bên kia cho rằng đối phương đã b u ô n g lòng cảnh giác c h ỉ ít sẽ không lại thay đổi dừng lại điểm về sau phụ thân ta mới xem như khảo nghiệm giao cho ta đi ca không nhiều lời với ngươi có chuyện gì phát tin tức ân màu bạc siêu tốc độ chạy tại đất tuyết bên trong hết tốc độ tiến về phía trước bởi vì không ai nguyên nhân lục trạch khai n h a n chóng Tựa ngay h phát ư ư một một mũi bạc tên, n đ ơ nhiên cái này nhờ có liên cái có b n tăng cường không n g khoa kỹ học thuật phát phải hỏa cao ma ra cỗ đạt độ xe lực ma sát, à sớm bay ra ngoài. Ngay ngoài. Ấn. tại sở từ quay người chuẩn bị vào cửa lúc hắn cảm nhận được một cỗ thăm dò ánh mắt từ đằng xa chuyển đến hắn không có lộ ra bất động thanh sắc đi tiến biệt thự vài trăm mét bên ngoài một gian biệt thự tầng cao nhất trong phòng kế một viên đồng tử xuyên tấu h qua màn cửa lộ ra khe nhỏ gắt gao nhìn xem sở từ n ê n ngang đi vào nhà môn chỉ thấy nam nhân xa lạ lấy điện thoại di động ra đánh tới thứ nhất điện thoại đối diện rất nhanh kết nối ta nhìn thấy mục tiêu xác nhận không sai vậy liền tiếp tục bảo trì quan sát nhớ kỹ nhất định phải giữ một khoảng cách không cần tiếp cận mục tiêu hiểu rõ tích tích điện thoại cúp máy nam nhân bắt đầu tiếp tục quan sát lần này trực tiếp từ xế chiều quan sát được ban đêm giờ phút này đối diện biệt thự đã đèn đốt sáng t r ư n g đến d ạ n g sáng hai ba điểm mới dần dần dập tắt mà liền tại cách mấy trăm mét bên ngoài một cái khác ngôi biệt thự bên trong lại có một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào nơi này thời gian lại qua một ngày nam nhân mí mắt bắt đầu đ o quanh thoạt nhìn đã có chút vây lại cảnh giới của hắn cũng không cao chỉ có nhị giai vẫn là cần nghỉ ngơi thế là hắn lại gọi một cú điện thoại không gian nửa cái giờ đồng hồ liền có một người đi vào tầng cao nhất cùng hắn giao ban người trở về đi nơi này giao cho ta ân nguyễn thánh quang phủ hộ ngươi nam nhân đi ra biệt thự bên trên một chiếc xe rời đi hồ trung đảo đại khái qua hai cái giờ đồng hồ hắn rốt cục lái xe đi tới một chỗ ở vào lan hải thị biên giới rách nát giáo đường bên ngoài như thế không bị kỳ dù sao lam tinh cũng có tín ngưỡng thần minh người những người kia xây dựng giáo đường muốn hấp dẫn những người khác đến cùng một chỗ kính ngưỡng tham b i ế những cái được gọi là thần ban đầu đương nhiên không ai đi a coi như đi cũng chỉ có l ẻ t ẻ mấy cái cho nên những người kia liền thiết t r í một hệ liệt phúc lợi đến hấp dẫn người khác cũng đem nó nói thành thần minh nhân huệ dạng này đương nhiên khả năng hấp dẫn đại lượng người gia nhập nhưng có câu nói nói hay lắm t r ứ n g gà đình chỉ tín ngưỡng về không bây giờ chỗ này giáo đường tựa hồ đã sớm người đi lầu trống thậm chí có nhiều chỗ còn hở nam nhân từ trên xe bước xuống đi t h ẳ n g v à o nguyên bản c ũ nát trong giáo đường sớm đã thay đổi một bộ dáng vốn nên bị cho bụi bao trùm trong phòng đã sớm bị quét sạch không nhốn bụi trần xa xa trong đại sảnh đứng lặng lấy một cái tự thần phía dưới còn có mấy người mặc màu t r a n g giáo bảo tại niệm tục lấy cầu nguyện tử dâng lên các người nhất cao quý kinh ý dùng để đúc thành cao thiên nhất vĩ nạn thần quốc nguyễn thế nhân thoát khỏi p h à m trần khổ sở ta sẽ ở tinh hải bị nạn hy vọng dù là ngàn vạn năm lâu nam nhân rất nhanh cũng gia nhập bọn hắn chương hai trăm hai mươi mốt giáo đình đối liên bang thẩm thấu chương hai trăm hai mươi mốt giáo đình đối liên bang thẩm thấu sau một lúc lâu từng đạo yếu ớt tín ngưỡng chi lực từ thân thể bọn họ bên trong bay ra hóa thành màu vàng tiểu cầu dung nhập tự thần ngay sau đó đám người tựa như cùng hư thoát bình thường t é quỵ dưới đất thậm chí có ít người trực tiếp hôn mê bất tỉnh phải biết tín ngưỡng từ trước tới giờ không là không có đại giới mà lúc này trên sân còn thừa lại một vị cơ hồ không bị đến ảnh hưởng người hắn là trong mọi người thực lực cao nhất cảnh giới đạt đến lục gia trung đẳng trước n h ậ p giả tốt các vị hôm nay cầu nguyện đã kết thúc các vị có thể đi trở về nghỉ ngơi hắn quay người nhìn xem đám người trong mắt chỉ có c ù n g nhiệt cùng kính ngưỡng mà những người kia cũng giống như thế cho dù thân thể mang tới gánh nặng cực lớn để bọn hắn rất thống khổ nhưng bọn hắn lại bởi vậy cảm nhận được vô cùng thỏa mãn chính đáng bọn hắn muốn kéo lấy nặng nề thân thể đi tìm địa phương nghỉ ngơi một lát lúc một đạo mang theo châm t r ọ c thanh â m chậm rãi từ phía sau bọn họ văng lên không nghĩ tới còn có thể lam tinh nhìn thấy giáo đình diễn xuất ai vị kia lục giai đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy s ở từ chính một mặt bình tĩnh đứng tại phủ lên thảm đỏ trong giáo đường ánh mắt coi thường lấy phía sau hắn cao lớn tự thần b á một giây sau s ở từ thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa chính đáng hắn cảm thấy nghi hoặc lúc lại thoáng nhìn trước mặt những người khác chính thần sắc hoảng sợ nhìn xem hắn sau lưng h ẳ là hắn vội vàng xoay người đi đột nhiên một cái bàn tay lớn trực tiếp từ bắt lại hắn cái cổ đem hắn cả người sách tại trong giữa không trung nam nhân l i ề u mạng dãy ruột nhưng căn bản không cách nào tránh thoát nói ai bảo ngươi phái người d á m thị ta sở từ ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hắn phản phất một giây sau liền muốn đẩy hắn vào chỗ chết khúc khúc ha ha ha ha giáo hoàng miệng hạ sẽ không bỏ qua ngươi đột nhiên nam nhân bắt đầu điên cuồng cười to sở từ cảm thấy không đối một giây sau vây anh kịch liệt tiếng nổ mạnh từ phía sau hắn chuyển đến trước lúc này ánh sáng và nhiệt độ trước một bước đến tích lũy tín ngưỡng lực lượng như là một viên t ạ c đạn bị dây lắt lúc dẫn bạo liền ngay cả sở t ử đều không có phản ứng cơ hội toàn bộ giáo đường trong nháy mắt bị ánh lửa bao phủ không ra một phút đồng hồ xa xa trên bầu trời bay tới mấy đạo lưu quán những này tự nhiên là người của liên bang đây là ta nhớ được nơi này tựa như là một chỗ cũ nát giáo đường a làm sao lại đột nhiên phát sinh bạo tạp chẳng lẽ lại là cái gì tập kích khủng bố đi đừng nói những thư vô dụng này tranh thủ thời gian trước cứu hỏa các loại các ngươi nhìn ở trong đó còn có người ân đám người theo người kia chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy nguyên bản bị ánh lửa bao phủ giáo đường phế tích bên trong đột nhiên toát ra một vòng màu xanh ngay sau đó t r u n g quanh phong nguyên tố đột nhiên trở nên dị thường sinh động một đôi màu xanh cánh lớn từ hỏa d i ễ m bên trong r ỗ i ra vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng bung lên t r u n g quanh hỏa d i ễ m liền bị phong áp bao phủ triệt để dập tắt phế tích bên trong sợ từ chậm rãi từ đó đi ra y phục trên người hắn thậm chí ngay cả một điểm cho bụi đều không có hắn là sợ thẩm p h á làm hắn tại sao lại ở chỗ này trên bầu trời một tên cường giả kinh ngạc nói lam ý ngươi biết hắn các loại ngươi vừa mới xưng hô hắn là cái gì thẩm phán làm tên là lam Vĩ cường g i ả lắc đầu không đối phương bây giờ chỉ là chuẩn thẩm phán làm hô nguyên lai、like、là dạng này cái kia còn tốt những người khác nghe xong nhẹ nhàng thở ra dù sao nếu là thật thẩm phán làm ở trước mặt áp lực coi như lớn nhiều hơn có câu nói gọi quan hơn một cấp đẻ chết người cho dù cái gì đều không làm ở tại bên người cũng cảm giác như ngồi bàn trông ha ha nếu như các ngươi thật nghĩ như vậy vậy liền mười phần sai cùng các ngươi những n à y về sau bị phía trên điều người tới nhắc nhở một chút theo ta được biết cái k i a nguyên bản bị chém giết tại truyền thống môn lối vào cựu giai v i ê m ma tộc thi thể liền là đến từ vị này thú bút các ngươi nhìn xem xử lý ta đi xuống trước người chung quanh hai mặt nhìn nhau lam ý không dám thất lễ vội vàng từ hướng mặt đất rơi xuống đến sở từ bên người ngài tốt sở thẩm p h á n làm đã lâu không gặp ngài còn nhận được ta không nghe được thanh nhâm sở từ quay đầu nhìn lại hắn đương nhiên biết trên đầu có người nhưng đối phương khả năng cũng là bởi vì tiếng vang lên đến xem náo nhiệt hắn cũng không thể bá đạo như vậy để người ta cưỡng chế gì rời a hiện tại có người gọi hắn hắn tự nhiên cảm thấy l i ê u kỳ đập vào mắt là một trường có chút xa lạ mặt cái kia người là ai a lam ý có chút lúng túng chê cười nói lúc trước lan hải thị xuất hiện truyền tống môn ta cùng các đội viên chạy tới nơi này tiếp nhận là ngài cùng k h ô i trấn thủ giả tiếp đại chúng ta ngài quên sao nghe hắn kiểu nói này sở từ trong đầu lập tức nhớ tới một cái có chút mơ hồ diện mạo xác thực lúc trước tới đón truyền tống môn trong tiểu đội xác thực có một người cùng trước mắt lam ý trùng điệp ở cùng nhau nếu như hắn nhơ không lầm hẳn là c h i tiểu đội kia đội trưởng a nghĩ tới n g ư ơ i a ta gọi lam úy m à u lam lam xanh t h ẳ m úy lam úy vội vàng n h ấ p nhở ân lam úy hỏi ngươi một vấn đề chúng ta lam tinh liên bang bên trong có thần thánh giáo đỉnh nhúng tay sao ý của ta là bọn hắn nắm tay phải trăng đưa tới lam tinh s ở từ thanh â m trở nên nghiêm túc dị thường vừa mới hắn nhìn thấy hết thệ đã từng đều tại t h ự quang thành trong giáo đường phát sinh qua vô l u ậ n l à c ầ u nguyện t ử vẫn là tín ngưỡng lực thu thập liền ngay cả tòa kia tượng thần đều là ba tòa tượng thần thứ nhất tòa kia giáo chủ giống nói chính xác hẳn là giáo hẳng giống cái khác hai toạt thì là thần vệ giống cùng chủ thần giống đây đều là hắn tử mễ na châu đó biết đến n g h e xong lam ý ánh mắt nghi ngờ lắc đầu sao lại có thể như thế đây sợ t h ầ m phán làm thần thánh giáo đỉnh cùng liên bang hoàn toàn không tại một cái thế giới mặc cho bọn hắn tay lại dài cũng không có khả năng ngả vào chúng ta nơi này chẳng qua nếu như ngài nói là loại này giáo đường cầu nguyện hiện tượng ngược lại là tại lam tinh cũng không hiếm thấy lam ý chỉ chỉ sau lưng đã cơ bản hóa thành phế tích giáo đường a lời này nói thế nào ngài muốn à mặc dù thần độ thế giới ý chí bảo vệ linh hồn của chúng ta sẽ không bị khống chế nhưng chân chính có thể điều khiển một người ngoại trừ những cái kia cường đại chú ngữ cùng kế ước kỳ thật căn bản nhất vẫn là ngôn ngữ nói xong lam ý có chút lắc đầu bất đắc dĩ giáo đình tẩy não thủ đoạn thật sự là cao minh bằng vào ngôn ngữ liền có thể đối một chút vừa tiến vào tần h mực không lâu người trẻ tuổi cùng một chút ý chí không kiên định người tiến hành mê hoặc ngại ngẫm lại giả thiết trong một vạn người chỉ có một người bị tẩy não thành công như vậy tại toàn bộ liên bang mấy chục tỷ nhân khẩu tập thể lượng trước mặt cái số này sẽ tăng trưởng đến trình độ gì chương hai trăm hai mươi hai phía bắc hải cảng chương hai trăm hai mươi hai phía bắc hải cảng rất nhiều chỉ ít mấy trăm ngàn đến hơn triệu là có s ở từ ánh mắt trở nên có chút nghiêm trọng cho nên liên bang v i ệ n khoa học đã từng đề cập tới một loại giả thiết cái kia chính là khi chúng ta lam tinh tại ngàn năm bên trong thẩm thấu thần bực đồng thời thần bực cũng tại trái lại thẩm thấu chúng ta cứ việc cái này s u thế thoạt nhìn rất nhỏ nhưng liên bang xác thực đối với cái này làm nhất định dự phòng biện pháp mặc dù cũng không phải là quá coi trọng chẳng lẽ lại căn này giáo đường bạo tạc nguyên nhân liền là cùng việc này có quan hệ lam y đột nhiên kịp phản ứng hỏi sợ từ liếc mắt nhìn hắn thoạt nhìn đối phương cũng không biết thần thánh giáo đỉnh đối với hắn truy n ã một chuyện hoặc giả thuyết chuyện này chỉ là tại phạm vi nhỏ truyền bá mà thôi giáo đình cũng không có chân chính cầm tới bên ngoài nói bởi vậy thế lực khác chân chính biết nội t ì n h lác đắc không có mấy chỉ là đều nhìn ra được giáo đình có hành động lớn mà thôi thế là hắn liền sẽ có người giám thị chuyện của mình nói cho lam Ý, cùng căn này giáo đường bạo tạc nguyên nhân tượng t h â n bạo tạc giám thị liên bang thẩm phán làm cái này ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ đem việc này báo cáo cho thẩm phán đỉnh cùng liên bang bọn hắn nhất định sẽ đối với cái này dành cho cao độ coi trọng lam ú thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói ra ngay sau đó liền cùng sở từ cáo biệt bởi vì hắn hiện tại còn muốn căn cứ sở từ nói địa chỉ đem bị t i a tồn tại bên ngoài nhân viên cho bắt trở lại đưa đến liên bang tra hỏi v ề phần có thể hỏi ra bao nhiêu dùng cái gì thủ đoạn sở từ tịnh không để ý hắn nhìn đối phương rời đi thân ảnh trong lòng l u ô n có một loại cảm giác đánh giết thần kỵ sự tình tiếp tục như vậy nữa trung vi là không đạt được cùng nó dạng này hết kéo lại kéo còn không bằng hảo hảo làm c h ú t chuẩn bị đến đ ư ơ n g đối g i a n g giác. mà ảnh chi môn ở trước mặt hắn mở ra thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại mân chỗ vài ngày sau chủ đại lục bắc cảnh đông bộ phía bắc hải cảng tọa lạc ở liên hợp vương quốc bắc bộ cùng phương bắc các nước phương đông、bộ. Nơi này bộ. lúc à rất nhiều trung lập chủng tộc giao hội tri tộc trọng nhiều chủng điện, cùng bác đại lục cùng hội chủ đại lục ở giữa trọng yếu đường thủy. giao đại đại yếu giữa lập lục lục l bác đường ở đầu sở từ cho rằng nơi này hẳn là một cái mùi cá canh rất nặng địa phương nhưng làm hắn truyền tống tới mới phát hiện nơi này tựa hồ cùng hắn nghĩ có chút không đồng dạng a tới một cái nhuộm mái tóc màu vàng nóng xuất ca tại bên ngoài truyền tống trận cùng hắn chào hỏi không sai g i a hỏa này liền là dịch dung sau lục trạch mà sở từ cũng là khôi phục trước đó thiết định b ở lạ kẽ hình tượng dù sao cũng là vì bắt người dùng trước hình tượng khẳng định không được cho nên không đợi sở từ mở miệng lục trạch liền đem chuyện này nói cho hắn sở từ đối với cái này tự nhiên là sẽ không cự tuyệt vất quá mà nhìn trước mắt tóc vàng xuất ca sở từ khỏe miệng điên cuồng run dậy ngươi mẹ nó đến bắt người chỉnh như thế dễ thấy làm gì sợ người khác không nhìn thấy ngươi đúng không thế nào ca mặc đồ này còn có thể à? hh ắ c ắ c lục trạch vừa nói chuyện một bên lôi kéo cổ áo đùa nghịch nói flan sở từ trực tiếp một quyền chơi hắn chết n ó cho ăn sở vợ là kẻ n g ư ơ i tại sao đánh người a nhớ tới sở từ căn dặn lục trạch đội vàng đội r ộ n g vất quá hắn s ắ c thực rất sinh khí ra hỏa này không nói gì liền động thủ cũng quá đáng d i n g ư ơ i còn không biết xấu hổ nói ngươi quên chúng ta tới đây đến cùng là làm nghề gì không sở từ chỉ tiếc rèn sắc không thành t h é p đường nói nhảm ta đương nhiên biết mình đang làm gì rồi đầu tiên chúng ta chạm thứ nhất a n lượt toàn bộ phía bắc hải cảng a tại lam tinh liên bang g á n g lâm thần bực mấy ngàn năm bên trong rất nhiều nơi đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến ẩm thực cũng tốt phát triển kinh tế cũng được thần vực rất nhiều nơi đều tại cải biến mà phía bắc hải cảng có thể nói là cải biến lớn nhất một khối khu vực bởi vì là rất nhiều chủng tộc giao dịch phồn bình chi thành không có giống thở dài chi thành nhiều như vậy nguy hiểm phong cảnh cũng không tệ rất nhiều người chơi đều ưa thích tới đây bởi vậy dần dà liền tạo thành một bộ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt phương hướng phát triển độ cao phát đạt khách du lịch xanh t h ẳ m mặt biển cùng trời tế sợi dây gắn kết tiếp tu kiến màu trắng cầu nối như bạc mang vượt ngang bị biển trong suốt pha lê sạn đạo treo ở mặt biển rất nhiều người mặc phòng năng áo ở phía trên d ạ bước kinh tế tỉ mỉ trên bờ cắt màu vàng d à i lấy lớn nhỏ không đều vào s ò nước biển thanh tịnh tới đáy s o n g lớn vỗ nhẹ bên bờ rào chắn túi đầu liền có thể nhìn thấy cây dừa cái bóng trên mặt đất lay động đương nhiên nơi xa vẫn như cũ có thuyền lớn đô chỉ bất quá khu làm việc cùng khu sinh hoạt hoàn mỹ tránh đi cái này trước kia thần b ự c căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ cho nên đây chính là kế hoạch của ngươi sở từ ghé vào bờ biển rào chắn bên trên gặm mới từ màu lam phòng nhỏ nơi đó mua được nướng mặc dù không bằng thở dài chi thành một chén kia nước sôi để ngồi một ngân tệ không hợp t h i thường giá hẳng nhưng cũng không phải người bình thường có thể tiêu phí lên bất quá ngược lại cũng không phải hắn bỏ tiền vậy liền ăn thôi lục trạch ở một bên không thèm để ý chút nào sở t ử phàn nàn vui vẻ ăn sâu nướng ngươi đây liền không hiểu được a đừng nhìn ta đây là tại dẫn ngươi ăn sâu nướng kỳ thật mục đích thực sự là đang quan sát tình huống ngươi biết hay không ân nhìn đối phương có chút thần tình nghiêm túc sở t ử chẳng biết tại sao lại cũng có chút tí tưởng thế là nhỏ giọng hỏi vậy ngươi xem ra cái gì không có không có lục trạch đầu lắc như chống bỏi một dạng vậy ngươi còn ăn sở từ thật nghĩ lại cho hắn một quyền khu cụ đừng đậu thủ a hôm nay thân phận của chúng ta là đặc biệt đến du lịch tự do người lữ hành nhất định phải duy trì tốt hình tượng ha ha lại nói gái này cũng không thể trách ta đi nếu là thật dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới tên kia ẩn thân hắn không đã sớm bị bắt trở về mà chúng ta lúc này mới chờ đợi bao lâu thời gian không đ ổ i không đ ổ i h ú n g chi ta đã có một ít mặt mày lục trạch cười nói a thật ngươi hẳn là lại tại lửa ta a s ở từ ôm tay một mặt hoài nghi nhìn xem hắn hại làm sao có thể ta là loại kia sẽ hố huynh đệ người sao đi theo ta hôm nay liền mang ngươi hảo hảo mở mang kiến thức một chút ca lợi hại sở từ đi theo lục trạch từ bờ biển trở lại bên trong cảng đường đi xuyên qua người đầu nhốn nháo đường đi cuối cùng đi vào một chỗ yên lặng hẻm nhỏ trong t i ệ m cơm ân tại sao lại dẫn ta tới nơi này ngươi còn không có ăn đủ a sở từ nghi ngờ nói không không không ăn cơm chỉ là thứ yếu tên kia không ở bên ngoài chỉ có một cái địa phương là hắn sẽ đi thúng chi chỗ kia cũng đầy đủ lần lấp ta đ o á n hắn sẽ ở nơi đó nói xong lục trạch tiên một bước đi vào sở từ bán tín bán nghi đi theo phía sau hắn chương hai trăm hai mươi ba và n g ư ớ c người thân thiết t r ư ờ n g hai trăm hai mươi ba và n g ư ớ c người thân thiết e m mở cửa cổng t r u n g nhỏ cũng đi theo văng lên hoan n g h ê n quan lâm hai vị t r ư ớ c tìm địa phương ngồi đi lão bản thoạt nhìn là một vị ba bốn mươi tuổi t r u n g nhân nhân đang tại cho khách nhân khác bưng cơm có vẻ như hắn đã là lão bản lại là hậu chủ, vẫn là phục vụ viên toàn bộ nhà hàng còn có lẽ kẻ mấy cái khác h nhân lục trạch cùng sở tử tìm một cái sắt biên giới địa phương an vị xuống dưới lúc này lão bản rất nhanh liền cầm gọi món ăn m u ố n đi tới chất đống tươi cười nói hai vị muốn ăn chút gì không lục trạch trực tiếp đem menu cho sở tử n g ư ơ i đến điểm s ở từ tiếp nhận menu nhìn thoáng qua liền tùy tiện điểm hai cái rau giá cả cũng không cao dù sao vừa mới bọn hắn tại bờ biển ăn đã đủ nhiều cùng nay đồng thời ở một bên nhớ món ăn lão bản trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng đối với cái này lục trạch ngược lại là không nói gì người tiếp nhận menu một bên nhìn vừa hướng lão bản hỏi ta nói lão bản ngươi là người địa phương sao ân đương nhiên là từ da ra của ta cái kia nhất đ ạ i bắt đầu cả nhà của ta ngay ở chỗ này sinh hoạt bây giờ đã có trên trăm năm thế nào khác h nhân ngài là sợ ta làm rau không chính k ô n g sao lục trạch cười lắc đầu là người địa phương liền tốt liền là hy vọng ngài một hồi giúp ta một vấn đề nhỏ ân sở từ cùng chủ tiệm đều là không hiểu nhìn xem hắn cái này ngài biết đến ta còn muốn trong tiệm không có việc gì ta đây không phải còn không có điểm xong mà ăn xong lại nói cũng không muộn ta muốn cái này cái này còn có cái này lục trạch cơ hồ đem men u thượng quý món ăn toàn bộ điểm một phần trong đó còn bao gồm một đạo gần đ ặ g mấy chục kim tệ đ ạ t đến trắng hào tôm nghe nói món ăn này là dùng trong hải dương nhị giai quái vật trắng hào tôm chế tác mã thành Loại quái vật này không có cái khác đặc điểm liền là cái thịt heo nhiều tươi đẹp bởi vậy tại phía bắc hải càng xem như một đạo đặc sắc mỹ thực rất nhiều cửa hàng đều có bán sở từ ở một bên nhìn hai người một chút lập tức liền nâng chung trà lên nước uống hắn xem như xem minh bạch g i a hỏa này muốn làm gì làm nửa này g là cùng hắn hát lên hát b ạ c h mặt tới chỉ thấy chủ tiệm tại nhớ rau lúc đủ cười trên mặt liền không có khép lại qua thẳng đến lục chạch báo ra món ăn cuối cùng tên hắn vội vàng đi vào cửa tiệm phủ lên đóng cửa bằng hiệu sau đó cười đi về tới hai vị còn xin chờ một lát ta cái này đi c h u ẩ u bị đợi lão bản sau khi đi sở tử cùng lục trạch lẫn nhau ăn ý lẫn nhau trở thành không phải ta nói ngươi nếu là trước kia liền muốn làm như vậy trực tiếp cùng ta nói không được sao làm gì lại đi vòng vèo mang ta đi v ở biển ăn nhiều như vậy đồ chơi sở tử nhỏ giọng nói ân ngươi nghĩ gì thế anh em là thật chỉ là muốn mang ngươi xem thật kỹ một chút phong cảnh có được hay không lại nói ta cũng cần đến đó thu thập một chút tin tức tốt phán đoán tên kia đến cùng n ú t ở chỗ nào hiện tại xem ra trước đó suy đoán cũng không sai đơn giản lại sau khi ăn cơm xong lục trạch liền tìm lao bạn kết hết nợ nhìn trên bàn cái kia một đống nhỏ kính tệ hai con mắt của lão bản lập tức chừng lớn muốn trực tiếp đem nó lấy đi bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng mang trên mặt đ ị n h nọ tiêu d u n g khách nhân ngài trước đó không phải nói có việc muốn ta hỗ trợ mà ngài nhìn xem a ngươi nói cái này a lục trạch đứng dậy đi vào lão bản bên thai nhẹ giọng nói nhỏ chỉ thấy l ã o bản trên mặt đột nhiên dâng lên một vòng ngạc nhiên ngay sau đó tán đồng g ậ t gật đầu cuối cùng dùng phảng phất nhìn người trong đồng đạo ánh mắt hiếp mắt cười nhìn về phía lục trạch lập tức liền đem kim tệ thu vào việc này ngài hẳn là sớm chút nói a yên tâm đi nơi này ta đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này nhưng quá quen thuộc ta hiện tại liền có thể mang hai vị quá khứ bất quá trước đó nói xong chỗ kia đối lần thứ nhất đi người cũng không quá hữu hảo hai vị đi còn xin không nên tùy tiện gây chuyện thị phi không phải phanh chỉ thấy lục trạch lại không biết từ nơi nào xuất ra mấy cái kim tệ nhét vào lao bản trong tay trong miệng nói xong t i ê n tâm chúng ta là đi hưởng thụ không phải đi gây chuyện ta thế nhưng là một cái bình dị gần gũi người điểm này tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra à nhìn xem trong tay kim tệ lão bản vội vàng nhẹ gật đầu ai không thích bằng ước người thân thiết người đâu vậy nhưng rất ưa thích đều tốt nói đều tốt nói lục trạch mịt mở quay đầu nhìn sở từ một chút giải quyết sở từ c h â u t i ê n lặng rỗi ra ngón tay cái đem cửa tiệm q u a kỹ thay quần áo k h á c chủ tiệm liền dẫn hai người rời đi hèm nhỏ hướng phía đám người dày đặc đường phố bên trên đi đến mấy người nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái chính đáng sở từ đối với cái này cảm thấy không rõ ràng cho lắm lúc ba người đi vào một nhà cỡ lớn tương trường người nơi này rõ ràng càng nhiều ba người lại tại đi dạo đại khái nửa giờ sau cuối cùng chủ tiệm dẫn bọn hắn đi tới một chỗ trong siêu thị nhà vệ sinh cũng tại đi vào chiếc nhỏ dạo dò tận cùng bên trong nhất thứ hai đến g ư ợ cái c nhiều nhất hai phút đồng hồ một lần ta sau khi đi vào các ngươi lại đi vào sở từ đối với hắn lời nói có chút không nghĩ ra lục trạch lại là cố ý biểu hiện có chút hưng phấn yên tâm quy c ủ ta hiểu ân vậy là tốt rồi ta trước sớm đi chuẩn bị một chút một hồi trở ra hai vị liền có thể trực tiếp bắt đầu không cần phải để ý đến ta nói xong chủ tiệm liền rời đi sở từ cùng lục trạch bắt đầu ở bên ngoài chờ lúc này lục trạch thanh â m đột nhiên xuất hiện tại sở từ trong đầu lục trạch nếu như ta đoán không lầm chúng ta bây giờ hiện đang bị giám thị bởi vậy về sau giao lưu liền dùng c h u y ế n thông a ngươi có phải hay không có chút hiếu kỷ chúng ta rốt cuộc muốn đi nơi nào sở tử nói nhảm khẳng định hiếu kỷ a làm sao bây giờ có thể nói lúc c h ạ c h không có gì không thể nói chỗ kia vô luận là đối với nam nhân vẫn là nữ nhân đều là cực hạ n thiên đường thần bực bên trong cường giả vì nó lấy một cái phi thường có đại biểu tính danh tự bị ma c h i hôn từ vừa mới bắt đầu mục đích của chúng ta chính là chỗ đó trước đó tất cả hành vi đều là vì này làm che giấu thôi nghe thấy cái tên này sở tử đều có thể đoán được nơi này là làm cái gì dù sao hắn trước kia làm công cũng đi dạ tổng làm qua đương nhiên là đi làm p h ụ vụ viên liên bang đối với trẻ vị thành niên quản chế phương diện này thế nhưng là phi thường nghiêm khắc có thể đánh công cũng không t ệ rồi sợ từ nhưng chúng ta cái này du khách thân phận là không phải có chút lục trạch hại mang theo một điểm đặc thù nhỏ tầm nhìn du khách thế nào loại người này quá bình thường cũng sẽ không rất dễ thấy húng chi còn là loại địa phương này với lại chủ yếu là ta đối loại địa phương này không có kinh nghiệm à, ngươi cũng không phải không biết nhà ta lão đầu kia quẳng có bao nhiêu ấm áp trước kia nếu là biết ta tới chỗ như thế không phải đem y phục của ta l ộ sạch rơi tại đại lộ bên trên hung hăng dùng roi ra quất t a không thể chương hai trăm hai mươi bốn bị ma chi hôn t r ư ờ n g hai trăm hai mươi bốn bị ma chi hôn bá phụ tốt tính tình à. các loại sợ từ chẳng lẽ lại ngươi hôm nay làm đẹp trai như vậy mục đích đúng là vì cái này ta đi ngươi cái không biết xấu hổ lục trạch uy uy uy. lời gì nói gì vậy ta đây là lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ ta ố t t ngươi suy nghĩ một chút lại đẹp trai lại nhiều kim nam hải tử cái k i a nữ nhân không thích chỉ có dạng này tài năng moi ra tình báo ta ai h u y n h đệ muốn lấy hy sinh chính mình thanh bạch làm đại giá chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ ngươi lại còn muốn hoài nghi huynh đệ thật sự là quá làm cho ta thương tâm s ở tử ngươi đ o á n ta tin hay không gặp s ở tử nhìn về phía mình ánh mắt dần dần biến nguy hiểm lục trạch vội k h o á t k h o á tay lục trạch đi chỉ v ừ a một chút mà thôi tóm lại sau khi đi vào người ta chia ra hành động đừng lộ ra sơ hở liền tốt điểm này ngươi hẳn là có kinh nghiệm những chuyện khác giao cho ta đến xử lý À đúng trước sớm bàn giao ngươi một cái một hồi đi như thế nào muốn như vậy hai phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh vì không lộ ra sơ hở lục trạch thậm chí vừa tới thời gian liền giả bộ như hưng ơ phấn mà đứng lên đương nhiên thật hưng ơ phấn giả hưng ơ phấn ta cũng không biết theo lục trạch rời đi sở tử cũng đi theo đợi hai phút đồng hồ cuối cùng tiến nhập bên trong thứ hai đ ế m ngược cái gian phòng ngay sau đó dựa theo lục trạch trước đó nhắc nhở q u ấ t một chương bên cạnh khăn giấy ném tới trong b u ồ n cầu sông rơi dạng này vừa đi vừa về ba lần rất nhanh khi hắn hoàn thành một lần cuối cùng sau nguyên bản bóng loáng mặt đất đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng đó là hắn tại khắp luân đức thư các trong phòng tối thấy qua vi hình truyền tống trợ bất quá cái này phía trên đường vận tựa h cũng không có phức tạp như vậy một giây sau thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa khi lại mở mắt lúc hắn đã đi tới một chỗ chật hẹp phục cổ thức hành lang chung quanh ánh đến tản ra mở n h ạ t quan mang một mực tại phía trước chờ đợi lục trạch thấy thế vội vàng cấp hắn chào hỏi hai người hội hợp sau liền hướng phía phía trước đi đến rất nhanh liền đi tới một chỗ bị người thủ hộ đại môn c ù n g hai cái thủ vệ mặc áo bào đ e n thấy không rõ khuôn mặt thanh âm hùng hậu từ trong đó chuyển ra đều biết uy củ a biết biết lục trạch liền vội vàng tiến lên móc ra hai mươi mai kim tệ đưa tới Thủ vệ thấy thế vệ đem nói t ế kiếm nếu p phải phí nhận thỏa mãn nhẹ đầu. Tại đi vào trước đó ta còn nguồn người là người mới, cho nên nhất định đồng không hôn người ngoài vĩnh viễn kéo vào số đen. thỏa sách, cho hồ chí chi gật Tại trước ta một ít tiêu tệ, ra mới, mỗi mị mà đem giờ đầu. đi đó đá quy bởi Nói vào vì vào là kéo có củ các các sẽ sổ xong hai người liền quay người đem đ ạ i môn đầy ra một vòng màu hồng b ầ g sáng từ đó tiết lộ ra ngoài khiến người ta cảm thấy miệng đắng lưới khô t ố t tranh thủ thời gian đi vào đi hai tên thủ vệ thúc giục nói lục trạch cùng sở từ không có lưu lại đi thẳng vào đập vào mắt chỗ khắp nơi là ánh đèn lấp lóe kinh bạo âm nhạc ở trong đó của ngoan có người đang k i ê u vũ có người tại ghế d à i bên trên chơi lấy nhỏ trò chơi đương nhiên là không thích hợp thiếu nhi cái chủng loại kia nơi này hoàn toàn liền là một bộ làm tinh diễn xuất cảm giác cũng không có gì không đồng đạo ân mùi vị này là cứ việc chung quanh hoa môn hương vị rất nặng sở t ử vẫn mơ hồ ở giữa n g ư ờ i thấy một cỗ mùi vị quen thuộc bất quá rất nhanh lại bị một số cái khác hương vị che khuất ở chỗ này không có cấp trên người là sẽ không thói quen đi thôi chúng ta cũng đi chiếm cái ghế d à i lục trạch lạc lấy sở từ đi đến một chỗ tới gần vị trí trung tâm rất nhanh liền có một vị tướng mạo hiên ngang mỹ nữ cười tiến lên hỏi thăm tiên h sinh muốn một chút cái gì lục trạch nhìn sợ từ một chút đối phương nhún vai biểu thị nhìn ngươi cái kêu ta hỏi một chút chúng ta bên này phục vụ tốt nhất để cử tiêu phí là bao nhiêu đối phương nghe xong liền đến hứng thú À, ngài muốn cái gì phục vụ đâu mỹ nữ g a vệ không minh bạch mà hỏi thăm ha ha đều là người thông minh cũng đừng hỏi cái này chút vô ích b ạ n công tử từ trước đến nay ưa thích tốt nhất ta muốn gặp mặt các ngươi nơi này đổi bài vừa dứt lời t r u n g quanh âm nhạc lập tức dừng lại rất nhiều người mang theo ánh mắt không giải thích được nhìn về phía bốn phía thậm chí có người chơi cấp trên bắt đầu chửi đầm lên nhưng đột nhiên từng v ị người áo đen trực tiếp bên cạnh xuất hiện đem bọn hắn bắt đi hiên ngang mỹ nữ ánh mắt nghiêm túc nhìn xem lục trạch ngài khẳng định muốn gặp đ ầ u bài đây cũng không phải là có tiền liền có thể nhìn thấy a a vậy ngươi nói còn muốn điều kiện gì đâu lục trạch c ư ờ i hỏi ba theo nữ t ử phủi tay thương vị mặc bại lộ mỹ nữ không biết từ nơi nào đi ra các nàng trong tay mỗi người đều cầm s ắ p thái tiên diễm cái bình chỉ từ vẻ ngoài nhìn liền có giá trị không nhỏ rất đơn giản u ố n g qua chúng ta liền có thể ha ha vậy thì tới đi ánh đèn lần nữa khôi phục mà liên tại lục trạch bị một đám v a n h oanh yến yến ngồi vây chung một chỗ lúc sở t ư mượn cơ hội bước ra đi vào nhà vệ sinh ngay sau đó mở ra hư hảo tiềm ảnh liền từ bên trong đi nghênh ngang đi đi ra chỉ thấy hắn đứng ở đằng xa nhìn xem lục trạch nhịn không được mắt trận trắng trong lòng đ ầ u đen rau múng đường nếu là thật t i ê n tâm giao cho ngươi ta danh tự này đều có thể viết ngược lại lập tức hắn bay người ngắm nhìn một phía tại ánh đèn chiếu không tới địa phương hát cám trong bóng tối đứng đấy mấy vị người h o đen ba tên kiểu g a i năm tên bắt g a i cái này bị ma chi hôn thoạt nhìn lai lịch không nhỏ à ngay cả bảo an đều như thế tưởng lúc này hắn đột nhiên chú ý tới tại mọi người đỉnh đầu còn có tầng thứ hai nơi đó tựa như là phòng vị trí vòng qua đám người đi vào thượng tầng sở tử bắt đầu từng cái quan sát mặc dù cùng kế hoạch ban đầu có chút sai lệch nhưng vấn đề không lớn mượn người khác có lúc ra ra vào vào k h ẽ hở sở tử bắt đầu phân biệt không phải không phải cũng không phải lục trạch cho hắn nhìn qua đối phương ảnh trụ cùng dịch d u n g sau gương mặt cho nên phân biệt vẫn còn nhẹ nhàng bỏ ra một chút thời gian sở tử rốt cục nghĩ biện pháp đem tất cả gian phòng nhìn một lần sách làm sao một cái cũng không có chứ chẳng lẽ lại là ta sai lầm hắn đứng tại nơi hẻo lánh chỗ tự hỏi có khả năng đối phương thay đổi khuôn mặt cũng có nói nếu như vậy bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể từ những người này bộ lấy một chút tin t ứ c chỉ là nhìn lục trạch dáng v ẻ n tựa hồ là không trông cậy được vào làm sao bây giờ làm sao bây giờ tiên h sinh đứng ở chỗ này là đang tự hỏi chuyện gì sao một giọng nói đột nhiên chuyển vào trong thai của hắn ân có chút phiền lòng sự tình ân sở t ừ vô ý thức đáp lời đột nhiên hắn cảm giác có chút không thích hợp mình ẩn thân trạng thái không phải không giải trừ sao chẳng lẽ lại bại lộ ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy một tên mặc khêu gợi mỹ nữ chính cười nhìn xem hắn chương hai trăm hai mươi lăm cà châu không châu chương hai trăm hai mươi lăm cà châu không châu cứ việc đối phương tiếu dung rất hòa thuận nhưng sở tử nhưng cũng không nghĩ như vậy muốn khám phá hắn ẩn thân đẳng cấp ít nhất cũng phải cao đẳng ba tầng cũng chính là một nghìn ba trăm cấp trở lên cừng giả nữ nhân này không đơn giản mà nếu để cho nàng bạo lộ mình lục trạch bên kia cũng sẽ đi theo gặp nạn đã như vậy còn không bằng hắn trực tiếp động thủ trước tiên đem thai hỏa ngầm dệt trừ ai nha tiên sinh tựa hồ là muốn động thủ sao bất quá ta đối với ngài cũng không có ác ý a là đại nhân nhà ta muốn gặp ngươi một lần không biết tiên sinh có thể hãnh diện nữ tử cười nói đại nhân nơi này chẳng lẽ còn có mạnh hơn tồn tại không được nếu như vậy hiện tại động thủ quả thật có chút không tốt lắm thậm chí khả năng đả thảo kinh xả hơn nữa nhìn đối phương cái này thái độ tựa hồ là ăn chắc mình sở tử l ư ờ m nàng một chút dẫn đường a mời cùng ta đến sở tử tại nàng dẫn đầu dưới đi vào một chỗ hốc tối ngay sau đó hắn liền lại thấy được hướng lên t h a n g lầu hai người lên tới bốn tầng lúc này mới nhìn thấy một gian quê phòng đến nơi này cái kia cố quen thuộc hương khí càng thêm nồng đậm mà s ở t ử trong lòng đã có chút minh bạch cái gì đại nhân ta đem người dẫn tới nữ nhân ở ngoài cửa ôn nhu nói lúc này từ bên trong cửa chuyển đến một đạo l ư ỡ i biếng thanh âm ân và o đi cửa phòng tự động mở ra nữ nhân đem đường ngược lại thoạt nhìn nàng tựa hồ cũng không chuẩn bị đi vào bất đắc dĩ s ở t ử chỉ có thể ở ánh mắt của nàng dưới chậm rãi đi vào k h u ê phòng đập vào mi mắt là quen thuộc gian phòng bố cục màu hồng phấn bẩm sáng tràn ngập trong phòng không khí chung q a n h bên trong vẫn như c ũ tràn ngập một cố để cho người ta tinh lực cấp trên ngủi sợ từ đánh giá nơi này lần thứ nhất tiến vào người k h á c khuê phòng cứ như vậy nhìn người nam nhân này tựa hồ có chút không có lễ phép à. dường xa sau một giọng nói bên trong sen lẫn có chút oán trách ngự a khí đem sở từ ánh mắt cho kéo lại chỉ thấy một tên nghiêng nước nghiêng thành nữ tử từ đó đi ra đáng tiếc là đối phương tướng mạo cũng không phải là như hắn suy nghĩ g i a hòa này không phải s ắ p dụng tri t o ạ n sở từ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng mà tên kia đồng dạng mỹ lệ nữ tử gặp sở từ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng đang có chút sinh khí đột nhiên ý thức của nàng bỗng nhiên chìm sụt dưới gian phòng bên trong sở từ cùng nữ nhân ai cũng không nói gì tựa hồ cũng đang đợi đối phương mở miệng một phút đồng hồ hai phút đồng hồ ngay tại sở từ rằng có không ở chuẩn bị mở miệng phá cùng lúc một đạo có chút quen thuộc nữ g khi chuyển vào trong thai của hắn ai sở thủ tịch đây là có chuyện gì vị nữ nhân mê tâm hồn ngay cả lời cũng sẽ không nói ân sở từ vội vàng ngẩng đầu c h ầ m c h ầ m vào ánh mắt của đối phương chỉ thấy người kia chính một mặt cười xấu xa mà nhìn xem hắn mặc dù dùng chính là người khác mặt s á t dục chi tọa thật là ngươi nhưng ngươi không phải đang thở dài chi thành sao tựa hồ là sở từ lời nói có chút đâm trúng nỗi đau của nàng gia hỏa này tức giận trực tiếp không để ý hình tượng ghé nào vào trên giường ừ còn không phải muốn giúp lao gia hỏa kia tẩy thoát hiểm nghi mấy ngày nay không có việc gì liền muốn đánh lén một lần thần thánh giáo đ ì n h tại thự quang thành phân bộ thủ hạ ta người đều nhanh tiêu hao hết mặc dù giáo đình cũng không chịu nổi chính là vậy phần lao gia hỏa là ai s ở từ đại khái cũng có thể đoán được ngoại trừ hoa nhị tư hẳn là cũng không có người nào vậy là ngươi như thế nào nhận ra ta cái này dịch dung đạo cụ t h ế nhưng là sư phó cho ta với lại ngươi bây giờ là trạng thái gì cô thân thể này hẳn không phải là người a sợ tử hỏi không sai cô thân thể này xác thực không phải ta hiện tại ta chỉ là vì thuận tiện tạm thời tiếp quản đứa nhỏ này thân thể về phần hội trưởng cho đạo cụ ta tự nhiên không có khả năng khám phá bất quá ngươi đừng quên trên người ngươi còn có mỗi cái thành viên đặc biệt vẽ vào cửa đâu trong phòng này thiết trí có chuyên môn kiểm tra phương pháp một khi trong hội có thành viên tiến b ả o ta bên kia liền có thể trước tiên nhận đến tin tức tiến tới giáng lâm đến từng cái bị ma c h i hôn phân bộ người quản lý trên thân nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ không biết vậy ta liền giới thiệu một lần nữa bị ma tri hôn là từ bảy đại toà thứ nhất ta sáp d ụ n trưởng quản sản nghiệp nó tại chủ tây bắc đại lục đều có phân bộ đại khái liền cùng loại với lục đại công hội bên trong đạo tặc công hội tác dụng a liền là giúp sa đọa giáo hội thu thập tình báo cùng tài nguyên cái gì s ở thủ tịch lần này tới phía bắc hải càng hẳn không phải là chuyên môn vì tìm niềm vui tới a lại hoặc là nặc cơm bên kia người đã đi qua s á t dục nằm ở trên giường n g h i ê n g đầu hỏi s ở tư lắc đầu còn không có lần này tới là muốn t r ư ớ c giúp một vị bằng hưu bắt một người nghe nói tên kia rất có thể ngay ở chỗ này chỉ bất quá bây giờ còn không có đầu mối a cái kia nếu là sợ thủ tịch muốn bắt người xem ra ta không xuất lực cũng không được a t h ú n g chi nơi này cũng là địa bàn của ta chỉ thấy s á c dục từ trên giường lại ngồi dậy bày ra một bộ minh tượng tư thế đối s ở từ đường ngươi trước tiên có thể kể một ít đặc thù sao ta tuốt thu nhỏ một cái phạm vi nam làm tinh người liên bang tại một tuần tiến lên nhập phía bắc hải cảng về sau tung tích không rõ thực lực lời nói đại khái tại cao đẳng năm tầng tả hưu hình dạng ta liền không nói tên kia rất có thể cải biến bộ dáng nói dễ dàng ảnh hưởng phán đoán của ngươi s ở từ đường xác dục không có trả lời trong đầu không ngừng tại lục soát cỗ thân thể này ký ứ bất quá cũng may sợ từ bọn hắn muốn tìm ra hỏa thực lực đủ cao đủ để gây nên coi trọng bởi vậy rất nhanh liền qua chặt chỉ thấy sát dục mở to mắt nhìn xem sở c dục m từ o mắt xem t nhìn sở chậm rãi mở miệng hướng xuống một tầng ba trăm linh bảy số phòng năm ngày trước và o ở người liên bang nam tính thực lực phân tích tại cao đẳng tầng hai phía trên duy nhất phù hợp yêu cầu của ngươi hẳn là hắn nhanh như vậy không hổ là làm tình báo cha thật rõ ràng cảm ơn xử lý xong chuyện bên này ta liền đi tìm nạc âm sở từ sau khi nói cảm ơn liền chuẩn bị rời đi bất quá rất nhanh lại bị sắc dục gọi lại sở thủ tịch rời đi trước ta phải nhắc nhở ngươi một điểm một khi ngươi làm chuyện kế tiếp người ta người ở bên ngoài trong mắt liền là địch nhân ngươi hiểu ý của ta không ánh mắt của nàng rất nghiêm túc sở từ k h o á t tay áo biểu thị để nàng yên tâm hắn biết rõ ẩn thế trong hội q u ý củ ngay sau đó liền tại s ắ c dục nhìn soi mói rời đi hạ một tầng sau sở từ căn cứ số phòng đi vào ba trăm lẻ bảy hào môn miệng lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy một cái không tưởng tượng được người ân n g ư ơ i cái tên này tại sao lại ở chỗ này chỉ thấy lục t r ạ c h trên thân tất cả đều là vết son môi đứng tại c ổ n g đồng dạng một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn ngay sau đó đùa nghịch bẫy tóc